Chắc chắn cố tây đường có lẽ là cố tịch khả năng. Đáng tiếc bị cửu vương phá hủy. Hồi biệt huyền đi. hắn đạm nói. Không có một bóng người đường phố, có hắc ảnh hiện ra, đúng vậy. Ngưng lại, hắc ảnh lại nói, chủ tử, độc lao quái thiện dùng độc, cần tiểu tâm vì thượng. Người nói nhiều. Tư tả ngước mắt, nhìn ra xa phía chân trời ám dạng, hán độc bất tử ta. Thích giả sơn ra tới người, hắn toàn rõ như lòng bàn tay. Độc lao quái thiện độc, đối hắn lại là cấu không thành uy hiếp. Cho tới nay mới thôi, hắn duy nhất tính sai chỉ có cô tịch. Ngày mai đi thu lâm biệt viện, cấp độc lão cập cố cô nương truyền lời, ta ở nha môn chờ bọn họ, nếu bác bảng, liền phải đem sự tình làm xong. Hắn không lo lắng bọn họ không tới. Nhị ở nơi đó treo, cá sẽ tự căn câu. Xe ngựa chạy gần nửa cái canh giờ, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Ra, tới rồi. Ngoài xe chuyển đến yến nhất thanh âm. Cố tây đường vén lên màn xe ra bên ngoài nhìn lại. lọt vào trong tầm mắt là một tòa to như vậy nhà cửa, gạch xanh đại ngói, đá xanh bậc thang, sơn son đại môn. Trước cửa hai bên mái rác treo sáng ngời chiếu sáng đèn lồng. Chiếu ra trung gian bảng hiệu thượng bút lực mạnh mẽ thu lâm biệt viện bốn chữ. Nang buông mảnh, không có lập tức xuống xe, nhìn về phía bên người tính tỏ nam tử, ngươi muốn chạy đến duyên châu. Tiến cửu gật đầu, nạn trộm cướp nhiều dân, sớm ngày giải quyết, ba cánh mới có thể sớm ngày an tâm. Hiện giờ đã kéo hai ngày, không nên lại kéo. Vậy ngươi còn sẽ trở về sao? Tạm thời không biết. Hắn nhìn ánh đèn hạ nhẹ chớp mắt hạnh thiếu nữ, nghe nàng nhàn nhạt do hỏi, trong lòng có chút mềm mại. Nàng tính tình bừa bãi, làm theo ý mình, có thể như vậy hỏi hắn, là đã đem hắn hoa đến bạn bè chi liệt đi. Nhớ tới sơ mới gặp khi, nàng thượng đối hắn rất là không mừng, còn nói không mừng bạch gì thì hề, tiến bật cười. Rốt cuộc là tiểu nha đầu, yêu thích trở nên cũng mau Vào đi thôi, hảo hảo nghỉ tạm. Chương 129 đây là cái chỉ làm không nói nha đầu. Tiễn Cửu vẫn là suốt đêm tiến đến Duyện Châu. Biệt viện có quản gia. Biết Cố Tây Đường cùng Độc Lão Quái là chủ tử khách quý, quản gia đem người chiếu cố đến chu đáo tinh tế. Một đêm hảo giấc, tỉnh ngủ lên, ngoài cửa phòng còn có chờ nha hoàn gã sai vật hầu hạ rửa mặt. Cố Tây Đường cùng Độc Lão Quái thực sự hưởng thụ một phen khách quý đãi ngộ. Ngồi ở biệt viện tiểu thính, ăn thơm nước cơm sáng, Độc Lão Quái mừng rỡ thẳng hít mắt, tiểu hôn đản. Ngươi nói chúng ta này có phải hay không nhờ họa được phúc? Cố tây đường không tỏ ý kiến, chúng ta là bởi vì họa đến phúc, khách điếm những cái đó trụ khách tối hôm qua không biết có bao nhiêu người đến túc ở đầu đường. Độc lao quái tươi cười thu thu, hư nói, kia cũng là tư tả làm nhiệt. Nửa đêm lửa đốt khách điếm, ở hoài thành loại địa phương này, nửa đêm canh ba, cũng không phải là nói muốn tìm chỗ ở là có thể tìm đến. Phủ thanh náo nhiệt phốn hoa, trời nam đất bắc thương khách cũng nhiều. tầm thường thời điểm các lớn nhỏ khách điếm đều thường xuyên mang khách, huống chi trước mắt là giang nam các học sinh phụ lục phủ thí thời điểm, hoài thành quản hạt hạ các nơi học sinh sôi nổi tới rồi, khách điếm nhà ở càng là cung không đủ cầu, tư tả chiêu thức ấy cũng không phải là làm bậy sao? sớm hay muộn gặp báo ứng, nghĩ đến không hiểu rõ thế nhân còn đối cái kia cẩu đồ vật ca công tụng đức, đem hắn khen đến cùng cái trích tiên hạ phàm dường như độc lao quái một trận buồn ôn. tiểu hôn đảng, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. kia cái quỷ gì treo giải thưởng ta không làm, hắn nói hắn là thật sự lòng còn sợ hãi, nếu là tiếp tục cùng Tư Tả Đại ở một khối làm việc, còn không biết hắn kế tiếp lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Nếu là chính mình một người cũng liền thôi, đối phương rõ ràng là hướng về phía tiểu hôn đản tới, an toàn khởi kiến vẫn là tránh đi thôi. chính là đáng tiếc hắn địa hoàng vương, cố tây đường nước mắt, xem lão nhân đầy mặt rồi dám bộ dáng, không làm, ngươi địa hoàng vương từ bỏ, từ bỏ, ta lại tưởng biện pháp khác. trên đời này tổng không có khả năng liền hắn một người có địa hoàng vương ngươi không cần ta muốn độc lao quái cả kinh trố mắt trận tròn đôi mắt nhỏ tiểu hôn đàn ngươi đừng nghị không khai a đốn hạ lại nói ngươi tổ phụ cái kia độc ta là không có năm chắc có thể giải ta chỉ là y theo sách cổ phương thuốc cổ truyền nghĩ dùng địa hoàng vương phối hợp mặt khác dược liệu thử một chút kia cũng là xác xuất thành công tiểu thất bại xuất đại ta không đáng vì địa hoàng vương làm chó điên cắn a cố tây đường hướng trong miệng hắn tắc khối điểm tâm ồn ào không hề hy vọng hoàn cảnh nàng còn liều mạng dãy giụa huống chi có hy vọng chỉ cần có xác suất thành công mặc kệ tỷ lệ là to hay nhỏ tóm lại có thành công khả năng chỉ cần có khả năng nàng liền tuyệt đối sẽ không buông tay trong đầu hiện lên tổ phụ ngày càng gây ốm bộ dáng cũng hiện lên yến cửu quá mức tái nhợt mặt cố tây đường đem trong tay cuối cùng một ngụm điểm tâm nuốt xuống vô vô lao nhân bả vai đi rồi làm việc hắn như thế nào liền nhận thức như vậy cái nha đầu đâu độc lao quái lắc lắc phê mặt đuổi theo đi Nếu là có một ngày lao tử gặp gỡ nguy hiểm sắp chết rồi, ngươi có phải hay không cũng trăm phương nghìn kế cứu lao tử. Ngươi không dễ dàng chết như vậy thiếu nữ thanh âm lười biếng, hai họa để lại ngàn năm sao? Ta độc chết ngươi ta. Dược tình điểm dùng, đừng ăn quá nhiều, chúng ta đi trước mê vụ lâm. Độc lao quái bị tức giận đến không biết giận. Tiểu hôn Đản quả thực là hắn khắc tinh. Khí khí, độc lao quái lại nhặt lên. Hắn bực cái gì khí. Năm đó tiểu hôn Đản vì cứu hắn. kiểu tử nhất sinh thiếu chút nữa không đem mệnh đều đáp thượng. Đáp án là cái gì hắn còn không rõ ràng lắm. Đây là cái chỉ làm không nói nha đầu. Hai người hồn nào nhuồn nháo, mới vừa đi đến tiểu thính hành lang, liền thấy biệt viện quản gia chờ ở nơi đó. 40 tới tuổi tuổi, cười tùng tịm, trung đẳng dáng người bụng mượt mà, giống cái tiếu diện Phật Cố cô nương, độc lão, ăn được. Cố tây đường, ăn được. Quản gia có việc gì không? Cố cô nương kêu nô tài yến phúc liền hảo. Yến Phúc vội nói thanh, chủ tử công đạo, nhị vị là biệt viện khách quý, muốn hảo sinh chiêu đãi. Nô tài nghĩ nhị vị mới đến đối tòa nhà không quen thuộc, không bằng nô tài mang các ngươi ở chung quanh đi một vòng. Yến Phúc trước sau cười tủng tịm, ân cần chu đáo. Tuy rằng tự xưng nô tài, lại không có tầm thường hạ nhân không lương ốn gối thái độ, thái độ đắn đo khéo léo, tiến thôi thích đáng, thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Không cần, chúng ta còn có việc, lập tức muốn ra cửa. Cố tây đường nghĩ nghĩ, cự Yến Phúc hảo ý kia nô tài đưa nhị vị ra cửa, buổi tối người gác cổng chỗ sẽ có hạ nhân thủ, nhị vị đã trở lại kêu môn là được. Yến Phúc hành tại hai người bên cạnh người, thừa dịp đi đến cửa một chút thời gian, làm chút báo cho, thuận tiện còn đem biệt viện quanh thân hoàn cảnh cung cấp cô Tây Đường cùng độc lao quái đơn giản giới thiệu hạ. Đúng rồi, buổi sáng nha môn bên kia có đã tới một chuyến, nói muốn gặp nhị vị. Nô tài thấy khách quý còn chưa đứng dậy, tự chủ trương đem người đổi rồi. Chờ đi đến biệt viện cửa, chia tay khi Yến Phúc cười nói Bất quá người nọ có lưu lại lời nói, nói làm nhị vị đứng dậy sau mau chóng chạy đến nha môn, có đại nhân chờ nhị vị thương lượng sự tình. Cố Tây Đường nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Nàng có điểm tò mò cái này quản gia bản lĩnh. Có thể đem nha môn người tùy ý tống cổ đi xuống, liền không phải tầm thường quản gia có thể làm được. Hùng chi tới người còn không nhất định thật là nha môn người, tư tả người kia làm việc tổng muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, sẽ không tùy tiện phái cá nhân tới. Biệt viện cửa có xe ngựa đình trú trở. hẳn là yến phúc sớm vì bọn họ chuẩn bị tốt lên xe ngựa độc lao quái lặng lẽ vén lên bức màn sau này xem yến phúc còn đứng ở cửa chỗ đôi tay giao điệp trước người cười tủm tỉm nhìn theo bọn họ rời đi độc lao quái này lao tiểu tử gọi là gì diễm phúc tiêu làm nhằm đi ta lỗ thai hiện tại còn ong long long cũng quá có thể nói hơn nữa chu đáo đến có điểm do người cố tây đường lao nhân ngươi lá gan khi nào như vậy nhỏ ai nhắc gan độc lao quái lập tức ngạch cổ chết không thừa nhận chính mình bị một quản gia cười đến hốt hoảng không để ý tới vị chết cái mỏ vẫn còn cứng lao nhân cố tây đường dựa vào trên chỗ ngồi đệm mềm quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại thu lâm biệt viện trí ở hoài thành cửa bắc đơn độc một tòa nhà cửa quanh thân không có khác nơi ở cực kỳ thanh tĩnh xe ngựa đi ra đi một đường không thấy người tung nghe quản gia hiến phúc nói ở biệt viện cách một cái phố vị trí có hoài thành chứ danh nhã tập nhã tập thiết thư cục hoa lang cầm hành chuyên cung văn nhân nhã khách mua bán đánh giá là trong thành văn nhân yêu thích nhất tụ tập địa phương bầu không khí nồng đậm gia thu sơn biệt viện đường mòn xe ngửa quải cái cong thành bác nhã tập bề ngoài liền xuất hiện ở cố tây đường trong mắt dài dòng một cái đường phố ngõ nhỏ đường ruộng tung hành các cửa hàng trước đều có thể thấy được văn nhân mặc khách thân ảnh ở đường phố hai bên còn có ngay tại chỗ bày quán nhã khách bán chính mình làm thư pháp đan thanh từ từ độc lao quái thấu cái đầu lại đây ra bên ngoài xem một cái trở lưỡi, này có cái gì đẹp, cùng ta không hợp nhau. Cố tây đường cười cười, xác thật cùng bọn họ người như vậy không hợp nhau. Bọn họ nhưng không có văn nhân phong nhã cùng thanh cao, càng sẽ không nói cái gì khí tiết. Loại này cao nhã địa phương, thích hợp tiến cửu người như vậy ngốc. ba 130 người sợ là đã quên, nhiệm vụ này là ai hạ? Hàn Sơn biệt tuyển dừng ở thành Nam Giao, đúng lúc cùng thu lâm biệt viện một bắc một nam. Tư tả không có đi nha môn. đứng dậy sau liền ở trong thư phòng ngồi sáng sớm thượng bóng giang tới báo thời điểm hắn vừa vặn làm xong một bức họa phát họa cuối cùng một bút bưng bút lông hắn rũ mắt xem trước mắt họa tác bày ra giấy tuyên thành thượng một phương huyền nhai vách đá nham thạch xe lạnh nửa mặt vuông góc giống như lao tước vách đá nơi xa thấy ẩn hiện chùa miếu biên giác người mặc đạo bào tiểu đạo cô đứng ở vách đá sông ra trên nham thạch hơi sần xoay người rũ mắt nhìn xuống phía dưới huyền nhai mặt mày đạm nhiên bệ nghệ không sợ tinh tế thân hình lại lao ra đem thiên địa đạp lên dưới chân hồn nhiên khí thế làm nhân tình không tự kìm hãm được vì này tâm chết. chủ tử thuộc hạ không thể đi vào thu lâm biệt viện bóng dáng hồi bẩm tư tả sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nâng chỉ xoa giấy tuyên thành bóng dáng sát vũ mà về hắn cũng không ngoài ý muốn cựu hiền vương thu lâm biệt viện liền tính có thể đi vào cũng vô pháp bình yên đi ra cho nên hắn vẫn chưa mong đợi bóng dáng có thể đi vào nơi đó lời nói chuyển tới hắn hỏi Chuyên tới. Chuyên tới là được. Nhưng là độc lao quái cùng cố tây đường rời đi thu lâm biệt viện sau cũng không có đúng hẹn đi nha môn, bọn họ trực tiếp ra khỏi thành. Bóng dáng tiếp tục bẩm báo. Tư tả gật đầu, liệu đến. Người trước đi xuống đi. Tối hôm qua thiêu khách điếm, hắn đối cố tây đường nhằm vào chi ý đã bại ở bên ngoài. Cho dù có tiền thưởng dụ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng sẽ không tưởng ở nhìn đến hắn. Cho nên hắn sáng nay cũng không có đi nha môn. Những cái đó sự tình. không nóng nảy, lại tinh tế nhìn vài lần hòa tác, Tư Tả đem bức họa cuộn tròn khởi, đưa tới mùi lửa, ngọn lửa từ bức họa cuộn tròn một góc thiêu đốt, thổi quét, thực mau đem chỉnh bức họa đốt thành cho tẫn, rơi xuống mặt đất. Tư Tả chắp tay sau lưng, đi ra ngoài, cầm ủng dẫm qua cho tàn, đem hôi nghiền thành trần. người tới, chuẩn bị ngựa xe, đi mê vụ lâm. mê vụ lâm ở hoài thành lấy tây hai mươi chỗ, quanh thân có vài cái thôn xóm, bởi vì trong rừng nhiều năm có khí độc lượn lở Này đây chưa từng có người đi vào Lại cứ nơi này lại là đi hướng phủ thành Nhất định phải đi qua nơi Các thôn dân muốn đi phủ thành Chỉ có thể từ nơi này đi Dĩ vãng chỉ cần tránh đi chứng khí Thượng tính an toàn Nhưng là từ tháng trước bắt đầu Trong rừng khi thì sẽ chạy ra giã thu tới Tập kích đi ngang qua thôn dân Liên tiếp đã đã xảy ra tam khởi thôn dân bị cắn chết cắn thương sự kiện Nhào đến quanh thân các thôn xóm Nhân tâm hoang mang rối loạn Xe ngựa ở mê vụ lầm trô giao giới dừng lại cố tây đường cùng độc lão quái xuống xe ngựa ven đường dựng có tấm bia đá thượng thư mê vụ lâm bà chữ Chữ này bia đá còn riêng dùng sơn son làm cảnh báo cảnh cáo trong rừng nguy hiểm lão nhân những cái đó khi độc ngươi không thành vấn đề đi cố tây đường hỏi thanh độc lão quái mệt cười ngươi là ở xem thường ta độc lão quái dứt lời từ trong lòng ngực lấy ra hai cái túi thơm một cái quải chính mình bên hông một người cấp cố tây đường này đó khí độc thấy lao tử đến kêu một tiếng tổ tông tia chi địa hoàng vương tương đương đặt ở lão tử trước mặt chờ ta lấy a đi nay khi thế cho hắn có thể cố tây đường con môi đi theo lão nhân phía sau lướt qua tấm bia đá đi vào mê vụ lâm địa giới từ ven đường tấm bia đá trộ hướng trong không đến nửa dặm lộ chính là mê vụ lâm cây cối dày đặc thành rừng bụi cây bụi gai lan tràn nơi này vẫn là cánh rừng biên giới đã mơ hồ có thể thấy được trướng khí tràn ra dán mặt đất hình thành đám xương tiểu hôn đản đi vào a Độc lao quái nói. ân, Cố tây đường từ trong tay háo hoặc ra đem truy thủ, nắm trong tay, đi thôi. Độc lao quái. Nhìn xem truy thủ, lại nhìn xem cô tây đường, khi nào chuẩn bị ra hỏa cái. Như thế nào chưa cho ta cũng chuẩn bị một phen. Xem kia truy thủ hàn quang lấp lánh, ngọn gió lại mỏng lại lợi, dùng liêu còn rất không tồi. Ai hắc, tay bính chỗ thế nhưng còn nạm hai viên hồng bảo thạch. Đáng ra a, Rời đi biệt viện thời điểm yến phúc đưa cho ta. Đạp mã. Vì cái gì chỉ cho ngươi không cho ta? Lao tử là nào điểm nhập không được hắn mắt vẫn là như thế nào mà? Cố tây đường nhấc chân hư hư đá hắn một chút, đừng bẩn đuổi thời gian, ngươi địa hoàng vương còn đang chờ ngươi. Đối trong rừng nguy hiểm, cố tây đường cũng không có thiếu cảnh giác. Toàn bộ núi rừng khói độc trải rộng, đi vào sương mù lúc sau, quanh thân 3 mét ngoại đồ vật hoàn toàn thấy không rõ. Ai cũng không biết sương mù sau lưng ẩn nút cái gì nguy hiểm. Nói không chừng quay người lại, mặt sau chính là có thể ngã chết người huyền ngay Lao nhân, thiểu tâm chút, nhấp khoe môi, cố tây đường dẫn đầu đi vào sương mù. Độc lao quái vội khẩn bước đuổi kịp, vạn nhất cùng ném, không dễ làm. Trên người hắn chỉ có mèo ba chân công phu, ở loại địa phương này nói đến dễ nghe điểm không sao, cũng không dám thật sự thắc đại. Đại một già một trẻ đi vào rừng rậm thân ảnh bị sương mù nuốt hết không thấy, bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương xuất hiện lưỡng đạo bóng người. Rõ ràng là tư tả cùng mạc phụ. Chủ tử, mê vụ lâm trướng khí đựng tích độc. Bên trong một thảo một mục nhiều năm ở độc khí trung sinh trường, cũng có độc tính, nếu là không cẩn thận bị va chạm đều có khả năng trúng độc. Ngài thân phận tự phụ, không cần đem chính mình đặt mình trong nguy hiểm bên trong, lấy ngọc để thạch. Tiến cánh rừng trước, mạc phụ thấp nói. Tư tả liếc hắn một cái, người ở chỗ này chờ, không cần đi vào. Chủ tử, ta trên người chỉ có một cái tránh độc trâu, không mừng có người liên lụy. Dứt lời, tư tả lắc mình tiến vào rừng rậm. Sương mù lập tức đem hắn thân hình vùi lấp. Mạc phụ vô pháp, chỉ có thể theo lời canh giữ ở ngoài rừng. Càng đi rừng rậm chỗ sâu trong, khi độc càng nặng càng dày đặc. Cố tây đường cùng độc lao quái một đường sờ soạng đi trước, tới rồi mặt sau, đôi mắt đã cơ hồ không thể xem đồ vật. Lọt vào trong tầm mắt toàn là trắng xóa một mảnh, liên thủ biên đồng bạn đều nhìn không tới. Chỉ có thể dựa thanh âm phân biệt phương vị Mẹ nó, là lao tử nghĩ đến đơn giản, có thể làm nha môn treo giải thưởng nhiệm vụ, quả nhiên không phải người bình thường có thể làm. May mắn lao tử không phải người bình thường. Ai nha huy? Đây là cái quỷ gì đồ vật như vậy hoạt? Rêu xanh. Này màu sắc, này chân trượt độ, con mẹ nó ngàn năm rêu xanh tinh đi đây là. Tiểu hôn đả ngươi ở đâu? Ta nhìn không tới ngươi, chi cái thanh a, đừng đi lạc. Ai ra ta quần bị câu phá. Cố tây đường nghiến răng, lão nhân ngươi có thể hay không an tính điểm, manh thú đều bị ngươi niệm chạy. Không thanh âm ngươi có phải hay không có thể hù chết ta? Này lao đông tây, luận khởi làm nhảm. hắn xếp thứ hai hiến phúc cũng không dám bài đệ nhất ngươi này liền không hiểu đi ta cái này kêu chiến thuật độc lao quái một bên đem câu trụ ống quần bùi gai thứ lấy ra một bên cho chính mình văn tôn chung quanh nơi nơi trắng xóa chúng ta manh đầu rồi bỏ giống nhau tìm dã thu không phải biện pháp không bằng lộng điểm động tính đem dã thu đưa tới ta ôm cây đợi thỏ dĩ giật đái lao mới là thượng sách hiểu không hiểu không đều nói người có nhanh trí trước mắt hắn nhanh trí liền chạy ra a Cố tây đường cười lạnh một tiếng, ngươi sợ là đã quên, nhiệm vụ này là ai hạ? Tư tả cái kia chó điên hạ, làm sao vậy? Ngươi cảm thấy hắn có thể đem địa hoàng vương bại ở ngươi trước mặt làm ngươi lấy. Kia không bằng trực tiếp đưa ngươi được. Độc lao quái sửng sốt một hồi lâu, như cũng không hiểu ra sao. Nơi này chính là khí độc trải rộng mê vụ lâm, người bình thường tiến vào cũng không dám. Tư tả lại có thể, cũng có thể không đến ở khí độc chôn bấy dập nông nôi đi. mươi 131 chết lao nhân, lại diễn thượng Muốn thật đến cái loại này trình độ, kia tư tả liền không ngừng là điên rồi. Hắn còn biến thái. Độc lao quái không quá tưởng tin tưởng cái này phỏng đoán, nếu không hắn cùng tiểu hôn đản tình cảnh chính là gấp bội nguy hiểm. Cái kia chó điên, như thế nào liền tóm được ta không bỏ đâu. Buồn bực mắng thanh, độc lao quái một bên sờ soạng đi trước một bên nói, tiểu hôn đản, ngươi lời trước có phải hay không quật nhà hắn phần mộ tổ tiên. Cố tây đường trầm mặc. Vấn đề này nàng cũng muốn biết đáp án. Là cái gì nguyên nhân? làng tư tả muốn tới phi trừ bỏ nàng không thể nông nỗi đơn giản là nàng thiên sát tinh mệnh cách liền tính nàng trời sinh số mệnh xui xẻo cũng cùng hắn tư tả không có gì quan hệ đi hắn vừa không là nàng thân bằng cũng không phải đại việt đế vương nàng tất nhiên là hại không được hắn gia tộc cơ nghiệp cũng họa không được hắn hoàng đồ triều cương như thế nào liền tóm được nàng không bỏ mê vụ lâm hàng năm sương mù lượn lở ánh mặt trời thấu không tiến vào trong rừng mặt đất không có chiếu sáng mọc đầy rêu phong lại ướt lại hoạt hơn nữa mặt đất dày đặc mọc đầy thứ bụi gai cùng cây cao to người rất khó hành tẩu cố tây đường dùng trùy thủ đẩy ra trước mặt lại một chi chặn đường gai nói lão nhân ngươi nói rất đúng ta đời trước nữa hô thật quật quá nhà hắn phần mộ tổ tiên độc lao quái ta chỉ đùa một chút mà thôi ngươi như thế nào còn nghiêm túc hắn há mồm đang muốn đáp lời chợt thấy xương trăng trung vươn một con mảnh khảnh tay tới một phen bưng kín hắn miệng tiếp theo chiều hắn so cái im tiếng thủ thế độc lao quái sừng sốt tiện đà đại hỉ dùng ánh mắt dò hỏi thiếu nữ có phải hay không manh thú xuất hiện bởi vì quá mức cao hứng nhất thời đã quên xương mù quá nổng thiếu nữ căn bản nhìn không thấy hắn đôi mắt nhỏ cố tây đường đem độc lao quái đẩy đến phía sau lại nhìn về phía phía trước xương ngủ khi quanh thân khí thế biến đổi trong mắt bính ra lạnh thấu xương chiến ý ở bọn họ chung quanh bất quá mấy chục bước xa nguy hiểm đã lặng yên bắt cận thiếu nữ trên người sát ý mang theo gấp gáp cảm làm độc lao quái cũng bắt đầu khẩn trương lên nhét lên tay hoa lan kéo kéo thiếu nữ vào áo Dùng khí âm nói, tiểu hôn đảng, đừng như vậy khẩn trương, có ta láo độc quay ở, sắt giá thú dễ như trở bàn tay. Cố tay đường, ngươi độc dược vô dụng, trong rừng một chút phong đều không có, chung quanh tất cả đều là sương mù, độc dược rơi không khai. Hơn nữa có thể sống ở khí độc dã thú, chưa chắc sợ ngươi về điểm này độc. Hảo hảo ở phía sau nốc, đừng kéo chân sau. Bằng không tấu ngươi. Gõ. khinh thường ai đâu. Thiếu nữ dứt lời, hoành nắm trùy thủ đi phía trước tiềm hành. động tác nhanh như quỷ mị thân hình thực mau bao phủ ở trong sương mù độc lao quái tại chỗ đứng đó một lúc lâu không tin tả lấy ra một phen thuốc bột hướng bên cạnh giải đi thuốc bột gặp gỡ xương trắng chung hơi nước lập tức ngưng kết rơi xuống ở hắn bên chân trình ra một vòng phân bố đều đều hải cốt độc lao quái ngày ngươi lão nương vật còn sống động tác hơi thở sẽ làm dòng khí phát sinh cực rất nhỏ biến hóa cố tây đường vững bước đi phía trước ngưng thần lắng nghe phân biệt ở nàng cùng lao nhân chung quanh ít nhất có gần 30 chỉ vật còn sống đang tới gần là quần cư giác thú lang đặt ở ngày thường 30 chỉ lang nàng cũng sẽ không tha ở trong mắt nhưng là nơi này là khí độc lâm sương mù che mắt khó khăn rất là gia tăng phía sau vang lên buồn bực táo bạo rậm chân thành tiếp theo lão nhân thanh âm truyền đến tiểu hôn đảng ta leo cây thượng đốc miễn cho liên lụy ngươi cố tây đường thở hát ra trong mắt hiện lên bất đắc dĩ tiều cái gì tê Lao nhân là sợ những cái đó lang không hướng tới hắn buôn. Đừng bò, trên cây chưa chắc an toàn, ngươi liền ở nơi đó hảo hảo đứng. Nàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, tính ra ly lão nhân đã có gần 3 trượng khoảng cách, đủ rồi. Chiều chung quanh mấy cái phương vị nhìn chung quanh liếc mắt một cái, bởi vì lao nhân nháo ra động tĩnh, tới gần bầy sói đã nghe tiếng mà động, hướng lao nhân bên kia thử tiến lên. Cố Tây đường đạm nhiên ngứng mày, truy thủ vung lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đạo vết máu. máu tươi bay nhanh từ lòng bàn tay xông ra tí tách rơi xuống đất huyết tinh khí ở trong không khí mạng khai kia mấy cái phương vị động tinh biến đại dòng khí bắt đầu hướng nàng bên này đánh trống gieo hò. cố tây đường chấm mắt trước phát mà động hướng nguy hiểm phóng đi xương trắng chung thực nhanh có sói chu nổi lên bốn phía trong không khí mùi máu tươi trở nên nồng đậm lên độc lao quái đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám buồn bực moi tay mỗi lần cùng tiểu hỗn đảng kề vai chiến đấu đều có vẻ hắn vô dụng lại kéo chân sau. Thật đạp mã cảm thấy thẹn a. Loại chuyện này tuyệt đối không thể làm người ngoài biết được. Hắn còn muốn mặt già. Tiếng sói chu cao vút bén nhọn từ rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến từ xa. Phu cận thôn xóm ba cánh đều mơ hồ nghe được lang tiếng kêu một mảnh kinh hoàng. Mặc phụ canh giữ ở rừng rậm ngoại nhiều lần do dự cuối cùng cắn răng một cái vẫn là vào cánh rừng. Tới phía trước hắn liền làm vạn toàn chuẩn bị đủ để chống đỡ trong rừng khí độc. Chỉ là sau đó. yêu cầu hướng chủ tử lãnh phạt Dương rậm mấy trưởng ngoại đều có thể ngửi được nhuộm đâm ở sương mù trung huyết tinh khí canh gì sát vị đặc sệt lệnh người buồn ôn. mà ở đặc sệt mùi tanh còn kèm theo một tia như có như không thơm ngọt hơi thở bạch lý rìa nam tử bước chân gần như không tiếng động lạng yên không một tiếng động hướng kia phương tiếp cận thân xác không hiện hỉ nộ đạm mạc con ngươi lại dạng ra từng vòng màu đen hoa văn lạnh nhạt lại phấn khởi hán tử trong lòng lấy ra bạch ngọc quẻ bàn mâm trung gian nằm có một hồi thể trong suốt ngọc tằm theo hắn càng tiếp cận vòng chiến tính nằm ngọc tằm bắt đầu có động tĩnh ngẩng đầu lên mấp máy dần dần kịch liệt nó ở bắt giữ kia ti thơm ngọc khí trong suốt tầm trong cơ thể bắt đầu hút vào một kia huyết hồng một tia biến thành một sợi bên kia chiến đấu đã bắt đầu tiếp cận kết thúc nam tử cũng đã đi được cực gần khoảng cách vừa lúc không ở chiến đấu vòng bên cạnh độc lao quái thẳng tắp đứng ở tại chỗ thật sự là một cử động nhỏ cũng không dám Đảo không phải sợ chung quanh có cái gì nguy hiểm, hắn sợ hắn bên này có động tĩnh gì, thiếu nữ sẽ phân tâm. Quay đầu lại lại có hào ngoạn, tiểu hốn đản sẽ không chịu lại dẫn hắn chơi. Trong lúc hắn vẫn luôn nỗ lực chi lăng lỗ thai, nghe bên kia chiến đấu động tĩnh, Nghe tiếng sói chu càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, lao nhân lại bắt đầu khoe khoang. Sự tình gì chỉ cần tiểu hốn đản ra ngựa, liền không có không thành công. Địa hoàng vương thỏa. Giải quyết rất cuối cùng một con cô lang, cố tây đường lưu loát rút về truy thủ. Đem huyết ở ra sói mao thượng trà lau sạch sẽ. Vừa muốn xoay người trở về đi, liền lại được nghe động tĩnh, nàng ánh mắt trầm xuống. Chủ tử! Chủ tử ngươi ở đâu? Rất xa, có tiếng người truyền đem lại đây. Nàng nhớ rõ thanh âm này, tuy rằng chỉ nghe qua một lần. Là tư tả bên người thị vệ, mặc phụ. Tư tả quả nhiên tới. Nàng rũ mắt nhìn về phía dưới chân, nhữ hạ mày. Đầy đất lang thi, đều là một đau mất mạng, kiến huyết phong hầu. nếu là tư tả nhìn đến tất nhiên sẽ khả nghi lão nhân không có như vậy lưu loát tàn nhận thủ pháp suy nghĩ gian đột nhiên liền nghe được bên kia lão nhân chuyển đến ồn ào thanh đa tạ đại hiệp ra tay giúp đỡ hù chết lão đầu nhi tiểu đường đường đừng qua đi nói không chừng dã thú còn không có giết chết đâu ai nha ngươi nghe lời được chưa trước lại đây đợi lát nữa xác định an toàn cản ra ra lại mang ngươi đi lấy thú đầu cố tây đường chết lao nhân lại diễn thượng bất quá lần này còn rất không kém chương 132 trăm như vậy họa thủy đông dẫn không đối lý sao lão nhân diễn thượng lúc sau chung quanh liền không có mặt khác động tĩnh Sương trắng mênh mang trừ bỏ lão nhân còn ở kia lẩm nhẩm lầm nhẩm lầm nhầm giáo hấn ngoan cháu gái liền chỉ dư thiển không thể nghe thấy tiếng hít thở cố tây đường vốn định lặng lẽ hồi lão nhân bên người đi tâm niệm vừa chuyển lạnh lùng dơ lên khoe môi nàng đem trên người áo ngoài cởi, chỉ chứ màu trắng chung ý ý lại từ sam cắt lấy một khối vải dệt tới đem đầu mảnh bịt kín Yến phúc tặng trùy thủ chém sắc như chém bùn hoa ở vải dạy thượng không có một tia tiếng vang làm xong này đó đem áo ngoài bọc đi bọc đi ném đến một bên túm lên trùy thủ liền hướng nào đó phương hướng đánh tới thiếu nữ thân hình quỷ mị nhanh như tia chớp giống như trong sương mù du tẩu ưu linh lưới lao nơi đi qua mang theo một chuối huyết trâu nam tử đột nhiên không kịp phòng ngựa sương bả vai bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng kịch liệt đau đớn làm hắn kêu rên ra tiếng cánh tay thất lực mâm ngọc té rớt trên mặt đất hắn vội tránh né phản kích lại phát hiện mênh mông trong sương mù hắn liền người tới bóng dáng đều bắt giữ không đến mà đối phương lại kỳ dị tổng có thể bắt được hắn thân ảnh mặc hắn như thế nào tránh đi đều tránh không khỏi sương mù chung đánh úp lại ngọn gió như bóng với hình chủ tử mặc phụ thanh âm bay nhanh tới chờ hắn chạy tới kia đạo u linh cũng trừ khử ở sương mù chung tư tả đứng ở tại chỗ môi mỏng nhấp chặt ánh mắt hung ác nham hiểm rốt cuộc xe xuống ngày xưa cao cao tại thượng đạm nhiên trên người hắn miệng vết thương vô số gấm tứ xuyên nguyệt bảo bị hoa thành từng đạo trường điều tuy giữ được tánh mạng lại là chật vật không thôi mặc phụ gần sát nhìn đến chủ tử như vậy bộ dáng không dám hé răng nam tử trên người áo bào trắng bị máu tươi nhiễm ra tảng lớn màu đỏ máu tự thượng đi xuống theo bảo bãi lưu chính gốc thượng tẩm ra thâm sắc dấu vết mâm ngọc ngã xuống cục đá vừa lúc khái trên mặt đất nô lên ngành thạch vỡ vụn thành hai cánh mà kia chỉ ngọc tảm đã thành một đoàn biện không rõ ràng huyết đủ. tâm mắt dừng ở kia đoàn huyết nhục thượng, tư tả biểu tình một chút ra vẻ thanh âm lạnh thấu xương băng hàn, tiến, kinh, hồng, mặc phụ kinh ngạc thất thanh, cửu vương, nếu là cửu vương ra tay, kia chủ tử sẽ như vậy chật vật liền chẳng có gì lạ, có thể có tánh mạng ở, còn tính cửu vương thủ hạ lưu tình, chỉ là hắn không phải đi duyện châu sao, như thế nào còn sẽ quản mê vụ lâm này việc nhàn sự, nhưng trước mắt tình hình, hắn không dám lại mở miệng hỏi nhiều, vội dỗi tay đem người đỡ lấy, chủ tử. trên người của ngươi miệng vết thương quá nhiều chúng ta cần mau rời khỏi nơi đây miễn cho trướng khí nhập thể dứt lời liền thấy tư tả thân hình cơ hình như có choáng váng hiện ra mặc phụ không dám trì hoãn đem người cong lên liền đi chờ đến trong rừng lại vô mặt khác động tĩnh ba trượng phương ngoại thụ dưới chân ngồi trên mặt đất thiếu nữ mới chậm gì gì đứng lên chụp hạ lao nhân bả vai lao nhân đem rừng rậm điều tra một phen xem còn có hay không khác giá thú nếu là không có ta liền khiêng thượng lang vương lãnh tưởng thường đi độc lao quái ngươi lợi lắm nữa ta có điểm không nhín được tiếp theo liền nghe một trận ha ha ha cuồng tiếu vang lên sợ quá chạy mất xà trùng chuột kiến vô số cố tay đường nhúng mày đôi tay ôm cánh tay giữa thượng thân sau thân cây chờ lao nhân cười cái thông khoái thật lớn một hồi hai người mới rời đi tại chỗ đem toàn bộ rừng rậm chạy một lần xác định không có mặt khác uy hiếp sau lại đi bầy sói thi thể rơi dụng địa phương tìm ra lang vương thi thể kéo đi ra ngoài tiểu hôn đản ngươi là gan cũng quá lớn Tư tả người nọ lòng nghi ngờ trọng, phòng trừng thực mau liền sẽ hoài nghi đến trên người của ngươi tới. Sướng cười qua đi, độc lao quái lại bắt đầu lo lắng lên, hắn cùng ngươi một khối ở thích giả sơn lớn lên, đối với ngươi võ công con đường quen thuộc thật sự. Như vậy thẳng ngơ ngác đi đánh lén tư tả, tương đương đem thân phận đặt tới trước mặt hắn. Cố Tây đường, ta dùng không phải ta con đường của mình số. Dung chính là yến nhất thủ pháp. Ta phía trước cùng hắn đã giao thủ, còn luận bàn quá một lần, sử dụng tới thuận tay. độc lao quái khỏe miệng điên cuồng run rẩy tốt xấu là hảo hàng xóm ngươi như vậy họa thủy đâu dẫn không đối lý sao hiến cửu thân phận hẳn là so tư tả cao không sợ đắc tội hắn tránh đi lão nhân tầm mắt cố tây đường nhìn trời nói hẳn là không sợ đi lần trước khách đón cửa hiến cửu giao huấn tư tả tư tả chính là một tiếng không cổ họng khu quay đầu lại chờ hiến cửu trở về nàng nói với hắn một tiếng cho là thiếu hắn một lần nhân tình chờ tìm ra giải độc phương pháp nàng đem hắn một khối trị Tổng có thể để lúc này đây nho nhỏ vu văn. Nàng không phải cố ý, lúc ấy đầu góc vừa kéo không nhịn xuống ra tay, có thể nhớ tới tạm thời chỉ có yến nhất công phu kịch bản. Hơn nữa, cũng là chính hắn chính miệng nói. thượng hắn xe, ai cũng khi dễ không được nàng. Cố tay đường ánh mắt tức khắc không dao động, tâm cũng không giả. Đây là che chở nàng ý tứ sao Ra cánh rừng, sương ngủ tan đi. Độc lao quái một ngông ngồi dưới đất, mệnh thành cầu. Lại xem phía sau kéo đại gia hỏa. đạp mã này một thân bắp chân mỡ so heo còn phì a da lông sáng bóng răng nanh dữ tợn chết không nhắm mắt tiểu hỗn đảng, ta linh thưởng không cần thiết thế nào cũng phải toàn bộ lang kéo trở về chém cái đầu cũng đúng đi hắn tay già chân yếu thật kéo bất động cố tây đường lắc đầu lấy tư tả có thủ tất báo tính tình lần này ở mê vụ lâm làm đến như vậy chật vật khẳng định sẽ không dễ dàng đem khen thưởng cho chúng ta hắn tưởng quyền nợ cũng không phải không thể nào độc lao quái xuống mặt kia làm sao bây giờ? Cho nên đến kéo toàn bộ làng A. Cố tây đường nghiêng đầu, câu môi tà cười, chúng ta đến phụ cận thôn, làm thụ hại thôn dân đều tới nhận nhận, có phải hay không giá hỏa này sợ tới mức bọn họ không dám ra cửa. Độc lao quái nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên, ngươi là tưởng trước tiên ở ba tánh đem chúng ta săn lang sự tình truyền khai, làm ba tánh đều biết chúng ta hết bảng một chuyện, đến lúc đó tư tả chính là tưởng quỵt nợ cũng không được. Lao nhân, ngươi đầu góc cuối cùng có thể sử dụng thượng một lần. Cố tây đường gật đầu, làm việc đi. Lại muốn hăn kéo bái. Độc lao quái hầm hư ngồi sẻ, ngươi từ từ, trước đem bên ngoài quần áo mặc vào, cô nương mọi nhà quần áo bất chỉnh thành bộ răng, gì. Vừa rồi ở trong rừng không rảnh bận tâm mặt khác, hiện tại nhìn đến tiểu cô nương cư nhiên ăn mặc một thân trung ý thì hãy lắc lư, độc lao quái nha đều đau. Như vậy tùy tiện, ngày sau như thế nào tìm hảo nhân duyên. Tiểu hôn đản đối chính mình cũng quá không đệ bụng. Cố tây đường không tranh luận, kia trôi chính mình ôm ở trên tay áo ngoài. xuyên trở về nàng không đến mức như vậy không chú ý thật ăn mặc áo trong gặp người bằng không cũng sẽ không đem áo ngoài nhặt về ở trong rừng rậm sắt lang bài tra huy hiếp dũng đi không ít thời gian sắc trời tiệp vãn cũng may thu lâm biệt viện xe ngựa vẫn luôn ở ven đường chờ bọn họ mặc dù như vậy xe ngựa tới phụ cận thôn xóm thời điểm thiên cũng đã mau đen biết được là có người lánh nhà môn treo giải thưởng thật đem trong rừng rậm uy hiếp đại gia hỏa an toàn giã thú cấp săn giết các thôn dân lập tức buôn tẩu bẩm báo thôn trưởng càng là tổ chức thôn dân khua chiên gõ trống cấp cố tây đường cùng độc lão quái hệ thượng vải đỏ hoa lấy kỳ cảm tạng chúc mừng hai người liền cắt mang hai đóa đại hồng hoa ở thôn dân vui vẻ đưa tiến hạ, chở bọn họ đưa trứng gà ta cải trắng bánh nướng áp trào tử giá xe ngựa trở về thành đi nha môn lĩnh thưởng chương 133 ngộ thương quân đội bạn ai thu được nha môn tới báo giờ tư tả vừa mới băng bó hảo vai chỗ miệng vết thương còn chưa cập nghỉ ngơi Treo giải thưởng là hắn phát, khen thưởng cũng cần ở hắn nơi này lĩnh. Bởi vì hắn thân phận quá cao, nha môn biết được có người thành công biết bảng, cũng không dám tự mình xử lý, mới chứ người tiến đến bẩm báo. Lúc này bóng đêm đã thâm, minh nguyệt treo cao, gần giờ hợi. Chủ tử, mặc phụ canh giữ ở ngoài cửa phòng, không có gọi đến không dám đi vào. Thật lâu, trong phòng mới truyền ra nam tử nhàn nhạt thanh tuyến, đem bạc cùng địa hoàng vương giao cho nha sai, phóng thưởng. ngươi tự phạt 50 trượng. Là, mạc phụ lĩnh mệnh thực mau rời đi trong phòng ngọn đèn dầu lòng lánh tư tả ngồi ở bên cạnh bàn gỗ đàn ghế sắc mặt theo ánh đèn nhảy lên cũng một mình một ám. tất thành một sự kiện không nghĩ tới trên đường sẽ phát sinh làm hắn trở tay không kịp ngoài ý muốn hắn không dự đoán được đã đi duyện châu cửu hiền vương thế nhưng còn cấp độc lao quái cập cố tây đường để lại giúp đỡ cũng không dự đoán được mạc phụ sẽ không nghe mệnh lệnh tự mình nhập lâm hỏng rồi chuyện của hắn nếu không có này đó đãi ngọc tắm hút đủ huyết khí Hắn lại bày ra cửu cung quẻ trận, là có thể tìm ra tân thiên sát tinh. Hiện giờ Ngọc Tầm đã chết, quẻ trận cũng không bày ra. Hắn thất bại trong căng tức. Khi cách 3 năm, hắn lại một lần nếm tới rồi thất bại tư vị. Bất quá không sao. Ngọc Tầm chỉ biết đối đặc thu huyết khí khởi phản ứng, lúc ấy hắn là tận mắt nhìn thấy Ngọc Tầm trong cơ thể ngưng xuất huyết hồng. Này ít nhất có thể làm hắn xác định một chút, lúc ấy, thiên sát tinh liền ở trong rừng. Không phải cố tây đường, chính là cái kia bị thương người. đem trên mặt sở hữu cảm xúc thu hồi tư tả phất tay tắt vật dễ cháy trong phòng tức khắc đen nhánh một mảnh ám không một tiếng động bắt được khen thưởng còn ở trên xe ngựa độc lao quái liền gấp không chờ nổi mở ra trang địa hoàng vương hộp ngọc nương bên trong xe ánh đèn đem địa hoàng vương thượng hạ tả hữu cẩn thận đánh giá một phen xem xong rồi lại chạy nhanh đem hộp ngọc khép lại tàng bảo bối dường như tàng vào trong lòng ngực độc lao quái mừng đến thấy nha không thấy mắt tiểu hôn đảng, này một chuyến thật là giá trị a có bạc có dược liệu còn nhỏ tiểu báo một phần trăm thủ tư tả cái kia chó điên đêm nay phỏng chừng muốn chọc giận đến ngủ không yên ha ha ha bách với tình thế không thể không đem dùng để câu cá mồi câu móc ra tới tư tả một sớm tính sai cống ngầm lật thuyền nhưng không được tức chết sao Này đối độc lao quái tới nói quả thực là cùng địa hoàng vương ngang nhau trọng lượng thêm vào khen thưởng cố tây đường nhắm mắt dựa vào thùng xe lười nhác lão nhân trở về đem ngươi kim sang dược cho ta một phần độc lao quái sửng sốt khẩn trương lên Ngươi bị thương. Nơi nào? Cố tây đường đem bàn tay triển khai ở trước mặt hắn. Độc lao quái. Nga, ngươi lại trễ chút nói, miệng vết thương liền khép lại. Như thế nào thương A? Độc lao quái ôm dương quái khí. Thiếu nữ lòng bàn tay một cái vệt đỏ lại tế lại trường, đã kết vẩy. Hắn cho rằng bao lớn thương đâu. Đến nỗi sao? Loại trình độ này còn muốn kim sang dược, không chê lãng phí A. Ta đánh lén tư tả thời điểm, nhìn đến trong tay hắn cầm cái mâm ngọc. hắn chưa bao giờ sẽ làm dư thừa sự tình cái kia mâm ngọc có cổ quái. cố tây đường nói lúc ấy vội vàng thoáng nhìn nàng thấy được mâm ngọc trung gian toàn thân trong suốt tàm tàm trong cơ thể có màu đỏ huyết tuyến cẩn thận cho phép nàng đem dứt đến trên mặt đất tằm nghiền không biết vì sao nàng có loại dự cảm tư tả dùng kia chỉ ngọc tằm ở điều tra cái gì nàng trợn mắt nhìn xuống tay đau lòng khẩu đem tay cầm khởi vì phong vắng nhất cái này miệng vết thương tốt nhất màu chóng phục hồi như cũ tư tả hôm nay ăn bẹp Ngày mai khẳng định sẽ ở chúng ta trên người tìm trở về. Nếu là làm hắn thấy ta có vết thương, khả năng sẽ hoài nghi trong rừng sự tình. Không nghĩ lão nhân tưởng quá nhiều, nàng tùy ý tìm cái lấy cớ lửa gạt. Quả nhiên, lão nhân lập tức lấy ra túi thuốc, ở bên trong tìm tìm kiếm kiếm, sau đó cho nàng lòng bàn tay thượng dược. Ngày mai buổi sáng ngươi liền tìm không này đạo sẹo. Trở lại thu lâm biệt viện, đã giờ tí. Biệt viện cửa mái rất thượng, dẫn đường đèn lồng ánh đèn sáng tỏ. Yến Phúc liền đứng ở ngoài cửa bậc thang. cười tủm tỉm nên bọn họ trở về độc lao quái vừa thấy đến hắn liền có điểm e ngại cười đến thấm người lời nói còn nhiều đến phiền nhân hắn vừa xuống xe liền ôm hộp ngọc chạy hoàn toàn không quản dừng ở phía sau cố tây đường cố tây đường nhìn đến yến phúc cũng có chút trọt dạ. rốt cuộc nàng vừa mới bán xong nhân ra chủ tử còn hưởng thụ nhân ra như thế tinh tế chu đáo chiếu cố lương tâm có một tí xíu đau cố cô nương hôm nay hết thể đều thuận lợi đi yến phúc đi xuống bậc thang làm cái hướng trong thỉnh tư thế Cố tây đường, a, rất thuận lợi. Tiến quản gia ngươi đưa thanh trùy thủ này khá tốt dùng, thổi mau đoạn phát chém sắt như chém bùn a. Chụp hai câu mông ngựa, cố tây đường đem trùy thủ móc ra tới, hơi có chút không tha còn trở về, sự tình xong xuôi, vật quy nguyên chủ. Phúc Lai vội xua xua tay, không không không, đã là tặng cho cố cô, cô nương, tự nhiên chính là ngươi đổ vật. Lại nói này trùy thủ cũng không phải nô tài, là từ chủ tử nhà kho chọn. Tốt như vậy trùy thủ, ngươi lên cầm. quay đầu lại nhà ngươi chủ tử không phạt ngươi chủ tử rời đi đêm đó cố cô ý công đạo làm nô tài ở nhà kho thế cố cô, cô nương tìm đem xương tay vũ khí phòng thân cố tây đường trên mặt có một cái chớp mắt không được tự nhiên truy thủ nắm ở trong tay cảm giác so với phía trước muôn trầm a lương tâm lại đau chậm rãi hướng trong đi cố tây đường khỏe mắt dư quang nhìn nhìn bên người đi theo tiếu diện phật khu thanh tiến quảng ra cố cô nương có gì phân phó các ngươi gia chủ tử tính tình vẫn luôn thực hảo đi không dễ dàng sinh khí đi Tiễn phúc lưng một chút thẳng thắn bụng ra bên ngoài đỉnh khởi thật là tự hào đó là tự nhiên ra đối bên người người xưa nay cực hảo dễ dàng sẽ không sinh khí trừ phi phạm vào trên nguyên tắc đại sai cố tây đường tiểu tâm thử nói kia nếu là có người hướng nhà ngươi ra trên đầu khấu chậu phân cho hắn chọc phiền thoái đâu hắn sẽ sinh khí sao Tiễn phúc tươi cười chợt lệnh nếu ai dám hướng ra trên đầu tùy ý khấu chậu phân kia có rất nhiều người không đáp ứng đốn hạ phát hiện chính mình biểu tình không lo Tiến phúc tươi cười lại hòa ái thân thiết lên, thanh âm ôn hòa, cố cô, cô nương, vì sao có nảy vừa hỏi. Nga, không có việc gì, nhàm chán thuận miệng hỏi một chút. Mệt mỏi một ngày, ta đi trước ngủ, tiến quản gia không cần đưa. Nói xong, cố tây đường trốn mất. Vẫn là tạm thời không giải thích đi. Nàng cũng là vô tình vì này. Trước kia họa thủy đông dẫn sự tình làm nhiều, quá thuận tay. Nộ thương quân đội bạn A. Ai? Hoài ấy nấy, cố tây đường lại ngủ một giấc ngon lành. Ngày hôm sau nha môn lại người tới. Theo thường lệ, lại bị Yến Phúc đổi rồi. Bất quá cố Tây Đường không tính toán lại phóng tư tả một lần bộ câu, có một số việc sớm làm sớm hảo. Rời đi thu lâm biệt viện thời điểm, cố Tây Đường tặng Yến Phúc một cái cảm tạ tươi cười. Cái này quản gia có điểm dùng tốt. Đáng tiếc trong nhà nuôi không nổi, bằng không cho hắn đào lại đây. Hoài thành nha môn gác quan binh lần này không có ngăn đón cố Tây Đường cùng độc lao quái. Đánh quá một lần giao tế, mặt chín. vào nha môn sau không cần người lại dẫn đường cố tây đường lánh độc lão quái quen cửa quen nẻo nhắm thẳng hậu viện làm công tử vừa vào cửa liền nhìn thấy ngồi ở án bàn sau nam tử một thân vân cẩm nguyệt bảo mặt mày thanh nhã đạm nhiên chợt xem giống cái không thực pháo hoa trích tiên cố tây đường đi qua đi nhướng mày nghiền ngẫm đại nhân hôm nay sắc mặt không thế nào đẹp buổi tối không ngủ hảo a chương 134 trăm ba mươi tiểu hôn đản lão nhân thực xin lỗi ngươi a thiếu nữ thần sắc bình đạm dường như thuận miệng vừa hỏi Ở trên mặt nàng, nhìn không tới bất luận cái gì khác thường. Tư tả chỉ cảm thấy vai chỗ miệng vết thương xuyên tim dường như ngứa Kia chỗ miệng vết thương cơ hồ bị vũ khí sắc bén xuyên thủng, hơn nữa trên người lớn lớn bé bé vết cắt vô số. Hắn buồn cần đai ở biệt viện tĩnh dưỡng, không nên đi lại. Nhưng hắn vẫn là ngạnh chống lại đây. Nhìn thiếu nữ dường như không có việc gì gương mặt tươi cười, hắn ánh mắt hơi ám. Hôm qua hai vị ở mê vụ lâm thành công săn giết ra thú, chúc mừng. Hắn nói. Ta nghe nói các ngươi tao nộ bầy sói, không có bị thương đi. Độc lao quái đi lên tới, nghiêng mắt âm dương quái khí, mất công gặp gỡ cao thủ tương trợ, nếu không ta cùng ngoan cháu gái chưa chắc có thể hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Vạn hạnh, vạn hạnh A. Đúng rồi, hôm qua ta ở trong rừng giống như nghe được có những người khác vào cánh rừng. Tiểu đường đường cũng nghe tới rồi, nói rất giống ngươi cái kia thị vệ thanh âm, như thế nào? Ngươi cũng tiến cánh rừng. Muốn cất công? Chính mình phát treo giải thưởng. Chính mình hoàn thành nhiệm vụ, đồ vật lại lạc chính mình túi. Ai dục, thật đúng là ngươi tác phong. Đáng tiếc ngươi đã tới chậm một bước, lang vương bị lao tử kháng đi rồi. Dứt lời, độc lao quái lại không lưng để sát vào một chút, dối tư tả mặt máy nhìn, xem ngươi một bộ mất máu quá nhiều tùy thời muốn chết bộ dáng, bị thương. Không phải là bị lang cắn đi. Muốn thật là, tia đầu lang chính là chỉ vì dân trừ hại hảo lang, nên khen thưởng. Ngôi ở góc chủ bộ chỉ nghe được kinh hồn táng đảm, mở miệng quát. Điều dân làm càn. Nhục mạ mệnh quan triều đình, các ngươi cũng biết tội. kia chính là đương triều quốc sư. liền tri phủ ở trước mặt hắn đều đến cẩn thận nơm nớp lo sợ, hai cái tầm thường bá tánh cư nhiên dám đối với quốc sư nói hổ nói tả. Không muốn sống nữa sao? Vạn nhất quốc sư truy trách, bọn họ hoài thành nha môn đều không chừng đến chịu liên lụy. Tư tả ngồi ở án đài sau, mặt mày lãnh đạm, vừa không tức giận, cũng không có ngăn cản chủ bộ bãi quan uy, như là đang xem hai cái điều dân muốn như thế nào xong việc. Thân phận của hắn địa vị bãi tại nơi đó, nếu tích cực, ai đều hảo không được. Độc lao quái thầm hừ một tiếng. Hắn độc lao quái là nhân vật nào? cô được giãn được nhân vật? Ai nha, là thảo dân không phải, không lựa lời, lời nói đuổi lời nói cái gì đều ra bên ngoài nhảy. Bất quá tể tướng trong bụng có thể chống thuyền sao. Quốc sư địa vị còn ở tể tướng phía trên, ngài trong bụng có thể căng đến là cự vô bá siêu cấp hào thuyền. Định sẽ không theo thảo dân bực này bé nhỏ không đáng kể người so đo. độc lao quái cúi đầu, thấp đến không hề có thành ý. hôn giang hồ người, giang hồ tập tính khó sửa. thừa dịp Tư Tả còn chưa lại lần nữa làm khó dễ, cố Tây Đường dành trước mở miệng, tách ra đề tài. buổi sáng nha sai người tới truyền lời, nói đại nhân ở nha môn chờ chúng ta, chính là muốn thương thảo truy hồi quan bạc việc. Tư Tả đen nhánh con ngươi chiều nàng chuyển qua tới, nha sai liền thỉnh hai ngày, nhị vị cũng nên tới phục mệnh. đó là các ngươi có thiên đại sự tình, cũng không thể làm ta luôn là chờ các ngươi. cố cô nương. Ngươi nói phải không? Nói xong, hắn đem trên tay lật xem xong một xấp văn án tùy tay đưa cho chủ bộ, năm nay phủ thí tiến đến dự thi học sinh thân phận phần lớn không thành vấn đề, đây là ta kiểm nghiệm xong, làm phiền chủ bộ đem danh sách công bố đi ra ngoài. Cố Tây Đường tầm mắt hơi, dừng ở hắn trong tầm tay bản thượng không có thông qua kiểm nghiệm danh sách. Trên cùng kia chương học sinh tư liệu, tên rõ ràng là Cố Tây Lĩnh, nàng đại ca. Nói cách khác, nàng đại ca không thể tham gia lần này dự thi. Gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm, lòng tràn đầy chờ mong có thành tựu bị hủy bởi này tư tả ngước mắt ta xem độc lao củng cố cô nương đối quan bạc một chuyện dây dưa dây cả lo lắng các ngươi lòng có nghi ngờ hôm nay chuyển các ngươi lại đây đó là tưởng hỏi lại một lần các ngươi còn muốn biết bản sao các ngươi nếu là không muốn làm nhiệm vụ này cự tuyệt cũng về tình cảm có thể tha thứ rốt cuộc không có thiêm miễn trách công văn bản quan sẽ không truy cứu các ngươi lật lọng chi tội độc lao quái cũng nhìn đến kia tờ giấy mặt tư liệu nhất thời sắc mặt biến đổi đạ mã cầu đô vật. Chắc không được nói chuyện như vậy dễ nghe. Đây là bóp tiểu hỗn đản bảy tức thị đâu. Cố Tây Đường dương môi, tầm mắt từ trang giấy thượng thu hồi. Lão nhân tổng nói người giang hồ nặng nhất ti nặng, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói ra nói chưa bao giờ sẽ đổi ý hắn hôm nay lại đây chính là tới cùng đại nhân thám thính quan chỉ bác tác. Không nghĩ tới đại nhân như thế thông tình đạt lý, nhưng thật ra dạy người xấu hổ. Nga! Phải không? Đương nhiên đúng rồi. Cố Tây Đường nhìn về phía độc lóc quái. Độc lão quái bài trừ gương mặt tươi cười, nghiến răng nghiến lợi, là Tư tả gật gật đầu, cầm lấy cố tây lĩnh dự thi tư liệu, đưa cho chủ bộ, lậu một trường Ta nhớ tới, cố tây lĩnh hình như là cố cô, cô nương ca ca Kia thân phận bối cảnh tất nhiên là không có vấn đề Cố tây đường cùng độc lão quái trên mặt mang cười, nhìn tư liệu bị chủ bộ tiểu tâm thu hồi, trong lòng đồng thời mang câu lậu nì mạ Đây là năm ngoái giang nam tham ố án tương quan tư liệu, này án liên lụy cực quảng thiệp án quan viên nhiều đạt 17 người, bị tham ô quan bạc 10 vạn lượng. Án tử thủ phạm chính tòng phạm đã bị hạch tội, nhưng là bị tham ô quan bạc đến nay không thể tìm về. Triều đình đối này cực kỳ coi trọng. Các người đem tư liệu lấy về đi xem, phân tích phân tích, 3 ngày nội cho ta đầu mối mới. mới. Tư tả đem sửa sang lại tốt tương quan tư liệu hồ sơ giao cho độc lão quái củng cố tây đường sau, liền thông thả ung dung ly nha môn. Hồn nhiên không màng 3 ngày thời hạn hai người hay không có thể làm được yêu cầu. trở lại thu lâm biệt viện xem qua hồ sơ sau độc lao quái méo kia hơi mỏng hai trang giấy tương quan tư liệu đem tư tả tổ tông 18 đại từng cái măng cái biến cái kia chó điên điên bệnh lại tái phát độc lao quái chuyển quyền quyển tức giận đến thẳng tâm lạnh triều đình hoa không sai biệt lắm một năm cũng chưa có thể tìm ra đầu mối mới hắn chỉ cho chúng ta ba ngày hắn đầu góc ngày đó bị xe ngừa cái qua cố tây đường ngồi xếp bằng ngồi ở biệt viện tiểu thính ghế bình thượng nâng má nha môn bạc không hảo kiếm Tất nhiên là có điểm khó khăn. Hùng chi bọn họ hiện tại kiếm vẫn là tư tả trong tay bạc. Hắn nếu là không cho bọn họ ra nan đề, trừ phi hắn cũng đổi tim, vẫn là cái thiện lương đáng yêu tim. Lời nói là nói như vậy, lúc ấy ba ngày thời gian, căn bản không có khả năng. Chúng ta từ nào tra khởi? Độc lao quái một ngông ngồi ở bên cạnh ghế trên, ngươi nhìn xem hồ sơ, này cũng kêu tư liệu. Ta đếm đếm, trừ bỏ phía trước ký lục thiệp án quan viên tên chức quan ở ngoài, dư lại tổng cộng không đến 5 câu nói. hắn lúc ấy thật không nên đầu góc nóng lên liền mở miệng viết bảng thấy đủ thương nhạc nhẹ nhàng điểm cầm mê vụ lâm khen thưởng cũng đủ thơm cũng sẽ không rơi xuống hiện tại bị tư tả nhéo cổ ấn đầu nông nỗi càng nghĩ càng bi độc lao quái tiểu hôn đàn a lão nhân thực xin lỗi người a cố tây đường nắm lên hồ sơ liền chiều lão nhân ném đi cô mãi mãi còn chưa có chết người gác nào khóc mồ đâu độc lao quái tiếp được hồ sơ yên lặng thả lại đi đảo không phải khóc mồ hắn đến trước tiên bác điểm đồng tình bằng không chờ tiểu hôn đản phiền, bị sửa trị chính là hắn. Yến Phúc mang theo phụng trà gã sai vặt hướng ngoài cửa đi vào tới, đem mới vừa phao trà lạnh cùng điểm tâm bại ở hai người trước mặt án kỳ thượng. nhị vị uống điểm trà lạnh, giảm nhiệt khí. Nô tài xem nhị vị mặt ủ mày trao, chính là gặp được cái gì nan đề. Nếu không nô tài cấp chủ tử cũng hơi tin, không chừng hắn có thể giúp đỡ. Độc lao quái cùng cố tây đường hưu ngầm đầu, xem Yến Phúc tựa như xem độ thế bồ tát, trăng miệng một lời, tiến quản gia. Người tốt nào? chương lăm 135.000 năm cây vạn tuế thượng duy nhất một đóa đào hoa. Duyện Châu. Miêu bôi sơn chân, thượng hợp thôn. Khi đến trạng vạn, tảng lớn tảng lớn mây tía bao phủ ở thượng hợp thôn trên không. Tiến nhất cầm tin chiến thắng, dẫm lên dáng màu, đẩy ra trong thôn một hộ lùi bại dân nhà cửa môn. liền thấy bọn họ ra ra ngồi ở trong viện, chính nhìn trong tay giấy viết thư lắc đầu bật cười. dáng màu nhu hòa mỹ lệ, không kịp nam tử triển cười gian một cái thanh nhuận mặt mày loa mắt ra Đang xem cái gì đâu. Yến Phúc mang tới cấp báo. Cấp báo. Hoài thành bên kia phát sinh cái gì đại sự tình. Yến nhất trong lòng giật mình, vội ra tăng bước chân đi qua đi. Bọn họ Yến lâm các thành viên phân tán Đại Việt các nơi, đi ra ngoài tất cả đều là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Chỉ có gặp gỡ nan để lại cấp bách yêu cầu giải quyết thời điểm, mới có thể dùng cấp báo xin chỉ thị chủ tử ra. Yến Phúc cái kia tiếu diện hổ cư nhiên còn có thể gặp gỡ vấn đề khó khăn không nhỏ. Yến Cửu ngẩng đầu lên Dương Dương trong tay giấy viết thư, cười nói, Cố cô nương bóc cái bảng, gặp được điểm cản trở, Yến Phúc xin chỉ thị ta hỗ trợ tìm chút có thể sử dụng manh mối. Yến Nhất trên mặt cấp sắc cứng lại, cương ở nơi đó. Yến Phúc sao lại thế này? Còn cùng tiểu sát tinh thấu làm đôi. Hắn cầm nhân ra cái gì chỗ tốt, cư nhiên tới thỉnh ra bang nhân hết bảng. Miêu bối sơn sự tình đã kết thúc đi. Yến Nhất trong lòng khinh thường Yến Phúc công phu, nghe được chủ tử hỏi, mới nhớ tới chính mình là trở về đưa tin chiến thắng Sự tình đã kết thúc, bắt được hãn phỉ cập lục soát trước ra tới tiền tài đã chuyển giao địa phương quan phủ, đến nỗi những cái đó bị sông về phía trước sơn trại nữ tử, có thể phân phát cũng đã phân phát, không chối để đi giao cho Yến ba chỗ lý. giữ lại người già phụ nữ và trẻ em, vô tội thả bọn họ tự hành rời đi, này bộ phận người không ở nộp lên quan phủ hãn phỉ danh sách chung. Nghe Yến nhất đem sự tình công đạo thỏa đáng, Yến cửu vừa lòng gật gật đầu, nạn trộm cướp đã bình, ngươi địa phương quan phủ mặt khác thả ra bố cáo. Làm những cái đó bị bắt rời xa nơi chôn nhau cắt rốn người, có thể về nhà. Mặt khác, lệnh quan phủ đem từ trong trại trước những cái đó tiền tài bất nghĩa, toàn bộ đều chia thụ hại bá tánh làm bồi thường. Sự tình kết thúc phía trước, người ở quan phủ đi theo ký lục, quan phủ không thể đem những cái đó tiền tài tư khấu, thiếu một văn đều không được. Tiến nhất phân chấn là thuộc hạ này liền đi làm, thường hợp thôn liền ở hãn phỉ chứa chấp mà chân núi. Những cái đó lục lâm trộm cướp đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm. trong thôn ba tánh thâm chịu này hại cuối cùng vì bảo mệnh không thể không nhịn đau rời đi tổ tông sinh hoạt địa phương đi hướng hắn chỗ khác nhựu sinh lộ hiện giờ thượng hợp thôn toàn bộ thôn không có một bóng người phòng ốc hoang vu đồng ruộng hoang phế nơi trốn cỏ dại lan tràn là danh xứng với thực gu linh thôn mà quanh thân còn có vài cái thôn xóm cảnh ngộ đuổi kịp hợp thôn giống nhau Hãn phỉ làm ác quan phủ xử lý không lo chịu khổ tất cả đều là ba tánh hiện giờ triệu ba tánh về quê Làm ra bồi thường trấn ăn cũng là theo lý thường hẳn là. Hung chi những cái đó tiền tài bất nghĩa, vốn chính là hãn phỉ từ ba tánh trong tay cấp đi. Sự tình công đạo đi xuống sau, chúng ta đêm nay khởi hành, đi hoài thành. Yến nhất vừa muốn đi ra viện môn, nghe vậy dưới chân một cái lảo đảo, ra, muốn như vậy cấp. Yến cửu thở dài, ta không đội, tiểu cô nương nên nóng nảy. Tiểu cô nương cấp quan người chuyện gì đâu. Ra, những lời này Yến nhất rốt cuộc không dám nói xuất khẩu, tốt xấu còn nhớ rõ. đó là hắn chủ tử rồi không được hôm sau rời giường nhìn đến ngồi ở tiểu đại sành ăn cơm sáng người cố tây đường thượng có điểm không thể tin được xoa nhẹ hai lần đôi mắt lại tiến lên véo véo nam tử tái nhợt gầy tay xác định xúc cảm chân thật mới thở dài nói kiểu ra ngươi là xuất quỷ nhập thần nha tiến cửu nhấp cười cố cô nương tán thưởng tiến nhất đứng ở phía sau vị trí hai mắt nhìn trời đáy mắt treo hai luồng thanh hắc. hắn cùng ra không ngừng đẩy nhanh tốc độ thiên mau tảng sáng mới trở lại thu lâm biệt viện một đêm không ngủ nghĩ đến nhà mình địa phương tổng có thể nghỉ tạm đi ra còn muốn ăn đốn cơm sáng mới ngủ không phải rõ ràng đang đợi người tiểu cô nương sao hàng xóm làm được này phân thượng ra thật là tận tâm tận lực yến phúc từ ngoại cười tủm tỉm đi vào tới cấp cố tây đường bố thượng chén đũa lại cười tủm tỉm nắm trướng mắt yến nhất đi rồi yến nhất dãy giụa ra tiểu thính mới tránh ra ma chảo đối yến phúc quát ngươi làm gì đâu ta là chủ tử thị vệ đến bên người hầu hạ Tiến Phúc xem hắn cùng xem rồi bỏ giống nhau, ghét bỏ đến không được, ngươi có thể hay không có điểm nhãn lực. Ngươi gác ở đâu quá dư thừa. Ta như thế nào dư thừa. Ta nói ngươi này du một đầu, ngươi trang điểm hàng khô được chưa. Ngần ấy năm đi theo ra đi rồi không ít địa phương gặp qua không ít người đi. Có thể thấy được quá ra đối cái nào nữ tử đặc thủ. tiến nhất không tình nguyện, kia thật không có. Đối sao, liền này một cái. Không chừng đây là ra ngàn năm cây vạn tuế có thể khai ra duy nhất một đóa đào hoa. Ta có thể che chở tận lực che chở, đừng làm cho đào hoa cảm tạ. Nếu không ngươi chờ các huynh đệ nhâm trên ngươi. Đại sảnh, tiến cửu cùng cố tây đường tương đối mà ngồi. Tiên nắng ban mai quang từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào, ánh sáng lưu hòa. Tiến cửu đem tạo hình tinh xảo điểm tâm hương thiếu nữ trước mặt đẩy đi, lại cho nàng đổ ly trà nóng. Chuyện của ngươi ta nghe hiến phúc ở tin nói, cái kia án tử, đầu sỏ gây tội tuy rằng đã để tội, nhưng là bị tham ô quan bạc toàn bộ không cánh mà bay, biến tìm không. Chỉ xem phía chính phủ tư liệu. tìm không ra đầu mới mới. Cố tây đường đốn hạ, không biết có nên hay không khen một câu kiểu ra tận tâm. Nàng tâm mắt dừng ở nam tử đáy mắt vô pháp che lấp mỏi mệnh, vê viên điểm tâm đưa vào trong miệng, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đã mơ hổ biết nên đi phương hướng nào đi điều tra, còn đãi nghiệm chứng, chờ có rồi kết quả lại thỉnh giáo kiểu ra. Nhanh như vậy liền có manh mối, Sách, ngươi là xem thường ta thần toán tử. Thiếu nữ một câu, đem hai người mang về vọng tiểu trấn kia đoạn thời gian. Nhớ tới lúc đó thiếu nữ ăn mặc đạo bảo ôm chiêu bài quá ra môn mà không vào, làm bộ không quen biết hắn hình ảnh, tiến cửu vẫn cứ buồn cười. Hắn nói, kia hảo, ngươi đi trước nghiệm chứng, ta muốn nhìn một chút thần toán tử còn có cái gì ta không biết bản lĩnh. Thiếu nữ cầm giống nhau, khỏe mắt nhẹ trọn gian mũi nhọn lóa mắt, hừ ngươi chờ coi. Độc lao quái cùng người nào đó giống nhau thích ngủ nướng, ngủ nướng công lực còn muốn càng tốt hơn. Chờ hắn rời giường thời điểm, tiến cửu cùng Yến nhất đã đi xuống nghỉ tạm biết tiến cửu thật đuổi trở về lão nhân cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng tay trái một phen hạt dưa tay phải một phen điểm tâm hắn đi theo cố tây đường mông phía sau tung ta tung tăng ra cửa tiểu hôn đàn ta có dự cảm mặt khác hai chi địa hoàng vương cũng là lao tử vật trong bàn tay cố tây đường liếc nhìn hắn một cái mã hậu pháo mã hậu pháo liền mã hậu pháo chỉ cần sự tình có thể thành đều hắn lưu sau pháo cũng thành a chúng ta hiện tại muốn đi đâu tùy tiện đi dạo ngươi khẳng định có chủ ý Nói cho ta một tiếng A, hai ta chính là cộng sự. Chính là tùy tiện đi dạo, ngươi có đi hay không? Thiếu nữ nghiêng hắn. Độc lao quái, đi. Tiểu hôn đảng người này tố hỉ út út mở mở, hắn là tuyệt đối không tin nàng sẽ bắn tên không đích. Hôm nay, độc lao quái đi theo thiếu nữ phía sau, dạo biến cơ hồ nửa tòa hoài thành. Thiếu chút nữa không chạy gãy chân. Vào đêm sau mới hồi thu lâm biệt viện. Thật là tùy tiện đi dạo. đạp mã. mươi 136 Yến nhất sợ tới mức biểu tình đều bay. Hàn Sơn trong tính thất, huân hương lượn lờ, Huyền chuyển nhẹ nhàng đàn hương hương vị doanh với trong nhà, làm người nghe chi tâm tĩnh. Tư tả ngồi ở cửa sổ hạ bàn con, trí bàn cờ, chính mình cùng chính mình đánh cờ. Cự ba ngày thời hạn đã qua đi hai ngày, ngày mai chính là cuối cùng thời hạn. Hắn xưa nay nhẫn mại hảo, lần này thế nhưng có điểm nóng đổi. Muốn biết cái kia cực kỳ giống cô tịch thiếu nữ, sẽ mang cho hắn cái dạng gì kinh hỉ? phía trước vẫn luôn theo bản năng muốn tránh đi. Hiện giờ không nghĩ lánh, liền đem nàng sở hữu sự tình đều tra xét cái rành mạch. Từ nàng tỉnh lại bắt đầu ngắn ngủn thời gian, một cái chấn nhỏ đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, mà sở hữu sự tình phạm là liên lụy đến cố gia, cuối cùng đều bị lạng yên không một tiếng động giải quyết đến sạch sẽ. Sau lưng có song bàn tay trắng quấy loạn phong vân. Chủ tử, thuộc hạ có việc bẩm báo. Bên ngoài ra tới mạc phụ thanh âm, tư tả đạm thanh nói. Cửu vương đã lặng yên phản hồi Hoài Thành, trời chưa sáng đi tới thu lâm biệt viện. Tư tả vừa muốn lạc tử tay ở giữa không chung dừng lại, duyện châu sự tình giải quyết. Theo sau tay rơi xuống, hắc tử trí nhập bàn cờ, cũng là một cái nho nhỏ phỉ trại, kéo không được hắn mấy ngày. Đáng tiếc, lại là thất bại trong căng tấc. Nguyên bản kế hoạch của hắn, cửu vương diệt phỉ lúc sau, sẽ phản kinh tấu biểu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại trở về Hoài Thành. Nguyên nhân, cố tay đường. Tư tả đạm mạc con ngươi nheo lại, ánh mắt tối sầm đi xuống. Mọi người đều biết, cửu vương bên người chưa bao giờ làm nữ tử dễ dàng tới gần. Liên vì hắn làm việc thuộc hạ đều cực nhỏ có nữ tử, có cũng là cách hắn khá xa vị trí. Hắn đối cố tây đường cô đơn bất đồng. Tại vọng tiêu chấn thời điểm liền láng giềng mà cư, vì nàng xuất đầu. Hiện tại càng là đem nàng mang vào chính mình biệt viện, nên ngang vào nhà. Sau lương nguyên nhân, tuyệt không gần chỉ là vì cầu độc lão quái vì hắn liệu độc. Rũ mắt nhìn bàn cờ thượng bố cục đã thành văn cờ tư tả đáy mắt phiếm ra lạnh leo tới nếu là cựu vương chính mình nhảy vào văn cờ như vậy này bàn cờ liền không thể như vậy hạ ngày hôm qua ở bên ngoài đi dạo ban ngày độc lao quái lên thời điểm cảm giác tay giả chân yếu đều không phải chính mình nhức mỏi đến không được nghĩ đến đầu sỏ gây tội hắn bỏ dậy ăn qua cơm sáng liền khắp nơi tìm người nhà đầu chết tiệt kia ngày mai phải cấp tư tả hồi phục nàng cư nhiên còn dám lãng phí thời gian Tuy là hắn đối nàng mù quáng tín nhiệm, hắn cũng khí đoàn A. Hắn phải hỏi hỏi nàng rốt cuộc có chuyện không có cách. Chính là này biệt viện cũng quá lớn. Hắn chạy vài cái địa phương, cũng chưa nhìn đến nha đầu bóng người. Không phải là lại chính mình một người trộm chạy ra ngoài chơi đi. Chống nạnh đứng ở cảnh trí hợp lòng người lâm viên ngã rẽ, độc lao quái cân nhắc, ngày xưa nha đầu chết tiệt kia luôn thích trộm dấu ở địa phương nào tới. Suy nghĩ gian, phía sau vang lên một luân đấu đá mặt đất bánh xé thanh. có nam tử ôn nhuận tiếng nói ngay sau đó truyền đến, độc lão, ngươi đứng ở chỗ này làm chi? Quay đầu lại nhìn đến yến cửu, độc lão quay ánh mắt sáng lên, thấu qua đi, ta tìm tiểu hốn. ta tìm tiểu đường đường đâu? ngươi thấy nàng không có, sáng sớm thượng liền không thấy người, cũng không biết nàng khi nào rời giường. nghe vậy, yến cửu quay đầu lại xem, hướng phía sau yến nhất, yến nhất vội lắc đầu, hắn nhưng không gặp tiểu sát tinh. yến cửu nghĩ nghĩ, cười một chút, nói, có lẽ ta biết nàng ở nơi nào. Độc lao quái, ngươi như thế nào biết? Hắn cùng tiểu hỗn đản là chơi đến tốt nhất, hắn cũng không biết, vì cái gì Yến Cửu sẽ biết. Tức khắc, độc lao quái trong lòng hụt hẫng, Trên đời này không có khả năng còn có người so với hắn cùng tiểu độc quái càng có ăn ý. trừ phi người nọ không phải người. Hắn đứng dậy, chống lạnh mắt lẽ, nhìn Yến Cửu, nếu ngươi nói biết, vậy ngươi mang ta tìm đi. Yến nhất nhìn trước sau thái độ không giống nhau lão nhân, khỏe miệng chịu chịu. Phía trước còn hào hảo, đột nhiên liền biến sắc mặt. Lao nhân này sao lại thế này a? như thế nào còn hỉ nộ vô thường. Hắn chẳng lẽ là đã quên hắn ở người khác dưới mái hiên. Nơi này chính là bọn họ gia chủ tử gia địa phương, người tốt xấu khách khí điểm đi. Tiến cửu cười cười, đối lao nhân thái độ không để bụng, đem xe lăn xoay cái phương hướng, ta đi trước tìm xem xem, đợi khi tìm được người, lại báo cho cố cô, cô nương ngài lao đang tìm nàng. Vạn nhất tìm không ra, cũng miễn cho ngài đi theo ta nơi nơi không chạy. Độc lao quái vốn định đi theo. Nhưng là chân cảng vừa động, một cổ toan sảng liền từ lòng bàn chân sông lên, hướng đến hắn nhe răng trợn mắt. Khu, hành, ngươi nhìn thấy nha đầu, nói cho nàng ta ở tiểu thính chờ nàng. Ngày mai phải đi nha môn thấy cái kia chó điên, làm nàng chạy nhanh ngẫm lại triệt. Như thế nào mà cũng đến trước lửa gạt lửa gạt qua đi. Kia gì, cũng không phải là lão nhân vô dụng ngẩn. Cái gọi là người ai cũng có sở trường riêng sao, lão nhân ta mưu ma trước quỷ là không đổi kịp kia nha đầu, nhưng là luận độc thuật nàng cập không thượng ta. Ngươi biết ta ý tứ đi. Thật không phải hắn vô dụng. Tiễn cửu nhấc gửi, gật đầu ôn thanh nói, độc lao nói chính là, người ai cũng có sở trường riêng. Cái này thuận bao làm lão nhân thoải mái cực kỳ. Ai, không sai. Ta đi rồi, nhớ do nói cho nàng ta ở tiểu thính chờ a. Lão nhân vừa lòng rời đi, trên mặt thậm chí quải ra trưởng bối xem vãn bối vui mừng tươi cười tới. Biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Tiến nhất khỏe miệng đều chịu cương. Ra, ngài đối độc Lão cũng quá khách khí. Chủ tử cũng, chúng ta có việc cầu người. Tiến nhất bị ngại lại, nhớ tới hôm qua hiến phúc đối hắn một phen ân cần dạy bảo giáo hấn thêm dạy dỗ, không quản được miệng. Tiếng ngài đối cố cô nương đâu? Ân! Tiến cửu hơi kinh ngạc, buồn cười nhướng mày, ta đối cố cô nương lại làm sao vậy? Ra đối cố cô nương đặc biệt chiếu cố, trước kia nhưng không gặp đối vị nào cô nương như thế. Nghe vậy, Tiến cửu ngẩn người. Đặc biệt chiếu cố sao? Chính hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói chiếu cố. Tương so mà nói xác thật là chiếu cố, nhưng là nói đặc biệt chiếu cố, lại giống như không phải như vậy hồi sự. Hắn đối cố tây đường những cái đó chiếu cố, điểm xuất phát quá mức tự nhiên, như vậy tưởng, liền làm như vậy. Đều không phải là cố tình đi đối nàng hảo, chỉ là cảm thấy cái này tiểu cô nương, nàng thực đáng yêu, không phải sao? Tiến nhất sợ tới mức biểu tình đều bay. Đáng yêu? Cái kia tiểu sát tinh, nàng cũng đáng yêu dính được với nửa văn tiền quan hệ. Gia thẩm mỹ cũng thật đều lập dị. Đồng thời, Yến Nhất cảm thấy trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Lần này Yến Phúc Đại Khái nói chuẩn. Gia ngàn năm cây vạn thuế, lặng lẽ nở hoa rồi. Cũng liền ý nghĩa, về sau tiểu sát tinh sẽ lúc nào cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi trường, đại để là hắn sinh thời. Về sau nhật tử đừng tưởng an tâm. Yến Nhất cùng chỉ du hồn dường như, máy móc đi theo xe lăn sau. Với to như vậy biệt viện rẽ trái rồi rẽ phải. Cuối cùng xe lăn ngừng ở đông xương viện. viện rác loại toàn bộ biệt viện duy nhất một viên cây đào trái cây trống chất quả hương bốn phía nay cây đào là chủ tử ra mua biệt viện sau tiến phúc tìm phong thủy tiên sinh bãi đào hoa trận riêng ở mắt trận vị trí tài thượng cây đào toàn vì cấp chủ tử chiêu đào hoa bọn họ kia giúp đi theo chủ tử nhiều năm lão nhân mỗi người cùng lao mẫu thân dường như vì ra cả đời đại sự thao toái tâm hiện tại cây hoa đào ngồi ăn đào thiếu nữ chính là bọn họ ra già kia đóa đào hoa Trước 137 ra muốn trâu già gặm cỏ non, quả đào hương vị thế nào? Tiến cửu đuổi xe lăn đến dưới cây đào phương, ngửa đầu cười hỏi nửa nằm ở trạm cây thượng thiếu nữ. Nàng một thân hồ lam váy thường, một tay gối sau đầu, một cái tay khắc cầm cái gặm một nửa hồng đào, cái miệng nhỏ mấp máy. Xưa nay rảo hoạt mắt hạnh lúc này hơi hơi hạt buông xuống làn váy phía dưới, lộ ra nửa chỉ tiểu xảo tú khí dày đeo, ở giữa không trung thích dí thí lắc lư, giống như thật chính là tìm cái địa phương trồng nhàn. ở trên người nàng nhìn không ra bất luận cái gì phiền não này viên cây đào nhất định là yến quản gia tỉ mỉ xử lý ra tới lớn lên quả đào đặc biệt ngọn nước nhiều thịt hầu thiếu nữ sốc lên một cái mi mắt nhìn về phía phía dưới thanh tuyển nam tử hắn nghỉ ngơi một ngày sắc mặt so ngày hôm qua đẹp rất nhiều không như vậy tái nhợt cựu ra muốn hay không nếm một cái nàng lung lay xuống tay nửa cái đào yến cửu lắc đầu đây là yến phúc từ nông trang chọn lựa di tải lại đây láo cây đào kết ra tới quả tử vị không tồi Nhưng là cũng không nghi ăn nhiều, ngươi mỗi ngày nếm thử mới mẻ là được. Thiếu nữ, chỉ nếm thức ăn tươi sao được. Ăn ngon như vậy quả đào, chờ ta trở về liền ăn không được. Cựu ra, ngươi thích ăn, ta làm yến phúc người mỗi ngày cho ngươi đưa chút mới mẻ quá khứ, không thể thăm nhiều. Tiến nhất ở phía sau run bần bật. Tới tới, ra lại tới nữa. Hoài thành cùng vọng tiểu chấn chi gian lộ trình, đi nhanh nhất thủy lộ đều đến hơn 2 canh giờ a. Qua lại một chuyến chính là 5 cái canh giờ trên dưới. như thế. Mỗi ngày Yến phúc quang cấp tiểu sát tinh đưa đào là đủ rồi, chuyện khác không cần phải làm. Ra biết hắn đang nói cái gì sao? Cổ có hôn quân vì sủng phi ngàn dặm thiết kỵ đưa quả vải. Nhà bọn họ ra, này tư thế, là thật nhắm vào tiểu sát tinh. Yến nhất nắm mặt, tiểu tâm dương mắt xem trên cây thiếu nữ, trong lòng phía trước đối nàng kia điểm ý kiến tan thành mây khói. Thay thế là mạc danh trột dạ cập ấy náy. Ra muốn trâu già gặm cỏ non, hắn cảm kích lại không dám báo, thực xin lỗi nhân gia cô nương A. Rốt cuộc ra không ngừng là tuổi đại nhân ra rất nhiều, còn ngồi xe lăn, trên người độc có thể hay không giải cũng là không biết bao nhiêu. Tư cập này, Yến nhất bài trừ cứng đờ gương mặt tươi cười, ra nói chính là, cô cô nương nếu là thích ăn, ngày thường đều Yến phúc cấp cô nương đưa mới mẻ. Cố Tây đường hai trong mắt mở, thật là kỳ quái nhìn Yến nhất liếc mắt một cái. Việc lạ, hôm nay là cái gì hướng gió không đúng, ngày thường đối nàng đôi mắt không phải đôi mắt cái mũi không phải cái mũi người, cư nhiên cùng nàng kỳ hảo. Ta cũng không như vậy thèm. Huyền chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, cố tây đường rất là tự nhiên quảy đến xe lăn sau lưng, bàn tay trắng hướng chốt mở thượng nhấn một cái, chạm thượng lưng ghế sau chi ra tới bàn đạp, kiểu ra như thế nào biết ta ở chỗ này. Nàng tưởng sự tình thời điểm thích tìm thanh tịnh địa phương, không người quấy rầy. Đông sương viện cây đảo lớn lên thô tráng, cành lá kéo dài tới sung xuê, dấu ở cây đào thượng, bên ngoài là nhìn không tới nàng người. Không tưởng Yến Cửu cư nhiên tìm. Yến Cửu lại ấn cái chốt mở. Không phương hướng, xe lăn tự phát ở mặt đường vững vàng gì động lên. Độc lao tìm không thấy ngươi, ta lại đây thử thời vận. Hắn nói, hắn nói ở tiểu thính chờ ngươi. Cố tây đường thân mình hướng lưng ghế thượng lười biếng một quải, ngươi tái ta qua đi, lười, không nghĩ động. Tiến cửu đốn hạ, đôi mắt bỏ lên trên ý cười, đỡ ổn. Tiến xa phu, khởi hành. Hai người nói chuyện với nhau cực kỳ tự nhiên, không coi ai ra gì. Hồn nhiên đã quên mặt sau còn có cái ngươi ra như phong yến nhất. yến nhất. Ở hắn không thấy được địa phương, đến tuột cùng còn đã xảy ra nhiều ít hắn không biết sự tình. Vì cái gì hai người có thể thuộc thành như vậy? Cố cô nương, nữ tử ra cửa bên ngoài, cần đến bảo vệ tốt chính mình a Không không không, ra một phen tuổi bên người liền cái hỏi hàn ân cần người đều không có, khó khăn tới cái hắn nguyện ý hỏi hàn ân cần. Lại nói, ra nhân phẩm ra thế bộ dạng, đều có thể xứng đôi cố cô, cô nương. Chính là tuổi lớn chút, thân thể kém chút, yến nhất phân liệt. Cố Tây Đường cùng Yến Cửu tới Tiểu Thính thời điểm. Độc lao Quái đang nằm ở thính bên trái tiểu dương tử thượng, nhai răng trợn mắt ngũ quan biến hình, trong miệng ngao ngao ngao kêu. Yến Phúc tự cấp hắn ấn chân. Tiểu, Tiểu hỗn đảng, a nha, ngươi một sáng sớm thượng đã chạy đi đâu? Ngao. Đau đau đau, nhẹ điểm nhẹ điểm, ngao. Cố Tây Đường, Lao Nhân, ngươi làm gì đâu? Nhìn thấy hai người tiến vào, Tiến Phúc dừng lại ấn động tác, ở một bên quán bùn rửa tay sau lại đây hành lễ. ra cố cô, cô nương nô tài nghe độc lão nói chân cẳng bùn rùn liền cho hắn ấn một chút cốt lạc giãn ra giãn ra gân cốt độc lão quái ngồi dậy hoạt động hạ chân cẳng đừng nói như vậy ấn một chút sắc thật thoải mái nhiều yến quản ra đa tạ đa tạ yến phúc độc lão khách khí khách khí dứt lời yến phúc tức đôi tay giao điệp trước người chờ tới rồi bên sườn độc lão quái cũng bắt đầu trở lại chính đề tiểu hỗn đảng thái dương thăng đến lao cao chúng ta chỉ còn một ngày thời gian Người rốt cuộc có manh mối không có. Sự tình cấp không tới, đến từ từ mưu tính. Cố tây đường hạ xe lăn bàn đạp, đi đến độc lao quái bên cạnh ngồi xuống. Bộ dáng một chút không thấy khẩn trương sốt ruột, nhưng là độc lao quái cấp A. Chó điên muốn cắn người, hắn nhưng thật ra không sao cả, hắn tùy thời có thể trốn chạy, nhưng là tiểu hôn đản chạy không được A. Nàng tại vọng tiểu chấn hòa thượng miếu đi không xong A. Nhìn lao nhân mày không triển bộ dáng, cố tây đường chật một tiếng, thật thiếu kiên nhẫn, không thấy ta kiểu ra tại như vậy. Cửu gia có thể từ duyện châu gấp trở về kia khẳng định là chuẩn bị cấp ta chống lưng ta không có biện pháp không đại biểu hắn không có có cửu gia ở còn sợ cái gì tiểu cô nương lời nói kiên định đem mông ngựa chụp đến không dấu vết Tiễn cửu trên môi đáy mắt xẹt qua bất đắc dĩ ý cười cái này án tử là năm trước năm mặt đại án lúc đó chúng ta ở du châu thu được tin tức cũng không tường thận này hai ngày cố cô nương hẳn là cẩn thận phân tích quá án kiện hồ sơ thượng ký lục không bằng ngươi trước cùng ta nói ngươi đoạt được Ta nhìn nhìn lại có thể hay không giúp đỡ, như thế nào? Nghe xong hắn nói, cố tây đường âm thầm ngẩn ra hạ, trong lòng giống có thứ gì phất quá, ấm áp nhuận nhuận, làm người rất là thoải mái. Hắn không có đem sự tình đảm nhiệm nhiều việc, không có đem nàng trở thành tầm thường nhu nhược nữ tử hộ ở sau người, ngôn ngữ gian đúng mực luôn là cực kỳ có độ, thập phần tôn trọng. a, cố tây đường biết vừa rồi trong lòng cái loại cảm giác này giống cái gì, giống tắm gội xuân phong. Nàng thức thích. Hảo Bất quá ta tưởng ngươi trước cùng ta đi cái địa phương, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nàng nói. Yến cửu gật đầu, phân phó Yến Phúc chuẩn bị ngựa xe. Độc lao quái lập tức tung tăng nhi đi theo hai người phía sau. Chân cẳng như cũ toan sảng, nhưng là hắn không đi theo không được. Không biết vì sao, hắn mặc danh có loại điểm xấu dự cảm, chính mình cùng tiểu hỗn đản tốt nhất cộng sự địa vị, đã nguy ngập nguy cơ. Yến cửu chính là cái kia kinh địch. Còn có, trai đơn gái chiếc ở một khối, hắn cũng không quá yên tâm. Tiểu hôn đản đối Yến cửu tựa hồ có chút bất đồng. Vạn nhất này chỉ heo thuận cột bò, liền cùng nhà mình cải trắng đâu. Cần thiết tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Nhà bọn họ tiểu hôn đản nhưng mới 16 tuổi. Yến Phúc làm việc hiệu suất cực cao. Một hàng ba người hơn nữa phía sau tới rồi Yến nhất, đi đến biệt viện cửa thời điểm, xe ngựa đã bên ngoài chờ chứ. Hơn nữa trong xe chỗ ngồi còn riêng lót thượng mềm mại chiếu. Quả thực là cẩn thận chu đáo. không một cái đơn giản. đại cô tây đường cùng yến cửu lên xe sau độc lao quái theo sắt liền tưởng hướng trên xe bò xe phía trước cung kính tiễn đưa yến phúc vừa lúc xoay người một chân giẫm lên độc lao quái mu bàn chân vừa mới ấn sau sảng khoái không ít chân lập tức đau đến xuyên tim độc lao quái ngao một tiếng ôm chân vật kêu rên yến phúc a nha độc lão xin lỗi xin lỗi nô tải không chú ý giẫm lên ngài nô tải thân bằng thể trọng định là đem ngài giẫm bị thương ta đây liền đỡ ngài trở về kiểm tra thượng dược Thái độ quả nhiên là thành khẩn vô cùng, nhiệt tình và phân. Hơn nữa vừa mới nhân ra còn giúp mát xa chấn cẳng, chỉnh đến độc lao quái tưởng báo nổi đều có điểm ngượng ngùng. Độc lao quái chỉ phải cường cười lắc đầu, không cần. Dung dung, ngài là khách quý, thật muốn làm ngài bị thương, quay đầu lại ra phải phạt nô tài. Nói Yến Phúc liền đi lên đem lão nhân xăm trụ, đồng thời âm thầm chiều Yến Nhất đưa mắt ra hiệu. Đồng liêu nhiều năm, Yến Nhất lập tức ngầm hiểu, ấn xuống phát đau lương tâm. uống một tiếng điều khiển xe ngựa chạy như bay rời đi như thế độc lão liền ở biệt viện dưỡng thương chúng ta đi trước trong chớp mắt xe ngựa bay ra mấy trượng khoải cái cong liền không có bóng dáng độc lão quái không phải ngươi trở về ta còn không có lên xe đâu ai đạp mã muốn dưỡng thương lão tử còn có thể đi lại xem bên người thiếu diện phật độc lão quái cảm thấy hắn phá lệ mặt mày khả ố hắn mặt lạnh lạnh giọng ngươi cố ý tiến phúc không biện giải sam lão nhân hướng biệt viện đi Người nói, độc lao chớ có sinh khí. Thứ nô tài nói thẳng, ngài đó là đi theo, cũng chỉ là đi theo, không thể giúp cái gì đại ân, còn đổ mệt mỏi chân cẳng. Không bằng ở trong nhà chờ, ra củng cố cô nương nếu là tìm được biện pháp gì, trở về tổng hội cùng ngài có cái công đạo không phải. Không phải cái giám không phải. Người cấp lao tử buông tay. Độc lao quái dây rua, còn cố ý dùng điểm nội lực, muốn cho yến phúc quăng ngã cái chó an cước, hảo giải hạ hả dợ. Cư nhiên tránh không khai. tiếu diện phật vững như lão cẩu, hắn đặt mã, hào mất mặt, tiến phúc dường như cái gì cũng chưa phát hiện, như cũ đem người vững vàng sam, cười tùng tịn, nô tài biết độc lao yêu thích nghiên cứu độc thuật, độc lao quai ánh mắt sáng lên, đúng vậy, hắn như thế nào đã quên chính mình giữ nhà bản lĩnh, quang nga không ngã hắn, hắn có thể sử dụng độc phóng đảo hắn nha, chủ tử ra ở biệt viện cất chứa hai buồn độc kinh bản đơn lẻ, đợi lát nữa nô tài liền lấy tới cấp độc lao giải giải buồn, tống cổ tống cổ thời gian. Coi như nô tài cho ngài bồi tội như thế nào. Độc lóc quái. Hắn xem như đã biết. Yến cửu thuộc hạ người, sợ là không có một cái đơn giản. Trong xe ngựa, cố tây đường nhàn nhàn dựa ngồi để mềm. Chờ hoàn toàn nghe không thấy nơi xa biệt viện động tĩnh, mới chợt lưỡi đối Yến cửu nói, cửu ra, Yến quản ra đây là nháo nào vừa ra đâu. Yến cửu bất đắc dĩ, ta cũng không biết hắn nháo nào vừa ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Yến nhất ngồi ở xe đầu, cả người cứng đờ. Đại khí không dám ra. Đại sự tình xong xuôi đi trở về ta lại dò hỏi Yến Phúc, làm hắn cấp độc lao đuổi cái tội. Yến Cửu nhìn xem ngoài xe, đã qua nhã tập. Lúc này lại quay đầu lại tiếp người, đã mất tất yếu. Cố Tây Đường nghĩ nghĩ, nói, Tia Đảo không cần bồi tội, quay đầu lại rồi nói sau. Không cẩn thận dẫm một chân liền phải người bồi tội, có vẻ nàng không đủ hào phóng. Chờ đi trở về nàng đi không cẩn thận dẫm hồi hai chân là được. Yến Nhất nàng vén lên màn xe, đối đánh xe Yến Nhất nói. Chúng ta đi bên trong thành bến tàu. Là. Tiến nhất cả người căng thẳng, trả lời Len Ken hữu lực. Chọc đến cố tây đường quái dị nhìn hắn vải mắt, quay đầu lại hỏi Yến Cửu, hắn làm sao vậy? Uống lộn thuốc. yến nhất. Yến Cửu bật cười, tách ra đề tài, ngươi ở trong thành bến tàu có phát hiện. Bên trong thành bến tàu có cái tiểu tự quán, đi thăm phần lớn là ở bến tàu làm việc lao khách hàng. Chúng ta đi nơi đó ngồi ngồi, nói không chừng có thể nghe được điểm cái gì đặc biệt bắt quái. Cố tây đường nói. Ngày hôm qua mang theo lão nhân bên ngoài đi dạo ban ngày, cũng không phải là thật sự đi dạo. Hồ sơ tư liệu bất quá hai trang giấy, đề cập quan bạc mất tích cũng gần chỉ có hai ba câu lời nói. Nàng chỉ có thể từ án kiện ngọn nguồn bắt đầu, lặp lại trải bước. Năm trước tham ố án phát sinh thời điểm, nàng còn chưa thức tỉnh, án tử như thế nào nàng hoàn toàn không biết. Cho nên ngày hôm qua ở Hoài Thành chạy ban ngày, nhìn như nơi nơi đi dạo, kỳ thật là vì ở phố phường siêu tập có quan hệ cái kia án tử đôi câu vài lời, tụ điểm thành tuyến. khâu chi tiết cuối cùng thật đúng là làm nàng thấu ra tới điểm hữu dụng tin tức từ trước năm bắt đầu triều đình đột nhiên xuống phía dưới ban bố tân lệnh gia tăng thuế má các nơi phương quan viên trên làm dưới theo bắt đầu liệu mạng cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân giang nam tố có giàu có và đông đúc nổi danh địa phương quan viên càng là làm trầm trọng thêm trinh thuế cuối cùng chỉ giang nam hai mùa thu nhập từ thuế liền thu đi lên gần trăm vạn lượng bạc trắng sở trinh đến thuế má đúc thành quan bạc sau đi qua sông hoài vận tải đường thủy Đưa hướng thượng kinh trước nhập quốc hố kia 10 vạn lượng quan bạc Chính là ở các hạ huyện đưa đến Hoài Thành sau không cánh mà bay Lúc sau triều đình phái hai nhậm tuần án xuống dưới cha rõ Cũng chưa có thể ở Hoài Thành tìm ra bị tham ô quan bạc Giống như hư không tiêu thất giống nhau 10 vạn lượng Cũng không phải là cái số lượng nhỏ Muốn che người thai mắt trở đi giấu đi Căn bản không có khả năng Nếu nói tồn xuống đất phương Bạc Trang Càng là lời nói vô căn cứ Bên trong thành bến tàu ở Hoài Thành Tây môn chế tạo thật sự là to lớn, toàn bộ bến tàu chiếm địa, cơ hồ có một thôn trang như vậy đại. Bến tàu ven bờ ngừng các nơi đón khách thông thương lớn nhỏ con thuyền, liếc mắt một cái nhìn lại, con thuyền phủ kín mặt sông. ở đi thông bến tàu đại đạo hai bên thượng chất đầy các loại hàng hóa chuyên trở thùng đường hàng, giống như tiểu dây núi điệp. Bến tàu thượng nhân triều như lưu, quá vãng lữ khách, bản điệu tiểu thương, khuôn vắc bến tàu công. cố tây đường cùng yến cửu vừa xuống xe ngựa, ồn ào náo động lập tức cập vào trước mặt. giang nam dân sinh hơi thở cực kỳ nồng đậm từ bến tàu cảnh tượng là có thể khui ra giang nam phun hoa dồi dào cũng có thể khui ra phố phường tầng dưới chốt bá cánh vất vả cập vất vả một cái bến tàu bao hàm toàn diện cố tây đường theo như lời tiểu tử quán liền ở bến tàu nhất biên rác dùng cây gậy trúc bó củi dựng khởi đơn sơ lều bên cạnh chất đầy thùng đường hàng Tiểu quán bãi bàn gỗ trường ghế bên trong tụ tập tất cả đều là ở bến tàu hỗ trợ quân vác hàng hóa mà sống bến tàu công ở thủ công khoảng cách nghỉ chân một chút công phu kết đảng thành đàn hướng tiểu quán ngồi xuống tiêu một chung nhất giá rẻ rượu cùng đồng bạn nói chuyện phiếm vài câu chính là một ngày nhất thích chí thời gian cố tây đường cùng yến cửu cập tiến nhất ba người đi vào tiểu quán tuyển thùng đường hàng bên cạnh vị trí nhập tòa ba người phủ vừa xuất hiện liền hấp dẫn chung quanh sở hữu ánh mắt dung mạo xuất sắc an mặc thượng đẳng ba người cùng cái này tiểu quán có vẻ không hợp nhau lão bản lương tới một hồ thiêu đao tử cố tây đường thanh âm thanh thúy Cười tùng tìm, hồn không thèm để ý chung quanh khắc thường xem kỹ, đánh giá. Nàng tiếng nói vừa dứt, tiểu quan tinh tĩnh, sặc khụ thanh vô số. Liên yến nhất đều ngành hạ, chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng. Thiêu đao tử là toàn bộ đại Việt nhất giá rẻ rượu, người buôn bán nhỏ mới uống. Bọn họ này một thân ngăn nắp lượng lệ, vào nhân gia tử quán, điểm thiêu đao tử. mươi 139 bị đánh gãy chân cửu thúc. Tiểu quan quay sau, bước nhanh đi ra cái 40 tới tuổi phụ nhân, có chút khẩn trương co cắp. Trên tay cầm một bầu rượu cũng ba cái chén lớn. Ba vị khách quan, thiêu đao tử rượu liệt tay độc. Nếu là uống không quen, ta nơi này còn có vị rượu hòa chút kê mễ nhưỡng. Cố tây đường đem chén lớn lấy lại đây, tiếp bầu rượu hướng trong chén rót rượu. Trên mặt vẫn là cười tùng tịm, trong mắt lại một chút nổi lên ảm đạm sầu khổ tới. Uống uống liền quán, lão bảng nương đừng nhìn chúng ta ba cái ăn mặc ngăn nắp, trên người không mấy cái tiền. Lần này ra tới cũng là buôn kiếm tiền tới, nếu là kiếm không đến, chỉ sợ Nàng lời nói chưa hết, ảm đạm tầm mắt hướng Yến cửu hai chân lưu mắt. Yến cửu, Yến nhất, như vậy muốn nói lại thôi, hơn nữa một cái có điều chỉ ánh mắt, chọc người vô hạn liên tưởng, tức khắc đem lão bản nương cùng quanh mình rượu khách hứng thú câu lên đây. Lão bản nương tầm mắt theo rừng ở tuấn mị công tử trên đùi, theo bản năng hỏi, cô nương gì ra lời này? Cố tây đường cười khổ, làm một ngụm rượu mạnh, từ từ kể ra. Vị này chính là ta cựu thúc, chúng ta thúc cháu cũng là gia đình giàu có ra tới. nề hà ra đạo xa sút thiếu tiếp theo đôi luận ẩn chấn trên ác bá mắt thấy nhà ta nghèo túng liền tới cửa dục phải cưỡng bức ta làm tiếp ta cựu thúc chân chính là vì hộ ta bị kia ác bá sống sờ sờ đánh gãy lần này chúng ta thúc cháu hai người tới chỗ này cũng là bởi vì nha môn ra treo giải thưởng tiền thưởng phong phú nếu là ta có thể đem treo giải thưởng nhiệm vụ hoàn thành là có thể dùng thưởng bạc cấp cựu thúc trị chân còn có thể còn ác bá nợ ẩn không đến mức lưu lạc làm thiếp kết cục nếu không thiếu nữ sắc mặt càng thêm ảm đạm lại cứ còn muốn bài trừ một mặt cười tới ngửa đầu lại là một ngụm rượu mạnh đem thân ở tuyệt cảnh lại kiên cường ẩn nhẫn nhân vật diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn bị ác bá đánh gãy chân cửu thúc không hề tồn tại giá trị yến nhất cô nương kỹ thuật diễn quả thực làm người mở rộng tầm mắt vừa mới còn mơ hồ bài xích bọn họ tiểu tử quán bầu không khí lạng yên thay đổi bọn họ trên người không hợp nhau lạng yên không một tiếng động đã bị tan giã diệu khách nhóm coi chừng tây đường ba người ánh mắt mang lên phức tạp đồng tình có điểm vui sướng khi người gặp họa lại có điểm ưu việt nảy sinh còn có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị lão bản nương đặc biệt thở dài nữ tử nhất biết nữ tử khổ trước mắt thiếu nữ lớn lên như thế mỹ mạo nhớ thương người sao có thể thiếu đi đó là có thể qua trước mắt này một quan không có ra thế bối cảnh trống ngày sau chỉ sợ cũng muốn tao họa nha môn treo giải thưởng nhiệm vụ cũng không phải là đơn giản là có thể hoàn thành cô nương tiếp cái gì nhiệm vụ a lão bản nương không có khẩn trương co gấp, hỏi chuyện cũng tự nhiên chút cố tây đường từ trong lòng ngực móc ra bảng đơn triển khai chính là cái này nói nha môn năm trước bị mất 10 vạn lượng quan bạc nếu có thể hiệp trợ nha môn tìm về thưởng bạc một ngàn lượng tửu quán vừa mới bình thường chút bầu không khí lại lần nữa vì này cứng lại trừ bọn bọn họ này một bản, tửu quán tất cả mọi người có vẻ không thể tưởng tượng cô nương không phải ta đã kích ngươi cái này treo giải thưởng ngươi sợ là hoàn thành không được có trung niên rượu khách mở miệng trước đây liền có quan gia đã tới vài lần bến tàu muốn cha kia bút quan bạc manh mối kết quả cái gì đều cha không đến nhân gia đại quan đều cha không đến đồ vật ngươi một cái tiểu cô nương ngươi không phải nói dẫn sao cố tây đường trên mặt lại lộ ra vui mừng tới đại thúc ta lần này tới cũng là nghĩ đến nơi này hỏi thăm một chút manh mối ta nghe ngài nói chuyện hẳn là ngốc tại bến tàu không ngắn thời gian đi ngài có biết điểm cái gì như vậy nơi này mọi người nếu là có có thể cung cấp chút hữu dụng tin tức Chờ ta thành công bắt được thưởng bạc, ta cùng đại gia chia đều. Xôn sao? Diệu khách nhóm tức khắc xôn sao lên. Cái này lợi không thể nói không nặng. Kia chính là một ngàn lượng bạc trắng tưởng thưởng. Bọn họ ở bến tàu cực cực khổ khổ khuôn vắc hàng hóa, một ngày xuống dưới đỉnh thiên cũng liền tránh cái hai ba mươi văn. Một ngàn lượng chia đều. Nếu có thể tới tay, cả đời đều không cần sầu. Cái nào không tâm động? Nhưng là xôn sao thực mau lại quy về yên lặng. Cô nương? nay bạc chúng ta nhưng thật ra cũng từng tránh nhưng là không cái kia bản lĩnh nếu là có manh mối có thể cung cấp đi lên nào còn sẽ chờ tới bây giờ năm trước quan thuyền cập bờ ta là chính mắt ở bên cạnh nhìn thấy trên thuyền sở hữu trang bạc cái dương đều dọn lên đây không một thỏi bạc rơi xuống lúc ấy bến tàu thượng suốt hai liệt quan binh gác mỗi người trên người treo bội lao đầu ai như vậy to gan lớn mật dám làm yêu tóm lại ở chỗ này ngươi là cha không cái gì hướng địa phương khác cha đi thôi rượu khách nhóm lắc đầu tiếc hận trời giáng bạc bọn họ cũng không cái kia vận khí bắt được trong tay thường bạc trong mộng liền có lão bản nương cũng lắc đầu thở dài cô nương loại này bạc không hào tránh ngươi nếu nghe đại thẩm một câu khuyên còn không bằng nghĩ lại biện pháp khác thật sự không được liền chạy nhanh trốn đi ai đi ra tiểu tử quán cố tây đường trên mặt sầu khổ lập tức biến mất cảm xúc thu phóng tự nhiên thẳng xem đến yến nhất xem thế là đủ rồi cố cô nương đại thật xa chạy tới một chuyến cái gì thu hoạch đều không có Ngươi mang chủ tử ra lại đây, chính là làm hắn xem cái này. Hắn buồn bực nói. Trong lòng còn nhớ thiếu nữ lung tung cho hắn ra chủ tử an thân phân kia một vụ. Bị đánh gãy chân cửu thúc. Cũng thật đủ có thể. Đừng nói đánh gãy chân. Trong thiên hạ, ai dám động hắn chủ tử một ngón tay đầu. Cố tay đường nghiêng đầu liếc hắn một cái. Dương môi, ai nói không thu hoạch. Tiến nhất. Thu hoạch cái gì? Thiếu nữ không để ý tới hắn. Ngược lại nhìn về phía trên xe lăn khỏe môi mỉm cười nam tử. Ngươi nói đi, biết nàng là ở cô Y Trêu cỡ tiến nhất, tiến cửu bất đắc dĩ lắc đầu, không có thu hoạch đó là thu hoạch. Vận chuyển quan bạc là đại động tĩnh, nhiều năm ở bến tàu làm việc người, tổng có thể từ giữa người được điểm cái gì? Nếu là liền bọn họ đều không cảm thấy khả nghi, đó chính là thật sự không có khả nghi. Cũng tức là nói, quan bạc không phải ở bến tàu mất tích. Tiến nhất kinh ngạc nói, lúc trước triều đình quan sai tới điều tra, quan bạc trung chuyển chỗ cũng không có khả nghi, vừa không là ở trung chuyển chỗ vứt. lại không phải ở bến tàu Vước, kia sẽ là nơi nào? Cố Tây Đường cùng Yến Cửu nhìn nhau, châm miệng một lời, trên sông, không có khả năng. Yến Nhất bật thốt lên phản bác, Triều đình vận chuyển quan bạc sẽ trước tiên đem toàn bộ hành kinh khúc sông phong bế, không cho phép từng có lộ con thuyền xuất hiện, bảo đảm quan thuyền vận chuyển quá trình vạn vô nhất thất. Như thế, ở trên sông như thế nào có thể dịch đi quan bạc? Tổng không thành là ném đến trong sông đi, liền tính là đại sông, quan phủ cũng người tìm đi xuống thăm qua, liền kém đảo ba thước đất. Ngươi như thế nào biết không khả năng? Nói không chừng chính là có người tiềm tàng trong sông, ám độ trần thương đâu. Cố tây đường đạm cười nói, Giang Nam lấy thủy vì hương, ở chỗ này sinh hoạt ba tánh phần lớn thành thạo biết bơi. Nghe nói biết bơi tốt, thậm chí có thể ở sông Hoài Du thượng một cái qua lại, với khí thời gian càng có thể đạt tới người bình thường mấy lần. Tiến nhất môi giật giật, lại tìm không đến nói cái gì tiếp tục phản bác. Hắn không thể không thừa nhận, tiểu sát tinh nói rất có đạo lý. Tuy rằng như cũng không có khả năng. Trước 140 nàng bị người xoa nhẹ Vận chuyển quan bạc quan thuyền Hộ tống quan binh tất cả đều là chọn lựa ra tới cao thủ Phàm là có điểm động tĩnh đều trốn bất quá bọn họ thái mắt Tường ở bọn họ mí mắt phía dưới ám độ trần thương Trừ phi những cái đó hộ tống quan binh đều là nội ứng Cùng người nội ứng ngoại hợp Vì 10 vạn lượng bạc Toàn bộ người đánh bạc tiền đổ cùng tánh mạng Sao có thể đâu Tiểu sát tinh rốt cuộc tuổi còn nhỏ Lịch duyệt tiền, Có đôi khi chắc hẳn phải vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ. tiến nhất biên trong lòng cảm khái biên đánh xe hồi trình trong xe hai người tương đối mà ngồi cố tây đường đôi tay phủ má đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đối diện nam tử nhìn trầm mặc một lát sau tiến cửu bất đắc dĩ mở miệng như vậy nhìn ta làm chi Cửu ra là thiên gia nhân đi ngươi như vậy thông minh nếu là này tóm tắt nội dung vụ án ngươi tới cha tất nhiên đã sớm kết án cố tây đường nói tiến cửu, không gọi cửu thúc cố tây đường tú khí lông mày lập tức tùng khởi làm cái gì mộng đẹp đâu tưởng có ta như vậy cái mỹ mạo thông tuệ chất nữ ngươi đến từ kiếp trước bắt đầu tu phúc phận Rồi xong không đủ còn triều nam tử nhăn lại cái mũi hừ một tiếng thật là ngạo kiểu chọc nam tử bật cười không thôi như phi tất yếu ta dễ dàng không tham dự triều đình sự vụ tiến cựu đốn hạ hơn nữa kia phê quan bạc tìm không tìm về ba tánh đều không chiếm được chỗ tốt có ý tứ gì triều đình sở dĩ tự năm kia bắt đầu tăng thu nhập thuế má không phải lấy dùng cho giang sơn sa tắc mà là dùng làm ở thượng kinh trung quanh kiến cựu cung đài cựu cung đài cố tây đường tâm tư vừa động rũ mắt che lại đáy mắt lãnh trào ở tinh tượng bắt quái thượng có hành cựu cung cố khí vận vừa nói ở thượng kinh trung quanh kiến cựu cung đài cựu tinh cùng nguyệt hoàng triều cùng cố a không nghĩ tới ngươi liền tinh tượng bắt quái đều có nghiên cứu học điểm ra lông ta thần toán tử danh hảo tổng phải có điểm đồ vật chống đỡ ngươi cũng biết hiện tại nào một hàng kiếm tiền đều không dễ dàng Nương thiếu nữ ra vẻ thở dài bộ dáng, tiến cửu trầm tĩnh một lát, khóe môi nhét lên, đột nhiên duỗi tay ở thiếu nữ mềm mại phát đỉnh xoa xoa, là thần toán tử, cửu ngưỡng đại danh, cố tây đường xưa nay mỹ, lại hồn, còn có thể bẩn, đổi làm tầm thường, một câu hảo thuyết hảo thuyết là có thể nói chêm chọc cười tiếp theo cười đùa, chính là trên đỉnh đầu hơi hơi trọng lượng, xa lạ tao ấm, làm nàng toàn bộ ngây người, nàng bị người xoa nhẹ, nàng bị người xoa nhẹ, thiếu nữ cương ngồi ở chỗ kia. mắt hạnh trợn lên cái miệng nhỏ nhấp thành thẳng tắp tựa hồ còn bế khí ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức mặt đỏ dần tiến cửu vốn cũng vì chính mình hành động có chút ngoài ý muốn, có thể thấy được thiếu nữ bực này bộ dáng trong lòng dâng lên tới một chút không được tự nhiên liền tan thành mây khói chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng hắn gặp qua nàng rất nhiều bộ dáng giàu hoạt nhạy bén bá đạo trương dương tiêu ngạo dị thường hay thay đổi cũng mặc kệ như thế nào biến cá tính cho phép sau lưng đều cất giấu nàng độc hữu cường thế cập khí thế duy độc lúc này đây thực mềm có điểm lốc nô no, thực hảo chơi cố cô nương ngươi là muốn cùng giang nam biết bơi tốt nhất người so bế khí công phu sao hắn nhướng mày chế nhạo trong giọng nói lộ ra tràn đầy ý cười cố tây đường hô một tiếng đại bật hơi lại theo sát mấy cái hít sâu chờ đem khí tiếp thượng mới chịu khoe miệng cả giận nói tiếng cửu ngươi tin hay không ta đem ngươi móng nuốt băm yến cửu đáy mắt ý cười càng sâu nô no, đây là thẹn quá thành giận hư trương thanh thế không nên trêu chọc hắn thở dài ngươi nếu muốn động thủ ta liền chạy đều chạy không được ngươi thật muốn khi dễ ta một cái người tàn tật sao cố tây đường thằng ngãi này hảo không biết xấu hổ ngoài xe vội vàng xe yến nhất càng là suýt nữa ngã xuống xe ngựa chờ ngồi ổn hắn một mặt xoa nhẹ hạ lỗ thai nghe là không có khả năng nghe lầm lão ngưu muốn ăn nội thảo Xác định không thể nghi ngờ. Nếu không, nhà bọn họ anh minh thần võ chủ tử ra, sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Tiến Phúc nói không sai. Thân là tốt nhất cấp dưới hắn ngày sau thế tất đến tận tâm tận lực vì ra bảo vệ tốt này đóa đào hoa. Tiểu sát tinh, xin lỗi. Về sau không được nhúc nhích ta tóc. Phía sau truyền đến thiếu nữ lại lần nữa khét đê yến nhất vội đem lỗ thai nhắm lại. Miễn cho lại nghe được cái gì không nên nghe. Hắn còn phải đánh xe. cần an toàn điều khiển trong xe yến cửu hơi có chút bất đắc dĩ như vậy đảo có vẻ hắn giống cái vô lại đang đồ tử ta bồi tội tốt không hảo tự báo ra môn thiếu nữ cơ hồ là lập tức tiếp thượng nang liền chờ hắn đệ gậy che hướng lên trên bò đâu yến cửu đỡ chán bật cười ôn thanh nói yến kinh hồng thiên gia tử đệ đứng hàng chín phong hào hiền vương đương kim thánh thượng là ta hoàng huynh như thế nhưng vừa lòng yến kinh hồng cố tây đường chép chép miệng tên còn rất dễ nghe Xem ngươi thái độ tạm được, lần này không cùng ngươi so đo. Nàng nói, bất quá, ta không thích ngươi cái kia hoàng huynh. Tiến cửu lại lần nữa cười khai. Nay tiểu nha đầu, thật sự là cái gì đều dám nói. ân, ngươi không cần thích hắn. Cố tây đường tức khắc cả người thoải mái, trong mắt xoay chuyển, đầu tới hương thú. Ngươi đã là thiên gia tử đệ, nếu mất đi quan bạc bị ngươi truy hồi, triều đình có thể hay không cho ngươi khen thưởng. Vì sao hỏi như vậy? Chính là nghĩ cùng với làm tư tả lấy tưởng thưởng Còn không bằng làm ngươi lấy. Ngươi so với hắn thuận mắt. Thực Vinh hạnh có thể làm ngươi thuận mắt, bất quá án này, hẳn là không có gì khen thưởng. Thưa Đức Đế mệnh tư tả tiến đến Giang Nam, cha án bất quá là bên ngoài thượng cơ hiệu, kia 10 vạn lượng bạc trắng ở trong mắt hắn, bé nhỏ không đáng kể. Đối diện tiểu cô nương trên mặt thất vọng chi tình buộc lộ ra ngoài, miệng đều vểnh lên tới. Tiến Cửu lấy quyền đè môi, áp xuống vọt tới bên miệng ý cười. Để tránh lại chọc tiểu cô nương thẹn quá thành giận. Cung nàng ngốc tại một khối Tổng có thể thoải mái, dự kiến không đến rượu ngựa thu sự nhiều không kể xiết. Hắn tưởng, có lẽ đây là hắn đối nàng đặc biệt chiếu cấu nguyên nhân. Thú vị lại đáng yêu tiểu cô nương, ai sẽ không thích đâu. Hôm sau, hoài thành nha môn. Lại lần nữa cùng tư tả gặp mặt, nhìn hắn vạn năm bất biến một thân bạch đi, đi hè, không dính khói lửa phẳng tục bộ dáng, cố tây đường cảm thấy thật là trướng mắt. đáp hương, tốt như vậy nguyên liệu, hẳn là mặc ở yến cửu trên người mới đẹp. Không, đồng dạng bạch đi đi Tiến cửu đó là xuyên bình thường nhất vải thô, cũng đẹp. Ôn nhuận như ngọc quân tử đoan chính, kia mới là người. Án bàn sau, tư tả đã chờ lâu lâu ngày. Nhìn đến thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn tựa cả người mang thứ, hắn liễm mi đạm hỏi, cố cô nương, thuật nhìn là định liệu trước. Đại nhân chỉ cấp 3 ngày thời gian, làm tiểu dân đi làm nha môn hơn nửa năm làm không được sự tỉnh Tiểu dân căng ra đầu cũng đến làm a cột cờ cô phụ đại nhân từng quyền thịnh tỉnh Cố tây đường ngoài cười nhưng trong không cười. Kinh tiểu nhân cùng lão nhân 3 ngày không thực không ngủ nỗ lực điều tra, đã đến ra một cái manh mối. Quan Bạc, không phải ở bến tàu vước. Lại kết hợp trước đây nha môn điều tra kết quả, bài trừ khả năng mất đi Quan Bạc các địa điểm, cuối cùng đến ra kết luận, chỉ có một địa phương còn nghi vấn. Đó là vận chuyển lộ tuyến trên đường, sông hoài đường hàng không phía trên. Tư tả, ngươi là nói, Quan Bạc là ở vận chuyển đến hoài thành bến tàu phía trước, ở trên sông bị người trộm đi. Đúng là. Cố tây đường gật đầu. Ba ngày thời gian, ngươi cũng chỉ đến ra như vậy một cái manh mối. Đại nhân muốn hai điều. Ai nha thiếu nữ trận tròn mắt hạnh tức hận, ngươi ngay từ đầu như thế nào không nói rõ đâu. Tư tả nhấp môi, con ngươi ám đi xuống. Lại phát hiện không thể phản kích. Trước 141 đỉnh đầu lợi kiếm là chiều nàng đánh xuống tới. Ở quan phủ quét sạch đường sông thượng, quan bạc bị trộm, ngươi cảm thấy khả năng sao. Tư tả hít mắt, thanh tuyến càng đạm. Thiếu nữ nhún vai, khả năng không có khả năng. Này liền yêu cầu đại nhân đi tra xét. Rốt cuộc tiểu dân chỉ là hiệp trợ nha môn truy hồi, nếu là chuyện gì đều ta một người làm, kia treo giải thưởng bố cáo thượng hiệp trợ hai chữ, chính là chê cười ngài nói có phải hay không? Độc lão quái, nhưng còn không phải là thành chê cười sao? Sự tình nếu là truyền ra đi, đại nhân cùng nha môn thể diện không ánh sáng không nói, còn có vẻ đặc biệt vô năng a. Ngày sau nha môn lại yêu cầu cái gì hiệp trợ, quản chi là không ai dám dễ dàng tới. Hai người kẻ sướng người hoa, Cùng hát đôi giường như ăn ý mười phần Lợn chết không sợ nước sôi tư thế Đem tư tả hảo một phen minh chào ám phúng Nhàn nhạt nhìn hai người Một lát sau Tư tả triệu tới hoài thành chi phủ hồ ứng nguyên Hạ đặt vài đạo mệnh lệnh Mệnh hắn điều phái nhân thủ đi đường sông Hai bờ sông cẩn thận điều tra nghe ngóng khắc đem năm trước ngày đó hành kinh hoài thành Bến tàu con thuyền ký lục điều ra tới Người nhất nhất xác minh Hạ lệnh, điều ký lục, phiên tra, phái chừng nửa canh giờ Trong lúc hắn không có kêu cố Tây Đường cập độc lao quái rời đi, giống như nhất thời quên đi hai người. cố Tây Đường thấy thế, lôi kéo độc lao quái vài lần tưởng nhấc chân khai lưu, người nọ tầm mắt lập tức truy lại đây, cùng dài quá tám chỉ mắt dường như, dùng ánh mắt đem người đình tại chỗ. Độc lao quái nhỏ giọng hắn có ý tứ gì? Bọn họ hai cái trước mặt nhiệm vụ hoàn thành, không thể đi như thế nào. cố Tây Đường đi môi, điên bệnh phạm vào đi. Độc lao quái lại khép lại hai ngón tay làm cái thủ thế, lưu không lưu. Cố tây đường, người ở dưới mái hiên. Nếu không phải đại ca còn chờ dự thi, nàng sao lại làm người bóp nàng cổ. Bất quá không sao. Này đó chướng nàng đều nhớ có tiểu sổ sách. Ngày sau, tổng muốn một kiện một kiện còn. Chờ tư tả bên kia công đạo xong, nha môn người tất cả rời đi, tư tả phương chuyển mắt nhìn về phía hai người. Đại nhân, sự tình ngài đều công đạo xong rồi, chúng ta có phải hay không cũng có thể đi rồi. Cố tây đường ngoài cười nhưng trong không cười. Ngài xem ngài vừa rồi hạ như vậy nhiều mệnh lệnh, chờ tin tức phản hồi hẳn là còn cần một đoạn thời gian, đến lúc đó tiểu dân lại đến nghe đại nhân phân phó. Cố cô nương sợ là tạm thời đi không được. Nam tử mở miệng. Cố tây đường giả cười biến mất, độc lao quái mặt già kéo xuống, hai người đồng thời mắt lạnh Tư tả khỏe môi dơ lên một chút độ cung, trong mắt lại chưa hàm nửa điểm ý cười, nhị vị không cần phản ứng quá độ, không phải ta không cho các ngươi đi. Vừa rồi công đạo đi xuống, là bọn họ muốn đi làm sự tình. Ta và các ngươi, cũng có muốn đi làm sự tình. Đi làm cái gì? Cố tây đường như mày Tự nhiên là tiếp tục tra manh mối. Tư tả tự án sau đứng lên, một tay phụ bối đi ra ngoài, đi thôi, cùng ta đi cái địa phương. Quan phủ xe ngựa có nha môn huy chương. Từ nha môn xuất phát dọc theo đường đi, ba cánh thấy được sôi nổi tránh lui. mặc phụ ôm kiếm ngồi ở xe đầu. Cố tây đường cùng độc lao quái tắc cùng tư tả phân ngồi xe hai sườn. Danh giới rõ ràng. Nặng nghề thật sự. Toàn bộ lộ trình cũng chưa người mở miệng nói chuyện. Độc lao Quái đặc biệt không thích tư tả, dứt khoát nhắm mắt lại cho mắt, nhắm mắt làm ngơ. Cố Tây Đường tắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ở nam tử trước mặt công khai đánh lên ngồi tới. Dù vậy cũng có thể cảm giác được đến đối diện đưa qua đánh giá, không kiêng nể gì, giống như muốn ở trên mặt nàng nhìn ra hoa tới giống nhau. Đối này Cố Tây Đường thập phần thản nhiên, xem đi, xem đến càng cẩn thận, càng có thể nhìn ra gương mặt này cùng cố tịch khác nhau. Cố Tịch nhưng không có một đôi manh mềm vô tội tiểu cầu mắt. Trong đầu hiện ra chính mình đối kính tự chiếu khi, trong gương mềm lộc cuộc bộ dáng, Cố Tây Đường khỏe miệng không tự giác đi xuống viết. Về sau không thể lại đi bá vương Long Lộ Tuyến. Giả heo ăn hồ bá. Xe ngựa ra khỏi thành. Cuối cùng ở một chỗ nước cạn bến tàu dừng lại. Bến tàu bên cạnh đậu mấy con thương thuyền, trên thuyền treo lá cờ, cùng giữa không trung theo gió nhẹ triển, mơ hồ nhưng nhìn đến tàu chữ. Thủy vận bến tàu. Cố Tây Đường nhướng mày, nhảy xuống xe ngựa phía sau độc lao quái cùng tư tả theo thứ tự xuống dưới cố cô nương lớn lên ở khuê phòng kiến thức lại không ít nơi này xác thật là thủy vận bến tàu tư tả nói sau này chỉ hạ mặt sau chính là hoài thành lớn nhất tàu bang tổng đà cố tây đường quay đầu sau này nhìn lại lúc này mới phát hiện ở xe ngựa mặt sau là tòa trại tử nhập khẩu cửa cột đá sông thẳng tận trời trụ trên có khắc tự rồng bay phượng múa đại khí hào hùng Tào bang ở hoài thành nếu nói biết bơi tốt nhất người phi tàu bang mặc trúc. Khoanh tay đi đến cô tây đường trước mặt, tư tả rũ mắt, ánh mắt đạm bạc. Cố cô nương đã nói quan bạc có khả năng là ở vận chuyển tuyến đường thượng mất đi, kia hẳn là suy đoán có người tiềm tàng tuyến đường thượng ôm cây đợi thỏ, ám độ trần thương. Đợi lát nữa vào tào bang, ngươi thay ta nhìn xem nhưng có nơi nào khả nghi. Loại chuyện này, không phải hẳn là thỉnh trong nha môn thiện sát người tới làm sao. Ta đối tàu bang hoàn toàn không biết gì cả. Cố tây đường nói. Không có bản lĩnh, ngươi bóc cái gì bảng? Nị mạ, cô ý chờ ở nơi này nghẹn người cô nại nại đâu đi. Tạm thời nhẫn ngươi. Lạnh lùng tà nam tử liếc mắt một cái, cố tây đường khẽ nhếch cằm, đem đầu xoay qua biên. Dùng cái hót nhân hắn. Độc lao quái đi tới, chen vào hai người trung gian, hai tay tới eo lưng thượng một xoa, khuỷu tay ngạnh sinh xinh đem tư tả đỉnh khai. Đại nhân nói rất đúng, không bản lĩnh sao được. Ngươi nhìn xem nhân gia quan phủ người, mỗi người đều có đại bản lĩnh. Nhân gia tìm manh mối có thể tìm hơn nửa năm. Ngươi mới tìm ba ngày. Tiểu đường đường, ngươi nói ngươi sao cùng nhân ra so. Tiểu đường đường, ta về sau nhất định hướng quan phủ cao thủ, giống đại nhân hảo hảo học tập. Tư tả mắt lạnh nhìn hai người một sướng một đáp, xoay người, đi thôi. Hắn mới vừa xoay người, sau lưng cố Tây đường liền cùng độc lao quái liền tới rồi cái vô tay. Thanh âm thanh thúy. Phía trước nam tử bước chân đốn hạ, mới lại tiếp tục đi phía trước đi. Mặc phụ đi theo ba người phía sau, đôi tay ôm kiếm, đem một màn này xem ở trong mắt. Đai mắt sẹt qua lạnh lẽo. Hoài Thành Tào Bang tổng đà doanh trại chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Từ đại môn cột đá hướng trong, lại được rồi nửa rằm lộ mới đến tổng đà chân núi. Cổ xưa dài dòng thềm đá vốn lượn mà thượng. Tư Tả ở chân núi ngừng hai tức, chờ Cố Tây Đường cùng Độc Lão Quái đuổi kịp sau, mới bước đi đi trên bậc thang. Vừa mới giẫm lên đệ nhất cấp cầu thang, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng xé gió. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Tào Bang? Tư Tả nhàn nhạt nước mắt, không chút sức mềm. Cố tây đường đúng lúc ở hắn phía sau một bước khoảng cách, thấy thế âm thầm nghiến răng. Đạp mã cầu đồ vật. Đỉnh đầu lợi kiếm là chiều nàng đánh xuống tới. Hắn vẫn không núp ních, chặn nàng con đường phía trước, phía sau lại đi theo chết lão nhân, ngăn cản nàng đường lui. Thêm đá vốn là hẹp hỏi, một bên là sơn thể một bên là mộc lan, nàng lóe cũng chưa địa phương lóe, Muốn sống, chỉ có thể tiếp chiêu. Tư tả này chó điên, lại ở thử nàng. Nàng một phen thuốc bột giải đi ra ngoài, đồng thời bưng kín độc lão quái miệng ngũi. Phanh, phanh, ngã xuống đất thanh nhị liền vang. Đỉnh đầu đánh lén ngã xuống. mặc phụ ngã xuống. Tư tả chậm rãi xoay người lại, xem nàng tầm mắt cực hờ hững. Lao nhân, người này dám can đảm đánh lén đương triều quốc sư, to gan lớn mật. Không thể nhẹ tha. Nàng nhìn tư tả, lời lẽ nghiêm túc, lòng đầy căm phẫn. Độc lao quái lập tức tiến lên, một cái thuốc viên nhét vào đánh lén khách trong miệng, ngay tại chỗ độc chết đi. mươi 142 từng buông tha hắn một lần. độc lao quái động tác cực nhanh không khỏi phân trần tư tả cũng vẫn chưa ngăn cản chỉ là tầm mắt ở rơi xuống đồng dạng nằm ở trên mặt đất mạc phụ trên người khi cau mày mà cố tây đường tự cấp độc lao quái nhường ra vị trí khi sau này lui hai bước vừa lúc dẫm tới rồi mạc phụ mặt a thật là ngượng ngùng dẫm lên ngươi rũ mắt đối thượng mạc phụ lạnh băng ánh mắt cố tây đường xin lỗi có vẻ không hề có thành ý có này chủ tất có này cậu vừa mới đối phương kiếm thế chiều nàng thẳng tắp bổ tới còn cố ý tránh đi đằng trước Tư Tả. Mặc Phụ liền ở phía sau ôm cánh tay khoanh tay đứng nhìn. Nàng tạm thời sửa trị không được Tư Tả, còn có thể sửa trị không được một cái thị vệ. A. Giải dược. Tư Tả nhìn về phía nàng, đạm nói: "Cố Tây Đường cũng thần sắc lãnh đạm, nga, không có." "Bất quá đại nhân yên tâm, đây là lão nhân luyện chế hiệu quả nhanh giam lòng tán, độc không chết người, cũng liền nằm nửa canh giờ thôi." Tư Tả ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng đem nàng kéo gần. bốn mắt nhìn nhau, trên người hắn cường thế khí thế che trời lấp đất chiều nàng đè xuống, cố tay đường chạm đến lòng lẻo, không thấy nửa điểm khẩn trương, toàn thân bĩ khí cũng không nửa điểm thu liễm. những cái đó bức nhân khí thế ở nàng nơi này, giống như cự thạch đầu nhập trong nước, lại kích không dậy nổi nửa điểm bọt nước. vừa rồi là chuyện như thế nào lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. tới rồi tào bang, từ tiến đại môn đến chân núi một đường không người, đột nhiên không thể hiểu được ra tới cái đánh lén, đánh tào bang cờ hiệu. không khỏi phân trần liền chiều nàng xuất kiếm rõ ràng từ đầu tới đôi đều là tư tả đạo diễn không chỗ nào không cần tận dụng mọi thứ thử nàng thiếu nữ mắt hạnh đen nhánh thủy doanh như là tẩm ở trong nước màu đen lưu ly ánh mặt trời chết xa hạ ánh sáng loa mắt lại sơ lãnh tư tả mắt tâm động động tầm mắt từ thiếu nữ đôi mắt rời đi dừng ở nàng ngoánh bạch như ngọc cổ tay trắng nón da thịt chân bóng như thượng hảo dương chi bạch ngọc không có một tia tỉ vết ngón tay ngọc xương ngón tay tinh tế thon dài Mềm nhăn non mịn không có một chút thô ráp, không có cái kén. Không phải cố tịch tay. Cố tịch tay, tuy cũng ngón tay thon dài, khớp xương lại càng vì rõ ràng, cực có lực lượng. Cố tịch tay, hổ khẩu cùng lòng bàn tay đều có một tầng thật dày cái kén, là cầm bút cầm kiếm mài ra tới. Cố tịch, là nước đắng phao đại. Mà cố tây đường, sống trong nhung lùa. Tư tả ánh mắt lánh xuống dưới, không chút nào thương tiếc ném ra cố tây đường tay. Độc lao quái phát lại đây chậm một bước. chỉ tới kịp đem cố tây đường chắn đến phía sau che chở hắn cả giận nói động tay động chân làm gì đâu tư tả lão tử cảnh cáo ngươi đừng khinh người quá đáng nếu không lão tử cùng ngươi cá chết lưới rách tư tả nhàn nhạt liếc hắn một cái hoàn toàn không đem hắn uy hiếp để vào mắt lúc này thêm đá thượng một đám người đón xuống dưới cầm đầu đại hán 40 mươi trên dưới vóc người cơ cao một thân thương tùng sắc kính trang chợt xem té ngã hùng dường như ở hắn phía sau đi theo bốn cái thống nhất phục sức người trẻ tuổi bên hông truy có tào bang một bài, tư tả tiên sinh đến phóng, không có tử xa tiếp đón a. hùng đại hán lãng cười tới, tiếp theo ở nhìn đến trên mặt đất nằm người khi, gương mặt tươi cười ngưng ngưng, này, chúng ta tào bang đệ tử chính là nơi nào mạo phạm tiên sinh. quay đầu lại ta định thật mạnh xử phạt. tư tả triều đại hán hơi hơi gật đầu, tào nhị đương ra nói quá lời, đi theo người lỗ mãng, cùng quý bọn đệ nổi lên xung đột, sau đó ăn vào giải dược có thể không ngại. dứt lời hắn nhìn về phía độc lão quái. Ý tứ thực sáng tỏ. Cấp giải dược. Độc lao quái buồn không muốn để ý tới, nhưng là nghĩ đến tiểu hôn Đản còn có nhược điểm ở nhân thủ thượng nghéo, chỉ phải xú trên mặt trước cấp cái kia nhìn giống chết cầu đánh lén khách huy hạ giải dược. Phía trước hắn hạ độc thời điểm tư tả không ngăn cản, còn tưởng rằng là mặc kệ mặc kệ, không nghĩ tới kia cầu đồ vật rõ ràng là nhìn thấu hắn hư trương thanh thế, hạ căn bản không phải trí mạng độc dược. Giải dược khởi hiệu thức mau, một lát công phu, nam thi người liền trợn mắt tỉnh lại, chỉ là còn hiện suy yếu. đến nỗi như cũ trợn mắt nằm thi mặt phụ, độc lao quái chỉ làm không thấy được. tiểu hôn đản đều nói nhuyễn cân tán không giải dược, kia tự nhiên là không giải dược. tư tả cũng không hề nói cái gì, cùng khôi phục gương mặt tươi cười tào nhị đương ra hàn huyên khách sáo vài câu, để lại người chiếu cố hai cái không thể đi lại người sau, liền hướng trên núi đi. độc lao quái cùng cố tây đường đi ở cuối cùng, hai người toàn chính sắc mặt, không giống ngày xưa nhẹ nhàng đùa giỡn, bọn họ nhận thức, hơn nữa hẳn là rất tủ. độc lao quái hạ giọng nói nhỏ. Cố tây đường, ân, đã nhìn ra. Nếu là không thân, có thể khiến cho động lòng người ra người phối hợp diễn kịch. Tư tả là cái bệnh đa nghi rất nặng người, phàm là có đinh điểm hoài nghi, liền sẽ không ngừng thử. Tầm mắt dừng ở chính mình tiêm bạch bàn tay trắng, cố tây đường khỏe miệng dơ lên một mặt trào phúng. Thật đủ buồn cười. Nàng từng buông tha hắn một lần, bọn họ chi gian ân oán cũng hai tiêu. Hiện giờ hắn nhảy đến chính mình trước mặt tới, lặp lại thử lặp lại xác nhận là muốn làm cái gì đâu. mặc kệ là vì cái gì lúc này đây kết cục đều sẽ không như hắn mong muốn chân núi nhìn thềm đá lốn lượn xoay quanh rất là dài dòng nhưng là đi lên mấy chục bậc thang chuyển tới sơn bối lúc sau chính là một khắc phiên thiên địa một cái to như vậy giáo tràng bên sân bày kệ binh khí giữa sân gần trăm người tào bang bang chúng đang ở thao luyện hô quát thanh từng trận rất có bộ dáng từ giáo bên sân duyên thềm đá lại hướng lên trên đó là giường cột trạm trổ đại khách tính thổ mục thạch kiến trúc hành lang mái quang Xa hoa khí phái. Đại đương gia có việc ra ngoài, hiện giờ từ ta tạm thay trong bàn sự vụ. Tư tả tiên sinh nếu có ích lợi gì được với địa phương, cứ việc phân phó, tào mỗ định nghĩa không dung từ A. Đem khách quý nên tiến trong sảnh nhập tòa sau, tào nhị đương gia lãng cười nói. Tư tả, lần này lại đây, là có một số việc muốn cùng nhị đương gia hỏi thăm hỏi thăm. Nga. Tư tả tiên sinh mời nói. Thủ tọa thượng hai người thiết nhập chính đề. Cố tây đường cùng độc lao quái ngồi ở hạ thủ vị trí. trên mặt chăm chú lắng nghe ngầm đã che mặt đánh vải cánh áp nàng không có đặc biệt đi nghe hai người nói chuyện với nhau có chút đồ vật nếu là quang hỏi là có thể hỏi ra đáp án tới triều đình cũng không đến mức hơn nửa năm công phu cũng không có thể kết án chỉ là nàng cũng chưa quên chính mình lần này mục đích cần đến tiếp tục hiệp trợ quan phủ tìm manh mối cố tay đường một tay trống cảm không giấu vết đánh giá cảnh vật chung quanh đầu góc xoay chuyển bay nhanh Tào bang là hoài thành lớn nhất thủy vận bang phái lấy bang nhân vận tải đường thủy hàng hóa nghề nghiệp To như vậy bang phái, bang chúng đông đảo, tổng đà kiến đến cũng rất là xa hoa. Hẳn là kiếm được đầy bồn đầy chén, không kém tiền. Nếu không nuôi không nổi như vậy nhiều người. Như vậy một bang phái, sẽ vì 10 vạn lượng quan bạc tự hủy tương lai sao? Tư tả lần này mang nàng lại đây mục đích, trừ bỏ cửa kia chẳng thử, còn có cái gì đâu. Nàng ở trầm tư công phu, độc lao quái trực tiếp đánh lên buồn ngủ. Ghế trên hai người khi nào kết thúc nói chuyện với nhau cũng chưa người biết. Chờ lấy lại tinh thần. cố tây đường tầm nhìn bị một mảnh màu trắng che đậy tư tả người đã đứng ở nàng trước mặt cố cô nương độc lão nhị vị chính là như vậy làm việc hắn nói cố tây đường ngồi thẳng thân mình lười nhác đá bên cạnh ngáy ngủ lão nhân một chân độc lão quái từ trong ngộng bừng tỉnh lau lau nước miếng mở mịt chung quanh làm sao vậy giờ nào có thể đi rồi chương 143 tư tả lại đem bọn họ tính kế tào nhị đương ra lãng tiếng cười truyền đến canh giờ còn sớm không vội mà đi. Nhị vị tùy tư tả tiên sinh tới ta tào bang liền cũng là ta tảo bang khách quý. Ta ở trên thuyền thiết tiến hội, chư vị còn thỉnh dậy bước, ăn trước bữa cơm lại đi. Nếu không đại đương ra trở về, chính là muốn trách tội ta ha ha ha. Tư tả tiên sinh, nhị vị, mời theo ta tới. Hắn ở phía trước dẫn đường. Độc lao quái náo loạn cái ô long, đứng dậy khô cằn lau mặt, theo đi lên. Cố tây đường nước mắt. Tư tả như cũ đứng ở nàng trước mặt không núp đích Hắn rũ mắt nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt đạm mạc chào phúng. Này tư thế là càng không cho nàng nhường đường. Cố tây đường tức giận trong lòng, con mi dương môi. Chào phúng. Khiêu khích. Thật muốn đem hắn đầu cấp ninh. Nàng nắm lên trong tầm tay trung trà, liền đem nước trà bắt qua đi. Tư tả không trốn, nước trà đem hắn nguyệt bảo và táo trước cướp cái thấu. Xin lỗi, trước tay. Cố tây đường đem trung trà thả trở về, đáng tiếc nước trà phóng lạnh, đại nhân tiểu tâm thân mình, đừng nhiễm phong hàn. Tư tả giơ tay đem trên bà táo vệt nước lau lau, không sao, ta thân mình hảo đến hảo. Chính là cái này áo choàng quý, 200 lượng một kiện, cố cô, cô nương nhớ rõ còn. Hắn nói xong, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Hoàn toàn không có bị bắt nước trà chật vật. Chờ hắn đi rồi, cố Tây Đường mới lạnh lùng cười nhạo. Con mẹ nó kẻ điên. Che ở nơi này khiêu khích, liền vì ngoan nàng 200 lượng bạc. Cứ thế cấp gom tiền, vội vàng cấp tự mình mua quan tài đâu. oán hận chụp hạ ghế dựa. Nàng đứng dậy theo đi lên. Ra đãi khách thính, hướng một khát sườn đường mòn nhặt dai mà xuống, trường lập tức thông sau núi bến tàu. Nơi đó ngừng một con thuyền thuyền hoa, vẻ ngoài hoa lệ, còn chưa đến gần là có thể nghe được bên trong truyền đến tà âm, tiếng nhạc dễ nghe. Độc lao quái liền đứng ở thuyền hoa đầu thuyền, nhìn đến cố tây đường thân ảnh xuất hiện, vội xua tay tiếp đón. Hơi có chút chột dạ, Vừa mới ra tới thời điểm đem tiểu hỗn đảng cấp rơi xuống, đi đến một nửa mới phát hiện nàng cùng tư tả cũng chưa theo kịp. Hai người đơn độc tương đối, cũng không biết tư tả cái kia chó điên có thể hay không lại ra chuyện xấu chỉ người. Cố tây đường cùng tư tả một trước một sau lên thuyền. Thuyền hoa yến hội đã mang lên, rượu ngon món ngon, sen ca yến vũ. Cố tây đường hướng những cái đó ca hát khiêu vũ mỹ nhân nhi trên người lưu liếc mắt một cái, ăn mặc tương đường kinh bạc. Nàng lại hướng tư tả nhìn mắt, đem vừa rồi lọt vào trào phúng còn trở về. Đường đường quốc sư, nhìn không dính khói lửa Phan tục, nguyên lai sau lưng cũng là ăn thịt. ra vẻ Thói đời ngày sau a Tư tả nhấp môi, mặt không thể sắt trầm hạ. ngôi ở hiến bên cạnh bàn tào nhị đương ra lên nên mấy người nhập tòa, nhìn đến tư tả trước ngực chật vật, cả kinh nói, tư tả tiên sinh, đây là có chuyện gì? Xem ý nghĩa như thế nào toàn ước? Không sao. Tư tả nhàn nhạt bóc qua đi, nhập tòa, ta yêu thích thanh tĩnh, tào nhị đương ra đem những người này chật đi. Là tào mô không thỏa đáng, tiên sinh giống như trích tiên nhân vật, nào nhìn chúng dung chi tục phấn, ha ha ha. Tao nhị đương ra lắng cười, ý vị thâm trường nhìn cố tây đường liếc mắt một cái, phất tay đem người triệt. Cố tây đường khuôn mặt nhỏ lập tức chầm xuống dưới, quyền đầu cứng. Có bệnh. Tiên sinh, ta vốn định ở trên thuyền mở tiệc, chúng ta có thể vừa ăn biên du du hồ, mang ngài xem xem chúng ta tạo bang thịnh cảnh. Ngài như vậy, sợ là không thể tận hứng. Tao nhị đương ra nghĩ nghĩ, lại nói, vừa lúc ta trên thuyền bị có sạch sẽ xiêm ý đi hè. ngài nếu là không chê, ta mang ngài đi xuống đổi một thân. đợi lát nữa ta uống cái thống khoái như thế nào tư tả trầm ngâm dây lát gật đầu cũng hảo thực mau hai người ly tịch toàn bộ thuyền hoa chỉ còn lại có cô tây đường cùng độc lão quái tương đối mà ngồi bốn bề vắng lặng độc lão quái vội nhỏ giọng do hỏi tiểu hôn đảng, hắn kia siêm ý để ngươi làm cho hắn mới vừa lại khi dễ ngươi không cần thiết nói khẳng định là độc lão quái lập tức ở bên hông túi thuốc tìm tìm kiếm kiếm vương bắt đảng, tóm được cơ hội liền không làm người Ta lộng chết hắn xong hết mọi chuyện. Người làm hắn không chết, đừng uổng phí công phu. Cố tây đường một kích phải giết. Độc lao quái bị giết được yêu thích lục thành thái sắc. Hắn độc lao quái lấy độc thuật nổi tiếng, phàm la xuống tay, cơ hồ cũng không thất thủ. Tung hoành giang hồ vài thập niên, cũng liền ở hai người trên tay tài quá. Một cái là tiểu hỗn đản, Còn có một cái chính là tư tả. Không biết sao lại thế này, tên kia liền cùng bách độc bất xâm giống nhau. Độc dược ở hắn nơi đó cùng bột mì dường như... một chút hiệu quả đều không có tiến trên bàn món ngon phong phú sơn chân hải vị bại ở bên cạnh bầu rượu phiêu ra thuần hậu mê người rượu hương chỉ là thời gian tiệm quá đi thay quần áo hai người lại chậm chạp không thấy trở về cố tây đường thần sắc dần dần ngưng tụ lại tiếp theo không biết nghĩ đến cái gì đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài độc lao quái thấy thế vội theo đi lên ra thuyền hoa đứng ở giáp lớp học nhìn bốn phía chậm rãi xẹt qua phong cảnh cố tây đường nhấp môi trầm mặc bọn họ hiện giờ vị trí Ở trong nước, thuyền hoa đã lặng lẽ khải hàng đã lâu. chung quanh không có khác con thuyền, cũng không có những người khác. Nghiêm hai lắng nghe, trên thuyền địa phương khác cũng không có nửa điểm nên có động tĩnh. Nói tiếp thay quần áo hai người, đã sớm không có bóng dáng. Cũng liền nói, toàn bộ trên thuyền, hiện tại liền nàng cùng độc lão quái hai người. Tư tả lại đem bọn họ tính kế. Từ kích nàng bát trà bắt đầu, hắn cũng đã tại hạ bộ. Đạp mã, lại tới. Tên hốn đảng kia có phải hay không không dứt. Độc lao quái tính tình bạo, lập tức tức giận đến nhảy dựng lên. Tư tả cái kia cầu đồ vật, cố ý đem bọn họ dừng ở trên thuyền, còn có thể có chuyện tốt. Ta đi gọi người đình thuyền. Máng xong, độc lao quái xoay người muốn đi đạt thường, bị cố tây đường kéo lại. Này thuyền không có tài công, là tự động chạy. Đi thôi, đi vào ăn cơm, ăn no lại nói. Độc lao quái, ngươi nuốt trôi. Cố tây đường, ngươi không đói bụng sao. Trên bản đồ ăn không có độc, có thể ăn. Chờ ăn no. lại giải quyết sự tình tư tả nếu tính kế đem bọn họ hai cái ném ở trên thuyền sẽ không đơn giản như vậy liền xong việc khẳng định còn có hậu chiêu bọn họ ở trên thuyền không đường có thể đi cũng chỉ có thể chờ binh tới tướng tài có thể chắn không phải trở lại thuyền hoa cố tây đường trước đem nguyên bản đóng lại cửa sổ huyền nhất nhất mở ra mới ngồi trên yến bản thúc đẩy độc lao quái khi xong rồi ngược lại tâm cũng tính chút an an còn có hứng thú uống xoàng hai ly nha đầu đừng nói ngồi ở loại này thuyền hoa vừa ăn biên thường cảnh còn rất không tồi cố tây đường nghiêng đầu cười nói kia liền hảo hảo ăn được hảo thưởng nói không chừng tư tả liền tránh ở cống ngầm nhìn đâu Hành, lao lão tử uống rượu thèm hắn hai người tìm về cười đùa tâm tình chờ thuyền hoa sử ra ngoài sông ở ngoài sông bối rất chỗ có thuyền lặng lẽ sử ra khai hướng tương phản phương hướng tiên sinh chúng ta tào bang mức đi thuyền hàng tất cả tại tổng đà phế thuyền thương, ngươi xác định muốn mua kia số lượng cũng không ít thuyền Nói chuyện rõ ràng là tào nhị đương gia, tuy nói là vứt đi, nhưng là lúc trước giá trị chế tạo xa xỉ, cho dù là chết bán, cũng không phải một bút số lượng nhỏ. Tư tả đạm nói, đây là ta cùng đại đương gia lúc trước nói tốt mua bán, tự nhiên giữ lời. Chỉ là trước mắt ta cần trước tự mình nghiệm hóa. Hành, không thành vấn đề. Tào nhị đương gia cười to đồng ý. Này tư tả tiên sinh thật đúng là cái kỳ nhân, mua phế thuyền tương đương mua nhóm lửa dùng tuổi lửa, tuổi lửa còn cần đến nghiệm. chứ 144 đầm qua đi. Ngày mùa hè sau giờ ngọ, ánh mặt trời như cũ độ chấn động không giảm. Thu lâm biệt viện hồ thượng đình hóng gió, yến nhất tận trước tận trách canh giữ ở nhà mình chủ tử bên người, nhiệt đến một đầu hãn. Nơi này không có gì nguy hiểm, ngươi không cần vẫn luôn ở bên cạnh thủ, đi xuống nạp hóng mắt đi. Bạch đi ghi nam tử buồn cười không thôi. Cùng yến nhất tương phản, nam tử trên người không có một tia hăn ý, thanh thanh sảng sảng. Ở trên người hắn, nhìn không tới tháng 6 năm Yến nhất lập tức lắc đầu, không được, ta muốn giúp ra để cá thủng. Nam tử nhìn mắt trước mặt cần câu, bất đắc di thở dài. Hắn chỉ là nhàn hạ nhàm chán, lại đây thả câu tống cổ một chút thời gian, đều không phải là thật muốn câu cá. Nơi nào yêu cầu cái gì cá thủng? Ra, hắn chính là cái du mục đầu, ngài đừng động hắn, làm hắn đợi đi. Yến Phúc dẫn theo hai hồ trà đi vào tới. Nhìn đến hắn, Yến nhất lập tức tiến lên, đoạt một hồ lạnh liền ngửa đầu tân tấn tấn rót. Yến Phúc, ngươi tới thật kịp thời. ta mau khát đã chết nói hiệu nói vượng Tiễn phúc trừng hắn một cái tiến lên đem một khát hồ tỉ mỉ bảo chế ấm trà rót nhập chén trà đưa cho Yến cửu ra uống ly trà tiêu bệnh tiêu khát. chờ nhà mình ra uống xong trà hắn đem ấm trà chén trà gác ở đỉnh hóng gió trung gian trên bàn đá mới lại nói ra cố cô, cô nương cùng độc lao đi tào bang hiện tại bị nhốt ở tào bang sau núi mười dặm giữa hồ sao lại thế này Yến cửu mày nhữ hạ Tiễn phúc vội đem cọc truyền đạt tin tức kỹ càng tỉ mỉ nói một lần Nói xong lại nói, ra, thuộc hạ đều không phải là người cố ý theo dõi cô cô nương, chính là lo lắng nàng ở bên ngoài có chuyện gì. Vị tiên nói không chừng là bọn họ tương lai đương ra chủ mẫu, tự nhiên đến hảo hảo che chở. Chỉ là lời này Yến Phúc tạm thời không có can đảm ở chủ tử ra trước mặt nói. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nói thanh, Yến kiểu rũ mắt trầm ngâm. Yến nhất có chút khó hiểu, ra, tư tả đường đường một cái quốc sư, năm lần bảy lượt nhằm vào cái tiểu cô nương làm cái gì. Cố cô, cô nương cùng hắn không thù không oán. Bất quá cũng khó nói, Cố cô, cô nương đối quốc sư giống như cũng rất là không mừng, quái, đây là vì sao? Rõ ràng quăng tám xảo cũng không tới hai người, một cái trên triều đỉnh tay cầm quyển to sung thần, một cái tầm thường bá cánh da cổ linh tinh quái tiểu cô nương. Lại đối chọi gây gắt dường như, làm cái gì đâu? Tiến cửu nước mắt, nhìn về phía đỉnh ngoại ánh nắng chiếu xuống sóng nước lóng lánh mặt hồ, cười cười. Đại khái, bởi vì tư tả chính là một cái khác bạch đi thì đi. đi. Nàng không thích cái kia. 16 tuổi tiểu cô nương, cả người đều là bí mật. Tiến nhất, ngươi đi một chuyến mười giam hồ, âm thầm nhìn chằm chằm tình huống. Nếu là cố cô, cô nương yêu cầu hỗ trợ, ngươi lại hiền thân. Tiến nhất, chủ tử, cố cô, cô nương công phu so với ta còn lợi hại, nàng nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ. Tiến cửu xoay đầu tới, bất đắc dĩ nói, nàng kia thân bản lĩnh dễ dàng không thể bại lộ với người trước, nếu không sẽ bị trở thành yêu dị. liền tính muôn xuất ra tới, cũng yêu cầu tìm cái hợp lý danh mục. Chờ đến thích hợp thời cơ Chúng ta không còn sớm liền biết nàng bản lĩnh tiến nhất đốn hạ, túc mi linh mệnh Thuộc hạ này liền đi Lần này hắn lý giải Cố cô, cô nương không thể để cho người khác biết đến bản lĩnh Lại dám để cho bọn họ biết Là bởi vì tin tưởng bọn họ là người Vì cái gì tin tưởng bọn họ là người Đó là đem bọn họ đưa người một nhà sao Liên tính bất kể này đó Chỉ hướng về phía chủ tử gia đào hoa điểm này Hắn cũng không thể làm cố cô, cô nương bị tư tả khi dễ thuyền hoa ở hồ thượng phiêu một đoạn thời gian liền yên lặng bất động cố tây đường hướng cửa sổ huyền ngoại nhìn mắt vừa lúc ngừng ở giữa hồ vị trí khoảng cách sau núi bến tàu không tính qua xa lại cũng không gần nơi này hẳn là sông hoài nhánh sông hạ một chỗ ao hồ dòng nước bằng thẳng chung quanh vô quá vãng con thuyền nói ngắn lại có người tới cứu giúp trước nàng cùng lao nhân chỉ có thể tạm thời vây ở trên thuyền nơi nào cũng đi không được lao nhân mê rượu uống hết suốt một bầu rượu đã nằm ở thương ngáy bất tỉnh nhân sự cố tây đường nhàn dỗi nhang chán, dứt khoát từ trên thuyền ngay tại chỗ lấy tài liệu, cầm trên thuyền chi côn, lấy trang trí dùng sa mảnh sẽ thành dây nhỏ, lại sẽ điểm ăn thừa thịt cha, làm thành giản dị cần câu, ngồi ở thương ngoại che âm chỗ, câu lên cá tới. một phen thao tác, xem đến tránh ở chỗ tối người khỏe miệng co giật. chủ từ bạch nọc lòng, nhân gia cố cô nương thảnh thơi thật sự, còn có thể khổ chung tìm niềm vui, nơi nào như là bị nhốt chủ người. ngay dần dần ngả về tây, dáng màu ánh hưởng mặt hồ. gió đêm đem hồ nước thổi ra từng điệu nếp nhăn bóng đêm buông xuống độc lao quái đánh ngáp đi ra khoang thuyền xoa đôi mắt ngồi vào cố tây đường bên cạnh tiểu hưng đảng còn không có động tĩnh tiếp tục đái trên thuyền buổi tối ta muốn chịu đói cố tây đường đói không có thể cá nướng trên thuyền có thiết cụ làm có thể nhóm lửa nướng buồn không khó đến nỗi củi gỗ mặt sau khoang thuyền hủy đi đủ bọn họ nướng mười đốn cá không ngừng độc lao quái lúc này mới thấy rõ thiếu nữ trước mặt giá cá lớn gan cùng với góc thùng gỗ trang năm sáu con cá điều điều cái đầu đủ thịt màu mỡ tung tăng nhảy nhót không biết thai vạ đến nơi Hắn cụ thanh vẫn là phải nghĩ biện pháp lên bờ trên thuyền ăn không ngon ngủ không tốt tiểu hôn đản nếu không ngươi du trở về tìm người tới cứu ta cố tây đường dùng ánh mắt nói cho hắn ngươi ở làm mộng đẹp ngươi một bên chơi sẽ đi sẽ có người tới nàng rũ mắt động thủ thông thả ung dung thu hồi cần câu tư tả muốn chỉnh nàng nếu chỉ là như vậy đem nàng vây ở chỗ này không khỏi quá ngây thơ không phải hắn tắt phong bóng đêm dần dần bao trùm mặt trời bên hồ sáng lên ngọn đèn, đèn dầu từ xa nhìn lại giống nhảy lên màu cam tinh quang cố tây đường ngồi ở đầu thuyền trống cằm nhìn những cái đó ngọn đèn dầu lại bắt đầu tưởng niệm cố gia đại trạch còn có yến cửu nàng ra tới cả ngày không trở về không biết hắn có thể hay không tìm nàng nếu là tìm kia nàng cho hắn nhân phẩm lại thêm một phần, về sau đối hắn càng khách khí chút màn đêm hạ độc ngồi đầu thuyền thưởng một hà tinh nguyện đảo cũng thích ý nếu là mặt sau lão nhân không như vậy xảo thì tốt rồi tới tới tiểu hôn đảo ngươi mau nhìn nhìn bên kia lại đây thuyền đầu thuyền mặc quần áo trắng có phải hay không tư tả cái kia cầu đồ vật độc lao quái nhảy nhót lung tung kích động chỉ vào nơi xa chậm rãi xử lại đây thuyền kia con thuyền ngọn đèn dầu sáng trong chỉ là đứng ở đầu thuyền người con quang, quang chỉ có thể nhìn ra xuyên bạch lý gì cố tây đường quay đầu phiết liếc mắt một cái là cầu đồ vật không sai Độc lao quái đứng nghe, lập tức xoa tay hầm hẻ, chỉ có thể người tới gần lập tức báo nổi. Thuyền dân dần tới gần, đầu thuyền người cũng cảm thấy rõ ràng. Cố Tây đường trống quay hàm, ngồi ở mép thuyền bên cạnh cùng nam tử cách không tương đối. Nam tử đôi tay phụ với bối, cao dài thân ảnh rất tuyển xuất trần, ánh mắt đạm mạc. Hắn chăm chú nhìn bên này, một lát sau, môi mỏng khẽ mở. Đâm qua đi. Cái này khoảng cách, đối diện thuyền hoa người vừa lúc có thể nghe thấy hắn thanh âm. Độc lao Quái dương mắt cứng lao lưỡi. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Không cập xác nhận, cách đó không xa to như vậy hảo thuyền đã thẳng tắp hướng về phía bọn họ đâm lại đây. Phanh vang lớn, thuyền hoa kịch liệt chấn động, thân thuyền chết đi. Ở bị đụng phải mặt bên vị trí, khoang đế tấm ván gỗ vỡ ra vết rạn. Cơ hồ nháy mắt, cố tây đường nơi đầu thuyền liền nghiêng trầm xuống. Chương 145 tiểu tổ tông, ngươi ngàn vạn đừng sợ. Độc lao quái liền đứng ở đầu thuyền, hiểm hiểm bắt lấy mép thuyền bên cạnh mới không rơi vào trong hồ. Cố tây đường thì tại hào thuyền đụng phải tới nháy mắt, ra vẻ hoa đảo, ngã vào bông tàu. Nàng bò dậy, mắt lạnh nhìn một khắc con thuyền người trên, đại nhân, là tưởng có rác mạng người. Ta đi xuống đổi cái xiêm y dày công phu, này thuyền hoa liền đem ta hợp tác đồng bọn mang đi, còn vây với hồ thượng hơn phân nửa ngày, đáng chết. Tư tả ánh mắt đạm mạc, nâng chỉ đi phía trước vung lên. Hào thuyền lại lần nữa đánh tới, lại là phịch một tiếng vang lớn. Đã có vết dạn thuyền hoa, vết dạn lại lần nữa mở rộng. Đế thương tấm ván gô rách nát, bị tạc ra một cái động tới. Thủy nhanh chóng từ cửa động rót vào, thuyền hoa chầm xuống tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Cố tây đường sắc mặt hoàn toàn lênh xuống dưới. Tư tả tùy ý một cái cớ, là có thể đem nàng trở thành thứ cá, tùy ý xoa bóp chém giết. Nàng đã rất nhiều năm không có thử qua loại này cảm thụ. Ta vì thích cá, nàng nhất thống hận cảm thụ. Lại lần nữa ổn định thân hình, nàng nhìn đối diện nam tử hờ hững lại cao cao tại thượng bộ Giáng nắm tay chậm Bên hai độc lao quái ở bạo khiêu tức giận mắng cái gì, nàng đã nghe không rõ, trong lòng lệ khí mãnh liệt. Nhẹ nhẹ nội lực vận chuyển, hướng nắm tay ngưng tụ. khống chế không được sát khí từ nàng trong cơ thể tràn ra. Tư tả liền đứng ở nàng đối diện. Lần này thuyền đụng phải tới lúc sau, hắn không có sai người lại thối lui, đứng ở đầu thuyền, cùng nàng chi gian chỉ có tam cánh tay khoảng cách. Chỉ cần nàng tưởng, nàng hiện tại là có thể lấy hắn cái đầu trên cổ, ân thủ khoái ý. Nhiên động thủ một khắc trước. Trong đầu đột nhiên trồi lên cố ra đại trạch, trồi lên cố ra người gương mặt tươi cười. Nàng hiện giờ là cố tây đường, nàng theo như lời mỗi một câu, làm mỗi một sự kiện, đều sẽ cùng cố ra liên hệ. Giết tư tả, nàng cố nhiên có thể trốn. Nhưng là cố ra, sẽ đại nàng trôn cùng. Tụ ở nắm tay nội lực đột nhiên liền tá, nàng bung ra tay, đáy mắt khôi phục thanh minh. Ở tư tả lại một lần đụng phải tới hết sức, nàng từ bỏ dãy ruột. Thuyền hoa rốt cuộc không chịu nổi chia năm xẻ bảy Nhưng nàng cho rằng rơi xuống nước, chật vật, lại không có phát sinh. Một đạo hắc ảnh lăng không mà đến, bắt lấy nàng cùng độc lao quái, nhảy lên tư tả thuyền. Tư tả tiên sinh, nhà ta chủ tử thấy cô cô nương cùng độc lao ra ngoài chậm chạp chưa về, lo lắng hai người bị người khi dễ, đặc mệnh ti trước tiến đến hộ tống hai người trở về thành. Này thuyền, ti trước liền cả gân mượn. Dứt lời, bước đi đến trưởng bánh lái tay bên cạnh, một chân một cái đem người đá xuống nước, tiếp nhận mái trèo, liền trưởng thuyền đều không biết như vậy đấu đá lung tung nếu là bị thương đương triều quốc sư các ngươi đảm đương đến khởi sao yến nhất một người diễn đủ một tuần kịch còn đem lời nói đều đoạt xong rồi đổ đến người khác cá khá khẩu không trả lời được cố tây đường cùng độc lao quái xem hoàn toàn chàng đối yến nhất quả thực lao mắt mà nhìn đâu thiên chỗ tư tả vẫn khoanh tay đứng ở nơi đó ánh mắt đạm nhiên mặt vô tình tự hắn trầm mặc mấy tức mới mở miệng mở miệng nếu là cựu vương người ta tự nhiên cấp bậc diện cố tây đường cùng độc lao quái đi đến trước mặt hắn Hai người đồng thời nâng lên cằm, phủi phủi trên quần áo nhìn không thấy hôi, ngoài cười nhưng trong không cười. Lần này đại nhân không có thể chơi tận hứng đi. Thật là đáng tiếc, ai biết đột nhiên liền quanh co đâu? Chúng ta phố phường tiểu dân, yêu cầu ngưỡng đại nhân hơi thở. Ở chúng ta trong mắt đại nhân là cao cao tại thượng cùng bầu trời trích tiên giống nhau nhân vật, không thể trèo cao không dám đắc tội ai nhìn đến đại nhân một chút trở nên như thế dễ nói chuyện, thật đúng là không thói quen. Đại nhân, đợi lát nữa tiểu dân lên mờ. Đại nhân lại tiếp tục trở về du hồ đi, quấy dày quấy dày, ngượng ngùng ngượng ngùng. Tư tả rũ mắt, mắt lạnh nhìn lại sướng khởi song hoàng ở trước mặt hắn khoe khoang hai người, phất tay háo rời đi, vào khoang thuyền. Không người nhìn đến, hắn tuyết trắng tay háo rộng dưới, song quyền lặng yên nắm chặt, bính ra gân xanh. Cần cực lực áp chế, hắn mới có thể bảo trì trước mắt đạm nhiên. Lần trước phúc lai like khách điếm trước, hắn thiếu chút nữa bắt được cố tây đường nhược điểm thời điểm, cựu vương tới. Lần này... như cũng là thiếu chút nữa bắt được cố tây đường nhược điểm thời điểm cửu vương lại tới nữa một mà lại với cố tây đường sự tình thượng cùng hắn là địch nhìn em người cấp khí đi rồi tốt xấu xem như tiểu ra một ngụm ác khí cố tây đường cùng độc lão quái lại lần nữa vỗ tay xem yến nhất càng thêm thuận mắt lên nàng cọ cọ cọ chạy đến yến nhất bên cạnh ngồi xuống yến nhất ngươi như thế nào hiện tại mới đến ta rất sợ hai nha ngươi nếu là lại đến vãn một chút ta liền phải trầm hồ yến nhất khỏe miệng run rẩy tiểu tổ tông ngươi ngàn vạn đừng sợ ngươi một sợ hãi ta liền sợ hãi trong lòng biết này tiểu tổ tông hồng nuốt không dưới ác khí cố ý ghê tẩm trong khoang thuyền vị kia hắn tăng mặt phối hợp chủ tử ra nói cô cô nương hành sự có chương trình không mừng người khác lung tung nhúng tay cho nên làm nô tải ở bên chờ chờ cô nương yêu cầu thời điểm lại ra tay tóm lại không thể làm cô nương bị người khi dễ nói như vậy ngươi tới thật lâu cố tây đường trận tròn mắt hạnh hỏi yến nhất trong lòng tức khắc bất ổn Thật cẩn thận đắc câu, đúng vậy. Làm chi? Không phải là tưởng chỉnh hắn đi. Hắn là tuân chủ tử lệnh làm việc. huống chi vừa mới còn ra tay cứu nàng cùng độc lao đâu. Lại thấy tiểu tổ tông đột nhiên dạng khai một cái gương mặt tươi cười, đa tạ. Không, không cần cảm tạ. Hắn bắp chân run run. Ngay thường không nói đối chọi gay gắt, cũng là lẫn nhau nhìn không thuận mắt, thình lình tiểu tổ tông tới một câu đa tạ, đảo dạy người không được tự nhiên. Tiến nhất có nội lực trong người, một người cầm lái. Đi thuyền tốc độ cũng không chậm. Từ giữa hồ trở lại tàu bang biến tàu, chỉ dùng 15 phút thời gian. Cứ việc như thế, lại trở lại Thu Lâm biệt viện, thời gian cũng đã khuya. Trăng sáng sao thưa, giờ hợi đêm tĩnh. Biệt viện cửa dẫn đường đèn lồng ánh đèn bừng hoàng. Nam tử ngồi ở trên xe lăn, thon gầy thân ảnh bị ánh đèn lôi ra thon dài bóng dáng. Cố Tây Đường nhảy xuống xe ngựa, đối thượng nam tử thâm thúy đôi mắt, hắn chiều nàng nhợt nhạt cười một chút, ôn thanh nói, "Đã trở lại." Ân. Tri Uy Cố tây đường nhịn rồi lại nhịn, vẫn là bẹp miệng tưởng cáo trạng, hủy khuất đã chết. Nam tử chuyển động xe lăn, lại tối sầm chốt mở, đem lưng ghế sau bàn đạp chi khởi, đi lên, cùng ta nói nói, như thế nào hủy khuất đã chết. Cố tây đường lập tức nhảy đi lên, hai khuỷu tay trống ở lưng ghế thượng duyên, bắt đầu đầy nhịp điệu, cảm xúc no đủ, đem muốn đem tư tả đại ta tám khối ý niệm toàn bộ rũ ra tới. Ngươi chủ tử sao lại thế này? A, hắn không nên tiếp ta sao? Ta còn không có xuống xe đâu. Hắn có phải hay không cầu không thượng ta trị chân? Độc lao quái nhìn hai người rời đi bóng dáng, tức giận đến mặt biến hình. Hắn liền nói đi, Yến cửu kia tư đối tiểu hỗn Đản khẳng định không có hảo tâm. tiến nhất đem xe ngựa giao cho biệt viện gã sai vặt, lúc này mới mặt vô biểu tình nói, Độc lao, ta cũng bị rơi xuống đâu. Xe lăn chạy vững vàng, cố tây đường đứng ở bàn đạp thượng cảm thụ không đến một chút sốc này Chờ sở hữu cảm xúc phát tiết qua đi, nàng đều đều hơi thở, hoa hắn giận Ta hôm nay ở Đại Thái Dương phía dưới phơi ước chừng một buổi trưa. Nam tử hiểu ý, cười nói, lần sau, ta làm yến nhất trước tiên hiện thân, cho ngươi đưa rủ. Có lệ. cố tây đường nết lên khỏe miệng. Nàng yêu cầu chính là dù sao. Nàng muốn đem tư tả cũng phong tới Thái Dương hạ bạ phơi. Phơi thành nhân làm. mươi 146 đêm thăm tàu bang. dựa mặt trải đầu qua đi nghỉ ngơi, bên ngoài đã mọi âm thanh đều tĩnh. Cố tây đường nằm ở trên giường. bắt đầu hồi tưởng hôm nay cả ngày phát sinh sự tình thực mau cân nhắc ra không giống bình thường từ kêu nàng đi theo một khối đi tàu bang bắt đầu tư tả cũng đã nghĩ như thế nào hạ bộ đầu tiên là ở tàu bang cửa mặc kệ nàng bị đánh lén kích khởi nàng tức giận lại đến đãi khách thính cố ý khiêu khích nàng một mà tái sinh giận rốt cuộc nhịn không được động thủ bắt trả mới làm hắn lên thuyền sau có lấy cớ đi thay áo tiện đa thuận lý thành trương trả thù đem nàng cùng lao nhân vây ở trên thuyền nửa ngày. mặt ngoài nhìn như cố ý chỉnh nàng Thực tế thực sự có đơn giản như vậy sao? Nàng cùng lao nhân ở trên thuyền nửa ngày, hắn đi làm gì? Chẳng lẽ chỉ là ngốc tại tàu bang nói chuyện phía buông trà? Không có khả năng, tư tả làm bất luận cái gì sự, đều có chứa mục đích. Chỉ là, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, lấy bọn họ chi gian cách xa thân phận địa vị, hắn cũng căn bản không cần phải như thế kiêng kỵ nàng. Nàng có thể hư hắn chuyện gì? Nguyên bản nhắm hai mắt rộng mở mở, cố tây đường ngồi dậy, mắt hạnh hơi chầm xuống. Là kiểu ra... tư tả kiên kỵ không phải nàng là kiểu da hắn cố ý vây khốn nàng là vì dùng nàng tới rời đi kiểu da lực chú ý dắt lấy kiểu da tầm mắt như vậy tư tả sắc thật sau lưng ở làm không thể làm người biết ít nhất là không thể làm kiểu da biết đến đại sự suy nghĩ cẩn thận mấu chốt cố tay đường môi đỏ nhét lên lạnh lạnh cười có sống làm màn trời thượng trăng rằm ẩn vào tầng mây ánh trăng một cái chớp mắt ảm đạm một đạo tinh tế thân ảnh mau như khói nhẹ từ biệt viện bay ra sau biến mất với bóng đêm ra cố cô, cô nương đi ra ngoài yến nhất khấu khấu chủ tử ngủ phòng xong cửa sổ một lát sau nam tử trầm thấp thanh nhuận tiếng nói tự bên trong truyền ra làm nàng đi thôi ngươi thả ở nơi tối tăm đi theo đúng vậy yến nhất không nói hai lời đuổi theo chỉ là bên đường đuổi tới gần nhã tập cũng chưa lại phát hiện thiếu nữ thân ảnh hắn ở giao lộ vị trí mọi nơi nhìn xung quanh lại là hầu nghi lại là buồn bực võ công so ra kém liền tính liền khinh công đều so ra kém không có khả năng hắn khinh công ở một chúng huynh đệ là xa xa dẫn đầu phía sau lưng bị thứ gì đánh hạ tiến nhất bay nhanh quay đầu lại hách thấy biến mất người liền ở hắn phía sau dựa nghiêng trên ven đường thần cây hạ cười như không cười nhìn hắn nàng ăn mặc không biết từ nơi nào tìm ra y phục dạ hành lớn bằng bàn tay trên mặt mặt nạ bảo hộ kéo xuống lộ ra nửa trương ngọc bạch mặt nếu không phải hắn mắt sắc nếu không phải đỉnh đầu còn có như vậy đinh điểm ánh trăng thú bên đen tuyển một đoàn trợn xem có thể hù chết người. cửu gia kêu ngươi đi theo ta. Hắn còn ở châm trước như thế nào mở miệng, thiếu nữ đã trước đặt câu hỏi. Tiến nhất khu thanh, gật gật đầu, khu, chủ tử gia cũng là lo lắng ngươi, ngươi nhưng đừng không, cao hứng a Rốt cuộc không ai thích bị theo dõi, lại nói tiểu sát tinh tính tình, cũng không phải cái loại này thích gì lại người khác người. Bằng không sẽ không chính mình một người lặng lẽ nửa đêm động tác. Nay tiểu tổ tông vạn nhất một cái không cao hứng, hắn đến bị tấu. còn không thể đánh trả. tương lai tổ mẫu. Cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám A. Đi thôi. Thiếu nữ thanh triệt hơi mang khàn khàn tiếng nói lại truyền đến, nói chuyện cùng làm việc giống nhau dứt khoát. Ném cho hắn một cái màu đen mặt nạ bảo hộ sau, nàng người liền túng ra trượng dư. tiến nhất. Mang mặt nạ yên lặng theo đi lên. Hắn vừa rồi còn ở nơi đó trột dạ đâu, chột dạ cái dám A. Nhân ra tam phần đã sớm biết hắn sẽ theo tới, liền mặt nạ bảo hộ đều thế hắn chuẩn bị tốt. cửa thành cấm đi lại ban đêm nối hai người tới nói hình cùng với vô sao gần lộ nhắm thẳng tàu bang tổng đà thân là hoài thành đệ nhất đại thủy vận bang phái tổng đà phòng vệ cực kỳ nghiêm mật đêm hôm khuya khoắt cũng có bang chúng thay ca tuần tra từ dưới chân núi bến tàu đến trên núi tuần tra thủ vệ thay ca giao tiếp huấn luyện có tố đâu vào đấy cố tây đường né qua tuần tra người cũng không có ở các địa phương lang thang không có mục tiêu tìm hiểu mà là với chỗ cao vọng quá địa hình sau liền thẳng đến phía sau nội trạch mục tiêu minh xác Tới rồi địa phương sau, lại nhất nhất bài cha các chủ người sân, cuối cùng ở một chỗ nóc nhà dừng lại, bắt đầu ẩn nấp thân hình ngủ đông. Tiến nhất vô thanh vô tức đi theo nàng phía sau, tuy rằng không nói gì, trong lòng kinh dị lại một lần so một lần cao. Xem ra hắn vẫn cứ xem thường cố tây đường. Nàng làm việc cực có chương trình, hoàn toàn không giống như là cái thiệp thế chưa thâm thiếu nữ. Ngay cả hắn làm mắt ưng như vậy nhiều năm, cũng không dám nói chính mình ngay từ đầu thời điểm, hành sự có thể có như vậy lao luyện chu đáo chặt chẽ. Bọn họ hiện tại nơi nóc nhà, phía dưới trong phòng không có ánh đèn. Canh giờ này, người phần lớn đã ngủ. Bất quá hắn nghiêng thai lắng nghe một lát, liền nghe ra trong phòng người kỳ thật cũng không có ngủ. Ngủ người cùng tỉnh người, hơi thở là bất đồng. Xem ra đây là tiểu sát tinh đêm này mục tiêu. Chỉ là không biết phía dưới là ai. Hai người phục với nóc nhà, toàn thu liễm hơi thở, vẫn không nhúc nhích. Thời gian một chút trôi đi, đêm lộ đem hai người trên người xem ý đi hãy mở mị tước nhẹp. Thời gian dài liền hô hấp đều mang lên một cổ đêm lộ hơi ẩm. Đảo mắt chính là gần một canh giờ, trong lúc hai người đều động qua chút nào. Bóng đêm tiệm đạm, sáng sớm buông xuống. Tiến nhất nhìn phía chân trời xuyên vân mà ra màu xám trắng, cao mày Thiên mau sáng, bọn họ cần đến mau rời khỏi. Ban ngày không dễ giấu kín thân hình, thực dễ dàng bị người phát hiện hành tung. Đến lúc đó cái gì cũng chưa tra được không nói, ngược lại còn sẽ rút dây động rừng Mất nhiều hơn được. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh. lại thấy thiếu nữ mắt hạnh hơi rũ ánh mắt trước sau trầm tĩnh yến nhất giật mình liền hắn đều có chút tâm phù khí táo tiểu sát tinh lại một chút không chịu ảnh hưởng trầm ổn không nói trên người còn có cổ vận chủ nắm chắc chắn theo dung loại này khí thế trẻ tuổi dĩ vãng hắn chỉ ở chủ tử ra trên người nhìn đến quá yến nhất đột nhiên có chút về phải trách không được chủ tử ra đối tiểu sát tinh nhìn với con mắt khác hắn giống như thật sự có điểm so ra kém nhân ra tuy rằng có điểm bội phục tiểu sắt tinh nhưng là nên nhắc nhở vẫn là đến nhắc nhở. Tiến Nhất vươn một cây đầu ngón tay, hướng thiếu nữ cánh tay chọc chọc. Thiếu nữ mắt hạnh khẽ nâng mắt lạnh hoành tới. Tiến Nhất đầu ngón tay không tự giác run run, cứng đờ làm ra cái chạy lấy người thủ thế, không tiếng động dò hỏi. Đi sao? Tiếp theo thấy hoa mắt, thiếu nữ thủ thế, chờ. Tiến Nhất tiên lặng đem mặt nạ bảo hộ hướng lên trên kéo, vẫn luôn kéo đến chỉ còn lại có hai chỉ đen như mực đôi mắt. Chính là chủ tử ra tới, cũng không thể ánh mắt đầu tiên đem hắn nhận ra tới. Như vậy chạy trốn thời điểm, liền không ai biết hắn là yên nhất. Mặt nạ bảo hộ mới vừa kéo hảo, liền có rất nhỏ tiếng bước chân từ xa đến gần. Thực nhanh có bóng người xuất hiện ở sân cửa, lại bước nhanh đi đến bọn họ ngủ đông phòng phía dưới. Xem trang điểm, hẳn là tào bang nội quản sự đầu ngủ. Nhị đương ra, hàng hóa đã trang bị xong, cần phải lập tức xuất phát. Người tới hỏi. Trong phòng lập tức truyền đến đáp lại, quả nhiên là không ngủ, đều kiểm tra qua. Đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Xem ra là ta đa tâm trong phòng người thấp giọng nói câu, theo sau phân phó, không có vấn đề liền xuất phát đi, một đống phế đầu gỗ, không nghĩ tới cũng đáng không ít bạc, thử. Quản sự đầu mục lĩnh mệnh rời đi, trong phòng người tắc đảo mắt hô hô đã ngủ. Nóc nhà, theo ánh mặt trời dần sáng, cũng ít lưỡng đạo nhiều ra tới bóng ma. mươi 147 chính là chờ ta đuổi theo đâu. Sắc trời dần sáng, tia nắng ban mai trùng, tàu bang bến tẩu bóng người chen trúc. Trên mặt sông từng chiếc đã chuyên trở sông thật lớn thuyền hàng chiếm cứ toàn bộ mặt sông, chờ xuất phát. Này đó con thuyền mới cũng đan sen, có chút con thuyền trung gian còn lấy xiềng xích liên tiếp lôi kéo. Lần này mua bán nhẹ nhàng, chỉ cần đem những cái đó phế liệu đưa đến Triều Châu, là có thể thu một bút bạc. Những cái đó có tiền cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ tiêu tiền mua phế thuyền, mua trở về làm cái gì dùng. Đương củi đốt đều ngại phí công phu hủy đi. Cũng không phải là sao. Muốn nói là mua trở về tu tu bổ bổ lại dùng đi, hoa bạc đều đủ mua một con thuyền tân thuyền. Hạ! Ta không có vung tiền như rác năng lực, tự nhiên không biết kẻ có tiền đều là cái gì ý tưởng, nói không chừng người có thể biến phế vì bảo đâu. Ha ha ha! Hư! Quản sự tới! Tiến đến bẩm báo quản sự đầu mục đi nhanh thượng bến tàu, cùng bọn thủy thủ công đạo vài câu sau, liền sai người thổi lên khải hàng kèn. Thuyền hàng ngay ngắn trật tự xử ly bến tàu, hướng sông hoài chủ tuyến đường bước vào. Chờ đến sở hữu con thuyền ly cảng, đã là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ở tàu bang bến tàu cách đó không xa, không người phát hiện địa phương, lưỡng đạo thân ảnh lạng yên rời đi. Một đêm chưa nghỉ, trên đường trở về hiến nhất lại là tinh thần sáng láng, còn có đầy bụng nghi vấn đãi giải. Cố cô nương, chúng ta tối hôm qua theo dõi người là tàu bang nhị đưa ra. ngươi rốt cuộc tưởng tra cái gì? Vừa rồi bến tàu thượng thuyền hàng, chợt xem vẫn chưa có gì khả nghi chỗ. Bọn họ nói kẻ có tiền là quốc sư tư tả đi hắn còn muốn hỏi ngươi cùng tư tả rốt cuộc có gì ân oán nhìn xem thiếu nữ trầm tĩnh sườn mặt không xin hỏi ra tới cố tây đường đã cởi y phục dạ hành khôi phục bình thường giả dạng trầm tư thời điểm khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn an tĩnh nghiêm túc cùng ngày xưa cổ linh tinh quái rất là bất đồng có loại người sống chớ gần khí thế nghe được yến nhất cùng liên châu pháo dường như không ngừng đặt câu hỏi rất là ồn ào cố tây đường đột nhiên liền tưởng niệm yến cửu nếu là yến cửu ở chỗ này nàng có thể lộ thai thanh tĩnh Hôm qua tới Tàu Bang, chính là nhị đường gia tiếp đãi tư tả. Nàng nói, bọn họ hai người chi gian giao tình không giống mặt ngoài như vậy dễ hiểu, sau lưng tất nhiên có giao dịch. Đến nỗi tưởng tra cái gì, chớ đã điều tra xong mới có thể nói. Nàng đốn hạ, nhìn về phía mắt trông mong yến nhất, nhướng mày, không có khả nghi điểm này, còn chờ châm trước. Một cái đương triều quốc sư, giải bạc mua mấy chục con không thể dùng phê thuyền, này không đủ kỳ quái sao. Yến nhất. Hắn mặc danh từ thiếu nữ trên người thấy được ra làm công khi bóng dáng. Tinh tế, tích cực. Nghĩ nghĩ, Yến nhất nói, hiện tại thuyền đã ở vận chuyển trên đường, hàng hóa đến tuột cùng có hay không vấn đề chúng ta cũng cha không đến. Nếu không sau khi trở về cùng chủ tử thương lượng thương lượng, nói không chừng hắn có biện pháp có thể từ địa phương khác xuống tay. Không cần. Cố Tây đường một ngụm tự tuyệt, nói không chừng tư tả liền chờ ta đem nhà người chủ tử ra kéo xuống thủy đâu. Lời nói xuất khẩu, cố Tây đường sửng suốt. lại thực mau hồi phục bình thường yến nhất chỉ đương nàng tính tình hiếu thắng không chịu dễ dàng phiền toái người khác toại từ bỏ giải quyết bên thai ồn ào cố tây đường thực mau lại lần nữa lâm vào trầm tư tư tả hoa bạc mua phế thuyền rất kỳ quái càng kỳ quái là mua phế thuyền vì sao phải phí như vậy nhiều hoàng hốt lại là đem nàng vây khốn lại là đâm thuyền nháo ra động tĩnh hấp dẫn lực chú ý còn có những cái đó thuyền tất nhiên là có khả nghi khả nghi trô rốt cuộc ở nơi nào nửa đường đáp đi nhờ xe trở lại thu lâm biệt viện cũng đã giờ thìn mạc cố tây đường mệt mỏi một đêm liền cơm sáng cũng chưa ăn trực tiếp hồi ngủ phòng ngủ bù yến nhất tắc đi trước cùng yến Cửu bẩm báo buổi tối đêm thăm tình huống tiểu đại sảnh yến Cửu vừa mới cơm sáng xong yến phúc ở bên thế hắn xông lên ấm trả nghe xong yến nhất chân thuật yến Cửu lược làm trầm âm thường đông xuất phát canh giờ này thuyền hàng đã rời đi hoài thành địa giới sáng sớm ánh mặt trời từ hắn bên cạnh người hoa cửa sổ lậu tiến vào có một sợi vừa lúc dừng ở hắn sườn mặt đôi mắt hơi du gian tuấn mỹ đến không giống chân nhân tuy là yến nhất cùng yến phúc sớm xem quen rồi gương mặt kia vẫn cứ cảm thấy quá mức lóa mắt chút một lát sau nam tử ngầm đầu thủy lộ hướng triều châu trung gian sẽ ở duyện châu bến tàu trên đường ngừng yến phúc người đi tin duyện châu thủy quan làm người đem tảo bang thuyền hàng toàn bộ khấu lưu yến phúc yến lộc còn ở duyện châu thuộc hạ cho hắn đi tin làm hắn tự mình đi thủy quan chấn cửa ải dứt lời yến phúc liền lui xuống yến nhất mãn đầu vóc choáng Có điểm không rõ chính là bẩm báo một chút, sao chủ tử thế nhưng liền phải đem thuyền hàng toàn cấp cấu. Ra, như vậy có thể hay không quá hương sư động chúng. Hắn này vẫn là hướng nguyện chuyển nói. Chủ tử ra chính là Hiền Vương, lấy Hiền xưng Hiện tại như vậy, vì Hồng Nhan trùng quan nhất nộ. chuyến ra đi cái kia Hiền Tự đã có thể không có. Yến cửu những mày, ngữ hàm hài hước, ngươi nên học học Yến Phúc, Yến Phúc trước nay không như vậy nhiều vấn đề. Yến nhất nhấp môi, không cao hứng. Đậu hạ Yến nhất. Thỏa mãn hạ ác thú vị, tiến cửu mới lại nói, tư tả làm nhiều như vậy, đã là ở diễn kịch, cũng là ở cố ý dẫn chúng ta hoài nghi hắn sau lưng động cơ, tiện đà đi cha. Bàn cờ đã mang lên, hắn trước hạ một cờ, ta nếu là không tiếp chiều, trận này kịch một vai ngươi gọi người như thế nào sướng đi xuống. Giao ý tứ, tư tả làm nhiều như vậy, đều là hướng về phía ngươi tới. Bằng không, hắn như thế nào sẽ lộ ra như vậy nhiều sơ hở đâu. kia hôm nay vận chuyển những cái đó thuyền hàng. chính là vận chuyển chờ ta đuổi theo đâu đem ấm trà uống xong yến cửu đuổi xe lăn rời đi tiểu thính đem yến nhất cũng đuổi đi xuống nghỉ ngơi thu lâm biệt viện mà chỗ thanh tĩnh không người quay dày thời điểm vừa cảm giác ngủ ngon cố tây đường lại tỉnh lại thái dương đã bắt đầu hướng tây sân rơi đi ra ngủ phong nơi sân mới bắt đầu được nghe đến tiếng người rất xa nàng liền biện ra tới lại là độc lao quái cái kia lão nhân ở kêu kêu quát quát thanh âm truyền tự tiền viện tiểu thính nàng tới thời điểm tiến nhất đã bị lăn lộn đến đẩy mặt thái sắc nhìn đến nàng xuất hiện tiến nhất cùng nhìn đến cứu tinh dường như sông tới cố cô nương ngươi mau quản quản, ngươi càn ra ra hắn càng quái độc lao đi theo sông tới ai càng quái tiến phúc rõ ràng nói ngươi có hắn đó là nói bậy ngươi mới nói bậy ta xem ngươi chính là không nghĩ mượn không phải ta là thật không có ta như thế nào mượn a ta nếu là có khác nói mượn ta toàn bộ tặng cho ngươi cố tay đường một tay méo một cái các ngươi đang nói cái gì Độc lão, hắn có độc kinh cất giấu không cho ta. Yến nhất, thật là thiên đại hoan uổng. Ta đi đâu tới cái gì độc kinh? Yến Phúc đâu? Cố tây đường chịu chịu khoe miệng, không biết có nên hay không cười. Tám phần là Yến Phúc ghét bỏ bọn họ hai người phiền, cho nên dứt khoát đem bọn họ đưa làm đôi làm cho bọn họ hai cái nào đi. Tiểu thính chỗ rẽ, Yến Phúc ngược mà thân hình rất là đúng lúc xuất hiện, nâng một cái canh trung chiều nàng cười tủm tỉm đi tới. Cố cô nương, nô tài ở chỗ này đâu? chủ tử đánh giá cô nương là thời điểm đứng dậy mệnh nô tài đem phòng bếp bị tổ yến canh cấp cô nương đưa tới trước lót lót bụng chủ tử còn nói cô nương uống xong canh đi tìm hắn một chuyến hắn có chuyện cùng cô nương nói chương 148 trăm cố tây đường nóng nảy mệt mỏi cả đêm lại ngủ ba ngày cố tây đường đã bụng đói kêu vang đem canh một hơi uống xong dạ dày cuối cùng thoải mái chút nghe yến phúc nói yến cửu ở hồ thượng đình hóng gió nàng vung canh chung liền rời đi tiểu đại sảnh dít gào tức giận mắng thanh tái khởi Yến Phúc bị Yến Nhất cùng độc lão quái đuổi theo đánh. Ôn áo nhốn nháo thanh âm, dễ dàng là có thể làm người nghĩ đến tiểu đại sảnh hình ảnh. Yến Phúc bị kéo tóc. Yến Nhất bị bẻ chân. lão nhân hôn chiến Trung không biết bị ai đốc lố mũi, tức giận đến giải hai bao ngựa phấn. Phụt, cố tây đường vừa đi vừa nghe, hết sức vui mừng. Tới rồi giữa hồ đình hóng gió, cười còn không có dừng lại, mắt hạnh cười ra thủy quang, lượng doanh doanh. Có cái gì hảo ngoạn sự tình, cười đến như vậy vui vẻ. Trong đình. Yến cửu nghe được tiếng bước chân quay đầu lại hoàng hôn văn chiếu thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng một dáng màu đi tới mi mắt cong cong mắt tâm như vốc một phủng thu thủy giống cái bướng bỉnh tiểu tiên đột nhiên liền đâm nhập trong lòng điên nhi điên nhi nhảy tiến đình hóng gió cố tây đường một ngông ở nam tử đối diện ngồi xuống ra vẻ đứng đắn tiến phúc nói ngươi tìm ta có việc nói đi cô nương ta chăm chú lắng nghe Yến cửu khỏe mắt ý cười nhợt nhạt vượng khai bướng bình cố tây đường cho cái mặt quỷ làm đáp lại tư tả cùng Tào bang mua 50 con cũ thuyền lúc này hẳn là đã ở duyện châu bến tàu tiến cửu nói ta đem những cái đó thuyền khấu hạ. ngươi khấu thuyền làm cái gì cố tây đường giữa mày một chút nhăn lại ta cha tư tả là cá nhân ân đoán muốn bắt điểm hắn nhược điểm phản chế ngươi nếu là trộn lẫn tiến vào vậy không phải đơn giản tư nhân ân đoán hắn người kia có thù tất báo trước đây ngươi đánh nát hắn xe ngựa đã đắc tội quá hắn một lần hắn tất nhiên sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi tư tả nhất định tùy thời mà động Chỉ chờ Yến Cửu làm lỗi, liền sẽ nắm lấy cơ hội lượng ra lưới dao sắc bén. Hiện tại Yến Cửu không hề danh mục liền đem hắn thuyền cấp khấu, không phải tương đương chính mình đưa lên nhược điểm cấp tư tả trào sao. Đến lúc đó, đơn giản cá nhân ân đoán liền sẽ bay lên đến triều đình chi tranh. Nàng không phải sợ phiền thoái, nàng chỉ là không thích chính mình sự tình liên lụy đến người khác. Trên đời nhất dễ thiếu chính là nhân tình, khó nhất còn cũng là nhân tình. Hơn nữa, nàng nhìn Yến Cửu, nghiêm mặt nói, hơn nữa ta có loại cảm giác. Hắn lần này hành sự mục đích, là hướng về phía ngươi tới. Ngươi một khi có điều động tác, chính là vào hắn bộ. Thiếu nữ đĩnh đạc mà nói, tuy có chút nói không tỉ mỉ, nhưng là yến cửu minh bạch nàng sau lưng ý tứ. Nàng không nghĩ hắn liên lụy tiến vào, đã là không nghĩ thiếu hắn nhân tình, cũng là không nghĩ hắn chọc phải phiền thoái. Nàng giống như thực thói quen, sự tình gì đều một người khiêng. Thực quật cường, cũng rất cường thế. Chính là nhìn như vậy cố tay đường, yến cửu lại cảm thấy có chút đau lòng. Nàng giống cái hành tẩu trong đêm tối cô độc lữ nhân, một người ở trong bóng tối lâu lắm, chợt thấy quang mang, không dám trục quang. Tiến cửu vươn tay, ở tiểu cô nương trên đầu xoa xoa. Không có ý khác, chỉ là một chút đau lòng, một chút thương tiếc. Thu hồi tay, hắn chở tiểu cô nương phát tác. Không nghĩ, nàng lại chỉ là mí môi, sau đó đem đầu nhỏ thượng bị nhu loạn tóc mái lay vài cái thuần hảo. Phông lên quay hàm lẩm bẩm một tiếng, cái gì tật xấu. Nói chính sự đâu. Tiến cửu bật cười. trụ còn lưu có mềm mại xúc cảm đầu ngón tay, ta biết tư tả muốn làm cái gì, đã dám khâu hắn thuyền, trong lòng đã có ứng đối. Cho nên việc này, không sao. Tiếp theo hắn lại nói, nhưng là tư tả người này tương đối nguy hiểm, lòng dạ rất sâu, hành sự thủ đoạn cũng quỷ tay. Nếu là có thể, ngươi tận lực tránh cho cùng hắn chính diện xung đột, để tránh có hại. Đến nỗi đại ca ngươi dự thi tư cách, chỉ cần hắn là bối cảnh trong sạch, liền không ai có thể tùy ý đem hắn tư cách soát đi xuống. Tư tả cũng không thể. cho nên ngươi không cần chịu hắn cả tay hắn xem thiếu nữ an an tĩnh tĩnh đại đường với ngày thường không biết có hay không đem hắn nói nghe đi vào cuối cùng hắn không yên tâm hỏi câu nhưng rõ ràng cố tây đường ánh mắt dao động hạ lại bay nhanh định trở về ho nhẹ rõ ràng là rõ ràng bất quá bất quá cái gì bất quá ngươi so với ta lão cha còn rong dài a cửu thúc ha ha ha. thiếu nữ nhanh như chấp chạy gia đình bóng giá nguyễn chuyển nhẹ nhàng tiếng cười nghịch ngậm lại kiêu ngạo đi xa trước còn xoay người lại chiều hắn làm cái mặt quỷ tia bộ dáng tràn đầy trêu đùa người lúc sau đã ý tiến cửu một tay căng ngạch một lát sau cười nhẹ thanh tự hắn cánh môi giật ra thật là cái tiểu nha đầu ly đình hóng gió cố tay đường một đường nhanh như điện chớp ra hậu viện xuyên qua cửa thủy hoa lập tức đem chính mình bang một chút dính vào trên tường che lại ngực đại thở dốc quái tim đập phanh phanh phanh nhảy đến đặc biệt cấp khó có thể bình ổn nay đều đi rồi một đường như thế nào còn không dáng xuống đi cố tây đường có chút nóng nảy một tay đệ nặng ngực một tay nắm chặt nắm tay phanh, phanh phanh phanh liền hướng ngực đấm có tật xấu không bình thường tiểu hôn đản ngươi đang làm gì đâu độc lao quái đứng ở đằng trước lâm viên bên cạnh nhìn nha đầu chính mình đấm chính mình trận mắt há hốc mồm không có việc gì cố tây đường lập tức buông tay trên mặt cố giữ vững chấn tĩnh ngươi như thế nào tại đây ta đi bộ lưu lại đây a dứt lời độc lao quái hướng bên này đi tới Kinh dị như cũ chưa lui, ngươi đánh chính mình làm cái gì? Ngực đau. Không thoải mái. Không phải, không có, ta liền thử xem chính mình nắm tay lực đạo. Độc Lão quái đến gần, nhìn chằm chằm Cố Tây Đường mặt mấy nhìn, chính là ngươi mặt cũng thực hồng a, lão nhân cho ngươi bắt mạch. Thân y hiểu tại đây, còn có thể làm ngươi nha đầu sinh bệnh. Cố Tây Đường lui về phía sau một bước tránh đi lão nhân móng gà, cứng đờ cắn răng, ta đó là nín thở nghẹn. Lão nhân này có phải hay không quá nhàn, chờ nàng cho hắn tìm điểm sự làm. bất quá mặt nàng thực hồng sao do dự một lát lại nhìn lao nhân vài lần cố tây đường tâm một hoành đem chính mình đầu nhỏ dỗi qua đi lao nhân giúp một chút xoa một chút ta chán độc lao quái mặt chịu vừa rồi liền cảm thấy nha đầu kỳ quái hiện tại càng kỳ quái tiêu hắn xoa chán nàng kia đầu nạm vàng trước kia ai dám động bất quá nếu là nàng chính miệng yêu cầu hắn giúp đỡ cũng không sao khu là chính ngươi yêu cầu a ta xoa nhẹ a ta thật xoa nhẹ a Dơ lên tay, độc lao quái đối với trước mặt đầu nhỏ, một móng vuốt ấn đi xuống, nắm tóc liền xoa. Tiếp theo nháy mắt, hắn đã bị thiếu nữ một cái quá vai quăng ngã bay đi ra ngoài. T. Lao nhân ngươi tay có phải hay không không nghĩ muốn? Kính nhi như vậy đại, ngươi kéo khoai sọ đâu? Căm giận mắng câu, cố tay đường che lại phi đầu tán phát đầu, xoay người liền đi rồi. Xem cũng không xem trên mặt đất nằm còn không có có thể động đậy lao nhân liếc mắt một cái. Trước khi đi, trong miệng còn thì thầm câu. Như thế nào cảm giác không đối đâu. Giống nhau là chạm vào nàng đầu, Yến tiểuu chạm vào thời điểm nàng liền thở không nổi, lão nhân chạm vào thời điểm nàng liền muốn cho hắn thở không nổi. Chẳng lẽ là dùng kính nhi không giống nhau. Khẳng định đúng rồi. Nhìn xem lão nhân cho nàng kéo, đều rất mau. Nguyên bản tưởng giúp hắn đáp lễ Yến Phúc hai chân tỉnh hồi. Chương 149 cá mặn xoay người khoe khoang. Vào đêm, Hàn Sơn trong tĩnh thất ánh đèn mờ mịt, đàn hương lượn lờ. Tư Tả đứng ở trường án trước, trên tay tím bút lông sói bút lông chấm mặc nhanh chóng ở giấy tuyên thành thượng phát họa vài nét bút chờ bóng dáng bẩm báo xong giấy tuyên thành thượng họa tác đã câu ra hình thức ban đầu hắn khỏe miệng hướng lên trên đề đề thanh tuyến nhạt nhẽo thuyền toàn bộ bị khấu hạ là cựu vương dưới chướng yến lộc dẫn theo cựu vương phủ eo bài tự mình ở duyện châu thủy quan tọa trấn lần này tàu bang vận hướng triều châu thuyền hàng thương thuyền toàn bộ bị khấu ở duyện châu bến tàu thủy vực biết rõ là bấy dập còn hướng trong nhảy. Cửu Vương trùng quan nhất nộ vi hồng nhàn a. Khi nói chuyện, họa tác hoàn thành, tư tả mị mắt đánh giá, khoe miệng độ cung lại giơ lên mấy phần, lộ ra vừa lòng chi sắc. Sư tử vô thỏ đồ, da trắng hắc cốt con thỏ. Đáng tiếc, cho dù có chút năng lực, con thỏ trước sau là con thỏ, ở có được tuyệt đối lực lượng sư tử trước mặt, giang lại lợi tâm nhãn lại nhiều, lại có tác dụng gì? Không cần để ý tới, Cửu Vương tưởng khấu thuyền cấp mỹ nhân hết giận, làm hắn khấu đó là. Bóng dáng lại nói: tào nhị đương ra còn ở bên ngoài chờ tưởng cầu kiến chủ tử làm hắn trở về đi mấy con phá thuyền chờ duyện châu thủy quan cha xong rồi sẽ tự cho đi khiển lui bóng dáng đem trước mặt sư tử vô thỏ đồ lại đốt cháy sạch sẽ sau tư tả gọi tới mạc phụ cấp hoàng thượng đệ tin tức cửu vương lạm dụng chức quyền tư khấu thương thuyền đương hỏi trách nhưng triệu cửu vương hồi kinh chờ mạc phụ cũng lĩnh mệnh rời đi tư tả đi ra trường án khoanh tay đi được tới bên cửa sổ bầu trời minh nguyệt treo cao Đầy sao bạc hải. Hắn nhìn này đầy trời tinh nguyệt, nhẹ nhàng cười ra tiếng tới. Ở tàu bang cố lộng một phen mê hoặc, dẫn cô tây đường hoài nghi, ám tra, thế nhưng thật đem cửu vương này đại cá xấu cấp câu xuống dưới. Thật đúng là ngoại ý muốn chi hỉ. Mấy năm nay cửu vương vân du bên ngoài, nhìn như không màng danh lợi rời xa phân tranh, nhưng là hoàng thượng đối hắn trước sau không thể yên tâm, coi là trong lòng hòa lớn. Cũng là, cái nào hoàng đế, có thể chịu đựng chính mình trên đầu lúc nào cũng treo một cây đao. tất nhiên là không trừ không mau trước kia hắn cùng cửu vương nước giếng không phạm nước sông cơ hồ không hề giao thoa cũng liền thôi nhưng là hiện giờ cửu vương chính mình muốn quân tiến bảo tư tả thu hồi cười nhìn xa tinh nguyện thần xác nháy mắt lánh đi xuống vậy xem hiệu chết về tay ai. Duyện châu bên kia tự thuyền khấu hạ sau liền không có khác tin tức chuyển đến liên tiếp hai ngày cố tây đường đều có chút thất thần tiến cửu dùng quyền tư khấu dân gian thương thuyền chẳng sợ hắn chắc chắn nói đã có ứng đối Nàng vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Loại này làm người giúp chính mình xuất đầu, chính mình núp ở phía sau mặt sự tình, nàng cơ hội chưa bao giờ từng có. Thực không thói quen. Nhiều như vậy quả đảo, người rốt cuộc ăn không ăn. Không ăn chạy lấy người, lao tử treo ở trên cây mau một canh giờ. Độc lao quái đầy mặt túc sắc, từ trên cây nhảy xuống. Không hào chơi. Tiểu hôn đản sáng sớm đem hắn kéo tới đông viện, nói muốn trích quả đào ăn. Kết quả trích quả đào chính là hắn, ăn quả đào cũng là hắn Nàng chính mình nhưng thật ra ngồi ở thụ dưới chân, chỉnh đến cùng cái thạch điêu dường như, ngồi nửa ngày không nhúc đích, cũng không để ý tới người. Chính người gác nơi này chơi đi, lão tử trở về nghiên cứu ta độc kinh. Hướng thiếu nữ trong lòng ngực ném cái đỏ thâm đảo, độc lao quái vô vô ngông chuẩn bị chạy lấy người. Lão nhân, thiếu nữ đột nhiên sâu kín mở miệng, ngươi nói tư tả cái loại này người, sẽ lên mặt đem trắng bóng bạc, mua một đống đồ vô dụng sao. Này ta nào biết, có lẽ nhân ra có tiền, thích giải tới chơi. giống hắn gặp gỡ thích dược liệu liền thường thường bàn tay vung lên giá cao mua cho nên hắn cũng thường thường nghèo đến ngủ đường cái sẽ không cố tây đường lắc đầu lấy nàng đối tư tả hiểu biết tư tả chưa bao giờ là cái sẽ làm lô vốn mua bán người cho dù là muốn dẫn yên cựu nhập cục hắn cũng sẽ không bạch hoa như vậy nhiều bạc đi mua một đống vô dụng lạn bó tuổi những cái đó phê thuyền hắn rốt cuộc muốn dùng tới làm cái gì cố tây đường rũ mắt lại lần nữa đem đêm đó ở bến tàu nhìn đến tình hình cẩn thận hồi ức nàng tổng cảm thấy có thứ gì bị chính mình xem nhẹ trong đầu bắt đầu trồi lên ngay lúc đó một đám hình ảnh bến tàu nói chuyện phía băng chúng chờ đợi cất cánh thủy thủ Chi côn thượng ảm đạm ánh đèn tia nắng ban mai trùng chờ xuất phát thuyền ken thổi lên sau thương thuyền lôi kéo cũ thuyền phá vỡ hà lãng chậm dại xử ly cảng đột nhiên nàng giữa mày giật giật đôi mắt rộng mở mở đứng lên liền ra bên ngoài chạy độc lao quái ha hốc mồm nói như thế nào đi thì đi người đi đâu a tìm kiểu ra Lao tử là cái gì giá rẻ món đồ chơi sao? Huy chi tức tới hô chi tức đi, đi rồi đều không mang theo thượng lao tử. Về sau ngươi chỉ cùng Yến cửu chơi được. Tại chỗ rầm chân một lát, độc lao quái cũng rút chân chạy lấy người, cho rằng lao tử không bạn như sao. Ta tìm Yến phúc uống rượu đi. Cố tây đường tìm được Yến cửu thời điểm, người khác đang ở trong thư phòng, mới vừa cùng Yến nhất công đạo xong sự tình. Nhìn tiểu cô nương chạy trốn khuôn mặt nhỏ hừng hồng, đỡ án thư thở dốc bộ dáng, Yến tiểu cười nói. chạy như vậy cấp làm chi cựu ra vớt đi cũ trên thuyền có thể chứa hàng hóa sao cố tây đường đều hạ hơi thở mở miệng liền hỏi tiến cựu sướng sốt tuy rằng không rõ thiếu nữ hỏi cái này làm chi vẫn là nghiêm túc trả lời lấy thuyền vận mà sống người đối thuyền đều tương đối quý trọng trừ phi là thật sự tu không hảo hoặc là không đáng chữa trị mới có thể đem cũ thuyền vớt đi như vậy thuyền giống nhau là sẽ không lại dùng tới chuyên trở hàng hóa miễn cho vận chuyển trong quá trình xuất hiện không thể đoán trước vấn đề cấp hàng hóa mang đến tổn thất kia tàu bang như vậy đại bang phái liền càng không thể dùng phế thuyền trang đổ vật đi nói cách khác xảy ra vấn đề tổn thất hàng hóa không nói còn ảnh hưởng danh tiếng cố tây đường nói tiến cửu gật đầu đúng vậy ta ngày ấy nhìn đến tàu bang bến tàu chỗ lấy tân thuyền lôi kéo cũ trên thuyền thủy lộ những cái đó cũ thuyền hẳn là chính là tư tả mua phế thuyền dừng một chút cố tây đường mắt hạnh tinh lượng lộ ra ý mừng ta biết ngay lúc đó quái dị cảm là cái gì Những cái đó cũ thuyền nước an tuyến, cùng không thuyền không giống nhau. Yến Nhất còn ở thư phòng không đi, nghe vậy theo bản năng phản bác, ngươi là nói những cái đó phế thuyền hóa trang có cái gì. Không có khả năng. Yến lộc tự mình dẫn người đi lên xem xét quá, phế thuyền bên trong là trống không, vẫn chưa tái hóa. Yến cửu vẫn chưa lập tức mở miệng, đáp ở xe lăn tay vịn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đánh. Một lát sau, hắn nói, chưa chắc. Nâng lên con ngươi hắn nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh thiếu nữ, triển ngôi. Nếu là sự tình cùng ngươi sở liệu không tồi, kia tư tả bản tính, khả năng muốn thất bại. Thiếu nữ nghiêng đầu, có thể giúp được ngươi sao? Tiến cửu ngẩn ra hạ, ý cười ở đáy mắt một tầng tầng vực khai, có thể. Vậy được rồi, kế tiếp sự tình liền giao cho cửu ra. Thiếu nữ hai tay giao nắm phía sau, nhẹ nhàng xoay người, nhảy nhảy rời đi. Tiểu bóng dáng rất có chút cá mặn xoay người khoe khoang. Mặc danh, tiến cửu tiếng cười lại giật xuất khẩu khang. Chủ tử, thuộc hạ lập tức cấp tiến phi lộc thư. Làm hắn lại đi phế thuyền thượng tra rõ. Tiến nhất nói. Làm Yến lộc mang lên Duyện Châu quan phủ người. Tiến cửu dương quẹ môi, nhìn về phía thiếu nữ bóng dáng biến mất chỗ, quốc sư hoặc không nghĩ tới, chính mình có ngày cũng sẽ bị ưng mùa mắt. năm 150 chúng ta nên đi lĩnh thưởng. Giờ hợi, Duyện Châu bến tàu đèn đuốc sáng trưng. Vào đêm sau đột nhiên tới một đại sóng quan binh, nhắm thẳng bến tàu phía sau thủy vực phong đi, hơn nữa ở cùng bến tàu tương tiếp địa phương kéo cảnh rơi tuyến. Trong lúc nhất thời náo đến bến tàu thượng nhân tâm hoàng sợ, qua đường thương lữ cập bến tàu thượng công nhân đứng ở nơi xa, biên quan vọng biên nhỏ giọng nghị luận. Đây là có chuyện gì? Mấy ngày hôm trước không phải mới đến quan binh, còn khấu tảo bang thương thuyền sao? Hôm nay như thế nào lại tới nữa? Có người nhỏ giọng hỏi. Có nhân đạo, hại, ai biết được. Mấy ngày hôm trước quan phủ đem thuyền khấu liền rất không thể hiểu được, liền cái tội danh đều không có. Trong lén lút đại gia hỏa đều ở nghị luận. Này không phải bạch bạch chậm trễ nhân ra thương thuyền làm buôn bán sao. Tổn thất tính ai? Có thể tính ai? Tự nhiên là thương gia chính mình gánh vác. Phòng trưng tàu bang sau lưng đắc tội người, bị người ta cấp chỉnh. Quán thượng loại sự tình này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cũng không đúng à, nếu là thật vô duyên vô cớ khấu tàu bang thuyền, kia quan binh hôm nay tới lại là làm cái gì? Ta cảm thấy sự tình không đơn giản. Đơn giản không đơn giản, xem đi xuống xe biết. Nói nữa. trên quan trường sự tình chúng ta tiểu dân chúng biết nhiều ít thủy thâm đâu cảnh giới tuyến sau quan binh dẫn theo trong sáng đèn lồng nhanh chóng bước lên ngừng ở thủy vực chung các cổ xưa thuyền hàng dẫn đầu chính là cái người mặc xanh đen thường phục người trẻ tuổi ngũ quan tuấn lãng lãnh nạnh đôi mắt sắc bén bên hông huyền một thanh ngọc eo bài trên có khắc chín tự hắn không có lập tức lên thuyền đưa lưng về phía đám người đứng ở thủy vực bên sau nửa canh giờ đi điều tra quan binh nhất nhất tới báo tiến thống lĩnh thuyền Trung không có hàng hóa là không thuyền. Chúng ta bên này cũng là không thuyền, không thuyền. Sở hữu bầm báo, trước mặt hai ngày đều không ngoại lệ, cũ thuyền toàn vì không thuyền. Có chút thậm chí đã vô pháp bình thường cầm lái, cần đến tân thuyền dùng lôi kéo xiềng xích kéo đi. Tiễn Lộc khẽ môi nhẹ nhấp, tầm mắt rơi xuống thân thuyền đế thương nước ăn tuyến khắc độ. Tàu bang này đó vứt bỏ thuyền đều là tải trọng lượng không đủ vạn cân nhẹ lượng thuyền hàng. Trên thuyền nếu là trang có hàng hóa, nước ăn sẽ tương đối rõ ràng. Hiện tại. thuyền nước an tuyến khắc độ liền lệch khỏi quỹ đạo không thuyền khi khắc độ đi xuống trầm một chút liếc mắt một cái nhìn lại cũng không rõ ràng nhưng là xác xác thật thật trầm không có khả năng là không thuyền tiến lộc ánh mắt hơi ngưng hạ lệnh đem thừa trọng khu ngoại khoang thuyền vách tường toàn bộ tắc hai cảnh giới tuyến bên kia ba cánh ổ lên khiếp sợ cũng bất chấp sợ hai quan uy sôi nổi tê tiến lên đây nền cổ quan khán tàu bang ở giang nam vận tải đường thủy trong bang phái huy vọng cực cao hiện giờ bị quan phủ khấu thuyền không nói còn hạ lệnh đem thuyền cấp tạc loại chuyện này trước kia chưa bao giờ từng có chẳng lẽ tàu bang thật phạm vào chuyện gì bến tàu thượng không khí một chút trở nên chưa từng có nghiêm túc khẩn trương các ba cánh đều muốn nhìn cuối cùng sẽ ra tới cái cái gì kết quả nghe tin tới rồi xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều cuối cùng thế nhưng đem toàn bộ bến tàu đổ đến chật như nêm cối. thời gian một chút qua đi theo thời gian trôi đi trong không khí có thứ gì tựa hồ bị dần dần kéo chặt thẳng đến quan binh thanh âm lại lần nữa ra tới Kéo chặt tuyến băng một tiếng tách ra, đám người lại lần nữa ồ lên, so với phía trước càng dữ dội hơn. Tiến thống lĩnh. Khoang thuyền vách tưởng tường kép có cái gì? Bạc. Bên trong ẩn dấu bạc. Là quan bạc. Quan phủ nhanh chóng lại điều tới mấy trăm quan binh, lưng đeo bội đao khí thế lạnh thấu xương. Cập sau lại tới nữa một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa, đem những cái đó từ phế thuyền thượng lục soát ra tới quan bạc trở đi. Các ba cánh tận mắt nhìn thấy những cái đó quan bạc từ trên thuyền dọn xuống dưới trăng, dương. Đưa lên xe ngựa, chờ xe ngựa cập quan phủ người đều rời đi sau, bến tàu lươi đến nổ tung nổi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a. Phía trước còn có người nói là tào bang đắc tội người, bị người cố ý sửa trị, còn nói quan phủ người lạm dụng chức quyền ức hiếp ba tánh. Rõ ràng là tào bang tư tàng quan bạc, phạm tội. Ta cũng nghe không ít người nghị luận, nói đi đầu khấu thuyền chính là đương triều cửu hiền vương người, sau lưng đó là mắng cửu hiền vương lạm dụng chức quyền, làm việc thiên tư vổng kỷ. Quả thực nói hiệu nói vượn há mồm liền tới. Cựu hiền vương tên tuổi phàm là có điểm tư lịch người đều biết. Hắn cái kia hiền tự, không chỉ có là tiên hoàng ban cho, vẫn là bá tánh phong. Một cái liền bá tánh đều thừa nhận hiền người, sẽ lạm dụng chức quyền làm việc thiên tư vổng kỷ. Ta xem nào, rõ ràng là có người mượn cơ hội cấp cửu hiền vương bắt nước bẩn, tưởng hư hắn thanh danh. Hư. Loại này lời nói cũng không thể tùy tiện nghị luận, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Vẫn là nói nói những cái đó quan bạc đi. tàu bang phế thuyền thượng lục soát đi ra ngoài tuổi sở mất đi quan bạc một chuyện lấy đốm lửa thiêu thảo nguyên chi thế phi truyền mở ra đảo mắt liền truyền khắp giang nam các lớn nhỏ thành trấn nháo đến dư luận xôn xao ồn ào huyên náo cuối cùng oanh động toàn bộ thượng kinh không biết nơi nào truyền ra lời đồn đại rơi xuống trên phố nói cửu hiền vương quan tướng bạc tìm về sự tình truyền tới trong cung thời điểm hoàng thượng cùng đủ loại quan lại đang ở thượng triều được nghe việc này sau hoàng thượng cao hưng chúng tuyển đồ liền lui triều hội Phúc ha ha ha thật sự hoàng đế cao hưng chúng tuyển đồ bãi triều thu lâm biệt viện tiểu đại sảnh an kỷ bên cố tây đường cười đến ngã trước ngã sau tiến phúc đem hạ nhân tẩy tốt quả đào đặt tới an kỷ cười tủm tìm nói có phải hay không thật sự nô tài cũng không rõ ràng lắm chỉ là từ bên ngoài nghe xong như vậy vừa nói ta coi như là sự thật vốn dĩ vứt bỏ 10 vạn lượng bạc lại về rồi hoàng đế khẳng định là cao hứng cố tây đường cầm cái quả đào gằm một ngụm cười xem đối diện nam tử tiểu ra ngươi giúp hoàng thành tìm về con bạc Làm hắn cao hứng như vậy, hắn sẽ cho ngươi luận công hành thường sao. Tiến cử ý cười nhập nhạc, mở miệng nói, Hoàng thượng trên đường bãi triều, hẳn là chính là đi sửa thánh chỉ. Sửa thánh chỉ gì thế? Đem luật tội, đổi thành thường công. Cố Tây đường lại lần nữa cười đến ngã trước ngã sau. Ngay cả Yến nhất cùng Yến phúc đều cười khai. Độc lao quái làm bộ làm tịch tức hận, đáng tiếc ta không ở hoàng cung, không thể một chiêm hoàng thượng mặt rồng đại duyệt là bộ dáng gì. Lão nhân, không cần đáng tiếc, Tuy không thể một thấy mặt rồng đại duyệt, nhưng là, chúng ta có thể bắt được một ngàn lượng bạc cùng hai chi địa hoàng vương A. Cố Tây đường những mày, cười đến bị hư bị hư, chúng ta nên đi lĩnh thưởng. Độc lao quái trên tay ngọt tư tư quả đảo không ăn, nhảy xuống ghế dựa, đi, hiện tại liền đi. Nhìn cái gì hoàng đế mặt già, xem tư tả mặt mới càng sáng A. Làm một đống tính kế đảo một đống bẫy rập kết quả cuối cùng giỏ che múc nước công giá chẳng không nói, còn cho người ta làm áo cưới. Hắn thật sự chờ không kịp xem hắn hiện tại biểu tình. Người nhất thông khoái, không gì hơn địch nhân phá lệ không thoải mái. Chờ ta ăn xong cái này quả đào. Còn chờ cái gì chờ, liền hiện tại, đi chậm không chừng xem đến. Độc lao quái thượng thủ, hấp tấp đem cố tây đường kéo ly tiểu thính. Tiến cửu để môi dấu cười, tiến phúc, cấp độc lao củng cố cô nương chuẩn bị xe ngựa. Lúc này hoài thành trong nha môn cũng là một mảnh vui sướng làm ở mỹ. Liên thủ vệ quân binh, biểu tình đều so ngày thường hiền lành rất nhiều. Quan bạc tìm trở về, đối nha môn tới nói là chuyện tốt một kiện. Dài một tông ăn treo, Nha môn vãn hồi không ít thanh danh, bằng không đi ra ngoài, người ngoài xem bọn họ ai đều giống tặc. mươi 151, vì sao nàng muốn như vậy đối ta? Hàn Sơn biệt huyển. Trong tinh thất, không khí lanh túc trầm ngưng. Tư tả tay cầm hắc tử ngồi ở bàn con trước, trước mặt bàn cờ thượng ván cờ đã qua hơn phân nửa. Hắn ngưng đánh cờ bàn, thần xác đạm mạc, đáy mắt không hề gợn sóng. Bàn con bên cạnh. tào nhị đương ra đứng ở nơi đó đầy mặt nôn nóng hôi bại tư tả tiên sinh còn thỉnh dơ cao đánh khẽ giúp Tào mỗ lúc này đây hắn liên tiếp mấy ngày tới cửa cầu kiến hôm nay mới rốt cuộc gặp được người từ Tào bang thương thuyền bị khấu bắt đầu đến phế thuyền thượng bị lục soát xuất quan bạc tới hắn một ngày so một ngày lòng nóng như lửa đốt thu mua Tào bang phế thuyền này cọc mua bán là đại đương ra cùng tư tả nói xuống dưới hắn chỉ là ở đại đương ra không ở thời điểm thay thực hiện giao dịch Ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này, phế thuyền thượng thế nhưng sẽ tra ra năm trước mất đi quan bạc tới. Suốt 10 vạn lượng A. Sở hữu sự tình phát sinh đều đem hắn đánh đến trở tay không kịp, trận cướp đại loạn. Liên lụy đến quan bạc, hắn nếu là giải quyết không tốt, hậu quả không phải chính mình có thể gánh vác. Không nói hắn, toàn bộ tào bang đều sẽ tao ương. Sự tình đến tận đây, hắn không còn hắn pháp, chỉ có thể cầu đến tư tả trước mặt tới. Hy vọng hắn có thể xem ở hai người về điểm này giao tình phân thượng. thế hắn làm sáng tỏ một chút chứng minh trong sạch. Tư tả là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạ. Tao nhị đương ra, ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Tư tả mặt mày không nâng, thanh âm đạm mạc, nếu là tầm thường sự tình, ta có lẽ còn có thể xem ở ngươi ta giao tình vong khai một mặt. Nhưng là ngươi tảo bang to gan lớn mật, thế nhưng tư Tảng quan bạc. Việc này đã tấu đến thánh thượng trước mặt, ta đó là có nghị thầm giúp, cũng giúp không được. Chính là tiên sinh biết rõ việc này không liên quan gì tới ta. tào nhị đương ra tình thế cấp bách buột miệng thốt ra liền thấy bản con bên nam tử nâng lên con ngươi ánh mắt lạnh băng đạm mạc cái kia ánh mắt liền làm tào nhị đương ra nháy mắt lạnh tâm nam tử mở miệng đặng hỏi ta như thế nào biết được hờ hững một câu hỏi lại tào nhị đương ra suy sụp xuống lưng cao lớn thân hình câu lũ xuống dưới nếu tào mô biết phế thuyền có dấu con bạc, lại như thế nào ra trước mắt loại sự tình này hắn tự dễ ước trong lòng biết lần này tới cửa xin giúp đỡ là vô vọng tư tả lại rũ xuống mắt đi Nhàn nhạt nói, sắc thật như thế. Tao nhị đương ra không biết, nếu không cũng sẽ không giao hàng trước liền cẩn thận kiểm tra một phen đều không có. Hiện giờ không ngừng ngươi có việc, ta cũng đã chịu liên lụy, trở về lúc sau còn muốn hảo sinh cùng Thánh Thượng công đạo. Hắn ném trong tay hát tử. Ván cờ đã quấy rời, lạc tử vô dụng, bất quá đổ thêm được điểm. Nhị đương ra cùng với ở chỗ này cùng ta muốn nhờ, không bằng trở về tìm xem chứng cứ tự chứng trong sạch. Như thế, ngày nào đó công đường phía trên Thánh Thượng trước mặt. Ta có lẽ còn có thể thế ngươi cầu cầu tình. Mạc phụ, tiễn khách. Tào nhị đương ra rời đi thời điểm, đã là bước chân tập tễnh, mặt trắng như tờ giấy.